Một cánh cửa sổ, Lạng Yên mở ra một cái khe hở. Diệp Tinh Hà ghé mắt vào trong nhìn lại. Chính là xem đến đại điện bên trong, lúc này đèn đuốc sáng trưng, một tên nam tử cởi trần. Bên cạnh thì có tới 10 cái nữ tử, chen trúc tại bên cạnh hắn, sắc đẹp đều là có chút không sai. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, càng có ca múa trợ hứng. Thấy tên nam tử kia tướng mạo về sau, Diệp Tinh Hà lập tức nhíu mày. Nguyên lai, like, cái này người 20 năm tuổi. Tướng mạo lại cùng Hoắc Trường Tùng có phần, giống nhau đến mấy phần. Không nên nha Hoắc trường Tùng không phải chỉ có hai tử, đều tại tắc hạ học cung sao. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà chính là sáng tỏ. Khoe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, có mấy phần suy đoán. Bất quá, lúc này còn chưa không sát thực nhận. Thiếu niên này, bất quá là vừa vừa bước vào thần cương cảnh giới mà thôi, thực lực vô cùng bình thường. Mà lại đại điện bên trong, cũng không có cái gì những cường giả khác. Tên thanh niên kia, đang ở cuồng hô loạn uống. Đột nhiên chuốt xuống một ngụm rượu, tay ở bên cạnh phấn mị mềm mại người ngọc trên thân hung hăng sờ soạn một cái. Đột nhiên cảm giác có trận gió mát kéo tới, lập tức nhíu. Nổi giận mắng, cái nào không có mắt nô tài, vừa rồi mẹ nó không có đóng tốt cửa sổ. Nhường Lao Tử biết, đợi chút nữa đem hắn băng cho chó ăn. Cái này người, cũng là một cái bạo ngược người. Xem ra bình thường, loại sự tình này cũng không có bất làm. Đột nhiên, đứng sau lưng hắn một nữ tử. Đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, dọa đến sắc mặt tái nhợt lui lại một bước. Cái kia hoa phục thanh niên không vui, nhíu nhíu mày, lạnh lùng quát, đều là cái gì?" Hắn không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, thụy nhãn mông lung, đột nhiên, đột nhiên linh hồn sợ run cả người, toàn thân mồ hôi lạnh suất tận, trong ngáy mắt đều tỉnh rượu. Nguyên lai, like, hắn thấy một tên thiếu niên áo xanh chính trực đứng tại hắn đối diện, khoe miệng hơi hơi móc ra nụ cười, thảnh thơi thảnh thơi nhìn xem hắn. Hoa phục thanh niên trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, há miệng liền muốn hô to. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia thiếu niên áo xanh đã là đi vào trước mặt hắn, trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đã là rơi vào cổ họng của hắn phía trên. Mỉm cười nói dám hô một câu, hiện tại liền giết ngươi. Những cái kêu ca kĩ nữ tử thì là bị dọa đến hoa dung thất sắc. Diệp Tinh Hà hơi lườm bọn hắn, đương nhiên sẽ không tù binh này chút vô tội nữ tử. Tiện tay vung ra, trong nháy mắt liền đưa các nàng toàn bộ phong bế kinh mạch, từng cái thẳng tắp ngã xuống đất. Hai canh giờ về sau, tự nhiên sẽ khởi ra, cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hoa phục thanh niên nhìn xem Diệp Tinh Hà phòng, toàn thân đều đang run rẩy. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngươi chớ run ngươi, ta kiếm còn không có động đây, chính ngươi run đem ngươi liết hầu cho cắt. Ngươi nói trách ai? Hoa phục thanh niên hơn nửa ngày, mới bất đau mà tới. run dọc nói, ngươi, ngươi là ai? Diệp Tinh Hà mỉm cười, Diệp Tinh Hà. Cái gì? Diệp Tinh Sông. Liền là ngươi. Cho dù là tại đây bên trong, hoa phục thanh niên cũng là một tiếng quái khiếu. Rõ ràng, hắn đã nghe qua Diệp Tinh Hà tên. Diệp Tinh Hà không muốn lãng phí thời gian, từ tốn nói, nơi này đến cùng là làm cái gì? Cái kia trong mỏ quảng trôn giấu lại là cái gì? Cái kia hoa phục thanh niên, lúc này cũng hơi chậm quá mức mà tới hắn là từ nhỏ hung hăng càn quấy đã quen người, đâu chịu nổi bị khuất như vậy. âm hiểm nói đến, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. ngươi xem như cái gì đồ vật hai chữ kia còn không nói ra, diệp tinh hà chính là lắc đầu. ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? hoa phục thanh niên còn không có thông thả lại sức, liền cảm giác ngón tay một hồi lạnh buốt, sau đó lạnh lẽo thấu xương truyền đến, tay phải ngón nút đã bị diệp tinh hà chém dụng. hoa phục thanh niên đau nhức không chịu nổi, bản năng liền muốn há mồm phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Diệp Tinh Hà đã là trong nháy mắt đi vào phía sau hắn, gắt gao bưng kín miệng của hắn. Hoa phục thanh niên liền một điểm động tĩnh đều không phát ra được, đau toàn thân đều tại run rẩy. Diệp Tinh Hà mỉm cười nhìn hắn, ngươi còn dám tiêu thảm? Một tiếng bang vang, lại cắt đứt hắn mặt khác một đầu ngón tay. Sau đó mỉm cười nói, hiện tại chịu nói sao? Hoa phục thanh niên đau thần trí không rõ, căn bản nói không ra lời. Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra ngươi vẫn là không muốn nói nha. Thế là lại cắt đứt một đầu ngón tay. Lúc này. Diệp Tinh Hà vừa cười hỏi, hiện tại chịu nói sao? Chương 379 vô cùng chân quý, thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch. Lúc này Hoa Phục Thanh Niên nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt như xem giống như ma quỷ, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, sợ trả lời chậm lại bị cắt đứt ngón tay. Diệp Tinh Hà tiếp lấy cười nói, còn muốn hôn người sao? Hoa Phục Thanh Niên lại lắc đầu liên tục, lúc này mới nghe lời nha. Diệp Tinh Hà buông tay, vỗ vỗ mặt của hắn. Hoa Phục Thanh Niên đau sắc mặt thảm đạm, run giọng nói ra, ta, ta nói ta cái gì đều nói hiểu biết Diệp Tinh Hà thủ đoạn trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực điểm tranh thủ thời gian như trẻ để toàn bộ nói ra nguyên lai like, thanh niên này tên là Hoắc Hưng Triệu chính là Hoắc Trường Tùng con riêng hoặc là nói đúng ra chính là là tiểu thiếp sở sinh con thứ Nhi Tử Hoắc Trường Tùng ban đầu chính là bình dân xuất thân ở kinh thành làm quan thời điểm leo lên trên một môn đỉnh cấp quyền quý vị tiêu đỉnh cấp quyền quý đem nữ nhi của mình gả cho cho hắn từ đó về sau Hoắc Trường Tùng mới vừa một bước lên mây Một mực đi đến hôm nay, bởi vậy hắn đối với mình nhà thê tử cực kỳ e ngại. Mà vị này quyền quý nhà nữ nhi cũng là tính tình kiêu căng, không ai bị nổi. Nhưng Phạm Hoắc Trường Tùng nạp một môn mỹ thiếp, chính là sẽ bị nàng tìm lý do sống sở sở chịu giết. Dân ra, Hoắc Trường Tùng cũng không dám lại đem người hướng trong nhà lĩnh. Sau này lại là tại bên ngoài có nhất đoạn tư tình càng có hơn này nhi tử, hắn tự nhiên vui vô cùng, lại lại không dám lĩnh về đến nhà, đành phải đem nhi tử tại bên ngoài gửi nuôi. Sau này chờ hắn chính thê sau khi chết. Phụ tử mới có thể nhận nhau. Bất quá Hoa Hưng Triều đối với hắn, trong lòng đã là sinh cực sâu không mắc, cũng không chịu hồi phủ bên trong ở lại. Hoắc Trường Tùng tự giác đối với hắn thua thiệt rất nhiều, liền đưa hắn giàn xếp ở đây, làm mưa làm gió, giống như một phương thủ hoàng đế. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, nơi này đến cùng là cái gì khoáng mạch? Hoa Hưng Triều gần từng chữ, nơi này là một tòa Thiên Mệnh Hồn Thạch khoáng mạch. Cái gì? Thiên Mệnh Hồn Thạch khoáng mạch? Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tiếp theo, chính là có mừng như điên tôn ra. Thiên mệnh hồn thạch chính là mệnh hồn trong đá một loại, cơ hồ có thể nói là nhất bảo vật chân quý một trong. Vật này có thể chứa đựng mệnh hồn, mà lại càng quan trọng hơn là có thiên mệnh hồn thạch bên trong, thiên sinh loại sách tay mang theo cường hãn vô cùng mệnh hồn, thậm chí có chút mệnh hồn, chính là cực kỳ hiếm thấy đặc thù hạng người. Nghe đồn một ít thượng cổ thế gia mạnh đại tông môn có bí pháp có thể đem trong này mệnh hồn tháo rời ra để bản thân sử dụng. đương nhiên, cái này thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch đẳng cấp vô cùng thấp, đoán chừng bên trong chỉ có thể sản xuất một chút cấp thấp mệnh hồn nghe nói những cái kia thượng cổ thế gia đại tộc cổ lão tông môn nắm giữ mới là đẳng cấp cực cao thiên mệnh hồn thạch mỏ có võ giả mệnh hồn thiên sinh nhỏ yếu cái này thiên mệnh hồn thạch đối với bọn hắn tới nói cơ hồ có nghịch thiên cải mệnh tác dụng bởi vậy bất luận cái gì một viên thiên mệnh hồn thạch giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ khó trách ta tại bên ngoài thấy màu vàng kim bảo khí phóng lên tận trời nguyên lai like này đúng là một đầu thiên mệnh hồn thạch mạch thiên mệnh hồn thạch giá trị cao như thế xứng với cái kia màu vàng kim bảo khí mà đối với Diệp Tinh Hà tới nói, vật này càng là ý nghĩa phi phàm. Hắn Thiên Thư mệnh hồn thôn vệ thiên hạ hắn mệnh hồn của hắn, mong muốn tân cấp phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp thôn vệ hết mặt khác mệnh hồn. thế nhưng Thiên Thư mệnh hồn không thể trước mặt người khác triển lộ, mà mệnh hồn nếu là trễ thôn vệ, lại sẽ rất nhanh tiêu tán. cho nên hắn đối Thiên mệnh hồn thạch nhu cầu cực lớn, nhưng vật này quá chân quý, hắn tại Thương Nô còn Thành, nhường Tiết linh Nhi đau khổ tìm kiếm, đều không có tìm kiếm đến những vật này đều bị những cái kia đỉnh cấp quyền quý gia tộc cho lũ đoạn, mà bây giờ nơi này lại có một đầu thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch. có thể được đến đại lượng thiên mệnh hồn thạch, làm sao khiến cho hắn có thể không hoan hỷ từ thắng? Nếu như trong tay có một nhóm thiên mệnh hồn thạch ở đây, mệnh hồn của ta đẳng cấp có thể bay nhanh tăng lên. Diệp Tinh Hà lập tức hỏi, đầu này khoáng mạch, có đại khái nhiều ít khối thiên mệnh hồn thạch, đẳng cấp tại cao bao nhiêu trở lên, bên trong có nhiều ít chính là thiên sinh mệnh hồn. Nghe Diệp Tinh Hà như thế nghi vấn, Hoa Hưng Triều liền biết đụng tới người trong nghề, lừa gạt không được có thiên mệnh hồn thạch bên trong, ẩn chứa thiên sinh mệnh hồn. đương nhiên, này loại chính là số ít. tuyệt đại bộ phận đều là trống rỗng. nhưng coi như là trống không này loại cũng chân quý vô cùng, có thể làm chứa được mệnh hồn dụng cụ. hoa hương triều thành thành thật thật bàn giao, đầu này khoáng mạnh, tổng số lượng dự trữ đại khái là tại 200 khối tả hưu. Chi 5 năm, năm trước đã khai thác hơn phân nửa. hiện tại hẳn là còn thừa lại hơn 50 khối. bên trong có chừng hai thành, là thiên sinh tự mang mệnh hồn. diệp tinh hà chậm rãi gật đầu cái tỷ lệ này tương đương không thấp thiên mệnh hồn thạch nói là khoáng mạch nhưng kỳ thật nhiều khi cũng không phải là thiên sinh thường thường là trước đó có đỉnh cấp cường giả tọa hóa mệnh hồn không có tràn lan mà là tản vào đến trong nội thể vị này đỉnh cấp cường giả thời thượng cổ thân thể liền có thể hóa thành một số khối thiên mệnh hồn thạch có thì là bên trong chiến trường thượng cổ những cường giả kia chết trận mệnh hồn không tới kịp bỏ trốn tích tụ xuống tới liền sẽ hóa thành thiên mệnh hồn thạch thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch luôn luôn quy mô cực nhỏ giống như là cái này Có đại khái 50 khối tà Hựu Thiên Mệnh Hồn Thạch cấp bậc mạch mỏ, liền đã tính lớn vô cùng quẩn mỏ. Mà bên trong có thể có hai thành, là có được Thiên Sinh Mệnh Hồn. Cái kia càng là khó lường chân quý Thiên Sinh Mệnh Hồn. Thiên Mệnh Hồn Thạch tại thông qua đủ loại thủ đoạn thần bí về sau, có thể trực tiếp bị võ giả hấp thu, thay thế đi chính mình vốn có mệnh hồn. Rất nhiều cấp cao nhất con em quân quý đều sẽ dùng cái này thủ đoạn tới nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, này loại đỉnh cấp Thiên Mệnh Hồn Thạch cực kỳ đắt đỏ. Loại thủ đoạn này, càng là đại giới cực lớn không phải định cấp quyền quý căn bản làm không được." Hoa Hưng Triều nói tiếp, đến mức đẳng cấp, chúng ta khai thác ra tới mạnh nhất đẳng cấp, cao nhất một khối thiên mệnh hồn thạch, chính là huyền cấp lục phẩm. Huyền cấp lục phẩm. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động, hắn trăm năm quỷ vương mệnh hồn huyền cấp nhị phẩm, đã là đẳng cấp cực cao mệnh hồn. Phóng nhãn toàn bộ tất hạ học cùng, đều không có bao nhiêu cái. Hoa Hưng Triều cũng là cực kỳ nhu thuận. Run rẩy, chủ động dưới bàn lấy ra một cái hộp gấm, một tay mở ra. Trong này, chính là cái này tháng khai thác ba cái thiên mệnh hồn thạch. Hoắc Hưng Triều sinh ra, Thương Lâu quận thành bên kia, mỗi tháng bên kia đều sẽ tới vận một lần. Ta chỗ này chỉ có những thứ này. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tầm mắt quét qua này ba khối thiên mệnh hồn thạch, hai cái huyền cấp nhị phẩm, một viên huyền cấp tam phẩm, bên trong đều là trống không, không có cái gì hấp thu giá trị, nhưng có thể dùng tới chứa đựng mặt khác mệnh hồn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem hắn thu lấy, quặng mỏ ở nơi nào? hoa Hưng Triều nói, ngươi biết cũng không cách nào khai thác. Diệp Tinh Hà mỉm cười nhìn về phía đầu ngón tay của hắn, ta hỏi ngươi quặng mỏ ở nơi nào? Hoắc Hưng Triều không dám có bất kỳ nói nhảm, tranh thủ thời gian mang theo Diệp Tinh Hà tới đến đại điện phần cuối. Kéo ra mấy phiến cửa ngầm, chỉ chỉ trước mặt cửa đồng lớn, chính là chỗ này, bất quá ngươi sẽ mở ngắt sao? Chương 380, Huyền cấp ngũ phẩm, Thiên Mệnh hồn thạch. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thế nào cần phải phiền toái như vậy? Dẫn theo Hoắc Hưng Triều, một cước đem cái kia to lớn cửa đồng đá văng. Đằng sau, chính là một đầu tĩnh mịch hang động, một đường uốn lượn hướng xuống, thông hướng không biết tên chỗ. Hai người một đường hướng về phía trước, rất nhanh thâm nhập dưới đất đủ mấy trăm mét, làm lại mở ra một cái cửa sắt thời điểm, trong nháy mắt Mê Ly hào quang tràn ngập tại Diệp Tinh Hà ánh mắt. Đây là một tòa thật to trong núi hang động, phương viên trăm mét, cao tới mấy chục mét. Mười mấy tên thợ mỏ đang thận trọng nằm rạp trên mặt đất, tại các nơi tinh tế tìm kiếm. Mà vừa tới nơi này, Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn phát động. Trong nháy mắt, chính là thấy. Tại đây mảnh quặng mỏ bốn phía, thậm chí chỗ sâu, một đạo lại một đạo màu vàng kim khí tức bay lên. Loại cảm giác này Diệp Tinh Hà khe khẽ thở dài con thật là khiến người ta mê say a chỉ là Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được tàn mát ra vàng nóng khí tức vàng nóng bảo khí thiên mệnh huyền thạch liền tối thiểu có mười mấy miếng nhiều mười mấy tên thực lực không tầm thường thợ mỏ đang ở thận trọng khai thác lấy mà mấy tên võ giả thì ở bên cạnh làm giám sát thấy Diệp Tinh Hà lập tức mấy người tất cả giật mình còn chưa kịp nói chuyện Diệp Tinh Hà thân hình chớp liên tục liền đã đem bọn hắn đều phong bế kinh mạch tê liệt ngã xuống đất Diệp Tinh Hà đi đến cái kia khoáng mạch trước đó tinh tế dò xét sau một khắc Một kiếm chém ra. hoa Hưng chiều thờ ơ lạnh nhạt, khinh thường lắc đầu. Hắn căn bản không biết, khai thác thiên mệnh hồn thạch gian nan dường nào đi. Vậy mà muốn dùng thấp như vậy kém phương pháp, đem hắn khai thác. Thiên mệnh hồn thạch sở dĩ khó mà khai thác, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, khó mà nhận biết. Thứ hai, thiên mệnh hồn thạch vị trí rất khó xác định, rất dễ bị hao tổn. Thiên mệnh hồn là, tại bị khai thác hoàn tất rèn luyện ra trước khi đến, trốn ở này trong mỏ ngạng, thoạt nhìn cùng cái khác hôn tạm sắt tầng đá, không, có gì khác nhau? mà lại vô cùng yếu ớt dễ dàng vỡ, khai thác quá trình bên trong hơi chút vô ý liền sẽ phá thoái, vô phương sử dụng. So con mới sinh còn muốn mảnh mai nhiều lắm, giống Diệp Tinh Hà này loại thô bạo phương thức căn bản không có khả năng. Bọn hắn dùng tối vi tinh xảo công tượng, mỗi tháng cũng bất quá liền có thể khai thác đến mấy cái mà thôi. Nhưng sau một khắc, hắn liền chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Này, này làm sao lại như vậy? Nguyên lai like, Diệp Tinh Hà kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng linh hoạt chém xuống tại cái kia khoáng mạch phía trên. Trong nháy mắt, khoáng mạch một chỗ liền bị trực tiếp đánh nát. Sau đó cái kia nắm thô to đoản kiếm, đúng là làm ra như là tú hoa châm buộc lên tinh tế tỉ mỉ động tác. Nhẹ nhàng vặn một cái, keng đến một tiếng vang vang. Một viên màu đen cục đá, chính là rơi vào đến diệp tinh hà trong tay. Chậm nhìn, ngay cục đá thường thường không có gì lạ. Nhìn kỹ lại, mượn ánh đèn, liền sẽ phát hiện kia sáng ở bên trong lặng yên chết sạ, phá lệ sáng chói. So thủy tinh, còn thắng qua mấy phần. Chính là một quả phẩm chất cực cao thiên mệnh hồn thạch. Hoắc Hưng chiều nghẹn họng nhìn chân chối. này, cái này khai thác ra tới rồi. Hắn gặp qua này chút công tượng khai thác nhiều ít phiền thoái. vài người một tháng mới có thể mở ngắt một cái. Tinh tế nắm hết thể cục đá tẩy trừ, từng cái từng cái tinh tế rèn luyện. Thế nhưng người trước mắt này, trong nháy mắt liền khai thác ra đến rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, này là một cái huyền cực tam phẩm thiên mệnh hồn thạch, mà lại bên trong lại có thiên sinh mệnh hồn áp Diệp Tinh Hà không kịp nhìn kỹ, đem hắn thu hồi. Tại hắn thiên nhãn mệnh hồn phía dưới, Những cái này Thiên mệnh hồn thạch từng cái hóa thành bảo khí sáng chói, vô cùng rõ ràng, căn bản không có khả năng tránh thoát. Diệp Tinh Hà trường kiếm liên tục chầm ra, một viên lại một viên Thiên mệnh hồn thạch hạ xuống. Trong nháy mắt, này tòa khoáng mạch bị hắn sinh sinh đẩy về phía trước tiến vào 10 mét, khắp nơi đều là phân tán cục đá, mà rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay Thiên mệnh hồn thạch đã hơn 40 miếng. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà dừng lại, nhìn về phía trước, trước mặt là một tòa cực kỳ dày nặng vết đá, Diệp Tinh Hà ở trong đó xem không đến bất luận cái gì thiên mệnh hồn thạch tung tích cảm giác này toa vách đá dày nặng giống như núi đều là đen kịt cứng rắn vô cùng nham thạch nếu như đổi lại người khác đoán chừng liền sẽ coi là khoáng mạch lấy hết nhưng diệp tinh hà rõ ràng có thể cảm giác được ngay tại này dày nặng mấy chục mét vách núi đằng sau có một đạo vô cùng thô to màu vàng kim bảo khí bay lên cái này là trước đó chính mình thấy cái kia khoáng mạch bảo khí trụ cột mặt khác bất quá là chi nhánh cùng phụ trợ mà thôi hoa hương triều nói ra đại nhân này khoáng mạch hẳn là đã không có chúng ta đi thôi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vậy nhưng chưa hẳn đung nhiên một tiếng bạo giống, trong tay đoạn kiếm hung hăng chém xuống tại cái kia to lớn trên thành bích. Sau một khắc, toàn bộ vách đá kịch liệt lăn lư. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại là một kiếm, tiếp lấy lại là một kiếm, liên tục tam kiếm, quanh một tiếng nổ vang. Trình vách đá, trực tiếp nổ nát vụn. Vách đá độ dày lại đạt đến mấy chục mét. Hoa Hưng Chiều thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà vách đá phía sau thì là một cái tĩnh mịch động đá, động đá phần cuối một vệ hào quang lặng yên sáng lên. Diệp Tinh Hà trong tầm mắt, cái kia bảo khí đột nhiên ở giữa trở nên rồn rào mà chói lọi. Liên là nó. Diệp Tinh Hà con mắt lóe lên. Nơi đó lại là một viên đẳng cấp cực cao thiên mệnh hồn thạch. Sau một khắc, cái kia thiên mệnh hồn thạch tựa hồ cảm nhận được Diệp Tinh Hà đám người đến. Đống nhiên ở giữa, phía trên tản mát ra một cỗ cực kỳ hung ác cuồng bạo khí tức. sắc ý đại thịnh, vậy mà cuốn theo lấy vô cùng cường hãn tư thái hướng về phía trước hung hăng bành kích mà ra. Lúc này, trung quanh của nó lại có năm đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt lóe lên cái này thiên mệnh hồn thạch đẳng cấp vậy mà chính là huyền cấp ngũ phẩm cái này cũng mang ý nghĩa bên trong chứa đựng mệnh hồn đẳng cấp vô cùng có khả năng đạt đến huyền cấp ngũ phẩm A. sao mà khủng bố mà uy lực của hắn cũng đầy đủ khủng bố ban đầu nó khoảng cách diệp tinh hà hai người còn có tới 3 chừng 50 mét khoảng cách ở giữa cách số đạo cự đại tảng đá bình chứa động đá thạch lũ các loại mà hắn hướng về phía trước hành đến trên đường đi cự thạch bay tán loạn hết thảy ngăn cản đều bị hắn trực tiếp đánh nát. Nơi này trực tiếp bị nó mở ra một đạo đường kính đạt mấy thước lớn đường giao thông lớn. Vi lực mạnh một chí tại tư, trong nháy mắt chính là đến trước mắt. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, có chút ý tứ. Bất quá bực này vi lực còn không thả trong mắt hắn. Thiên mệnh hồn thạch hắn đối phó nhất có tâm đắc, nhưng sau một khắc, đột nhiên từ cái này thiên mệnh hồn thạch phía trên một đạo mạnh mẽ tinh thần trùng kích đầm ầm tới. Này lại là Diệp Tinh Hà không có dự liệu được, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà bao bọc trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng kế xuống đất. Đâu một được, cơ hội chậm không quá mức mà tới. Cực kỳ cường hãn chung kích, đơn giản như là một tên thần vừa trải qua đỉnh cấp cường giả hung hăng oanh kích tới. Nhất là bên trong ẩn chứa tinh thần công kích lực lượng, càng là trong nháy mắt nhường Diệp Tinh Hà đầu não một được. Mà thấy cảnh này, Hoa hưng chiều trong mắt thì là bùng lên ra vô cùng vẻ hưng phấn. Một tiếng gầm nhẹ, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Diệp Tinh Hà tự nhiên thấy được, nhưng lại không còn hắn. Chương 381 Thiên Thư mệnh hồn trang thứ năm mở ra, này miếng Thiên mệnh hồn thạch có thể so sánh hoa hương chiều giá trị tiền nhiều hơn. Chờ một lúc lại chừng trị hắn. Lúc này Diệp Tinh Hà toàn hết sức chăm chú đối phó trước mặt viên này bốn phía bay tán loạn, ầm ầm đập loạn Thiên mệnh hồn thạch. Mặt khác Thiên mệnh hồn thạch đều yếu ớt vô cùng, đập đến đụng phải một điểm, chính là tổn hại vô phương sử dụng. Mà viên này Thiên mệnh hồn thạch thì là cường han cứng rắn vô cùng. Chỗ đến quan mỏ bị nện mở cái này đến cái khác hang lớn, chỉnh sơn động trong ngay mắt liền bị đập lớn gấp bội, thậm chí cả tòa núi đều bị hắn muốn rung chuyển, thật sâu sụp đổ xuống tới. mới vừa bị cái kia tinh thần công kích đắc thủ, Diệp Tinh Hà chẳng những không có hoảng sợ hề hoài, ngược lại mừng rỡ trong lòng. có này tinh thần công kích mang ý nghĩa cái này thiên mệnh hồn thạch bên trong bảo tồn mệnh hồn, cực kỳ cứng hãn, mà còn chỉnh cái kia thiên mệnh hồn thạch vừa rồi một kích thành công, bên trong tản mát ra một cỗ tên là khoe khoang đắc ý cảm xúc. lại một lần hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh thẳng tới, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà sinh sinh đạp nát. Diệp Tinh Hà cười to một tiếng, tới tốt lắm. Một tiếng hét lên, đông nhiên hướng về phía trước. Đoạn kiếm đánh xuống, thanh đế vẫn trường sinh, ầm ầm hạ xuống. Sau một khắc, cái kia thanh đế vẫn trường sinh, chính là cùng cái này thiên mệnh hồn thạch hung hăng đánh vào nhau. Lúc này, Diệp Tinh Hà cuối cùng có khả năng không hề cố kỵ sử dụng lá bài tẩy của mình. Hoa Hưng chiều chạy trốn, đảo cũng đúng lúc. Diệp Tinh Hà bí mật, liền sẽ không bại lộ. Trường kiếm hạ xuống, trong ngay mắt, thiên mệnh hồn thạch trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài trên đó phát ra một tiếng thảm liệt thét lên một hồi khói đen toát ra rõ ràng bên trong đồ vật bị hao tổn nghiêm trọng hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong hơi thở lại la điên cuồng lại là hận ý lại là hoảng sợ Diệp Tinh Hà cười ha ha lại đến lại là một kiếm thanh đế vẫn trường sinh kiếm thế bổ xuống liên tục hai kiếm hạ xuống cái này Thiên mệnh hồn thạch lập tức sâu bị thương nặng vang lên một hồi kêu thê lương thảm thiết tiếng mắt thấy không phải Diệp Tinh Hà đối thủ cái này Thiên mệnh hồn thạch hung hăng manh kích lấy vách núi lại ý đồ, đem này vách núi anh thành khối vụn, theo bên trong tan biến. Diệp Tinh Hà cười ha ha, ta không có nhường ngươi đi, ngươi đi được không? Cung điện chấn động, Thiên Thư Mệnh Hồn đống nhiên xuất hiện, bàng vong xoáy lớn, ầm ầm phun trào. Một cỗ cường hãn hấp lực, điên cuồng vọt tới. Tựa hồ cảm nhận được này miếng Thiên Mệnh Hồn Thạch, cùng với bên trong giấu kín cái kia đạo Thiên Sinh Mệnh Hồn. Thiên Thư Mệnh Hồn phía trên phát ra tên là mừng như điên cảm xúc. Một cỗ lực lượng phun trào, cái kia vòng xoáy đột nhiên ở giữa tăng lên gấp 10 lần, lực hấp dẫn cũng là lập tức tăng lên gấp 10 lần. Cùng bạo lực hấp dẫn phun trào, bao phủ này miếng thiên mệnh hồn thạch. Này miếng thiên mệnh hồn thạch đống nhiên phát hiện, chính mình không động được. Hắn đang điên cuồng dãi dùa, nhưng nhưng vẫn là bị từng chút từng chút lôi kéo cách thiên thư mệnh hồn càng ngày càng gần. Sau một khắc, trực tiếp bị hút vào đến cái kia vòng xoáy bên trong. Nếu là mặt khác thiên mệnh hồn thạch, lúc này chính là sẽ bị sinh sinh nhấn nát, bên trong mệnh hồn bị hấp thu ra tới. Thế nhưng này miếng thiên mệnh hồn thạch lại là tại vòng xoáy bên trong quay tròn luồn chuyển, mà thiên thư mệnh hồn vậy mà vô phương đem luyện hóa mạng này hồn vậy mà như thế mạnh mẽ sao liên thiên thư mệnh hồn đều không thể đưa hắn hấp thu diệp tinh hà mừng rỡ trong lòng điều này nói rõ này miếng thiên mệnh hồn thạch đẳng cấp cực cao bên trong thiên sinh mệnh hồn chỉ sợ cũng hiếm thấy mà lại mạnh mẽ thiên thư mệnh hồn hẳn là đẳng cấp còn chưa đủ cao luyện hóa hắn cũng cần thời gian nhất định đống nhiên ở giữa vong xoáy tan biến thiên thư mệnh hồn trang sách lật qua lật lại đi vào trang thứ 5 đến tận đây thiên thư mệnh hồn trang thứ năm mở ra Trang thứ năm bên trên, lúc này giao diện bên trên xuất hiện một màn hình ảnh, một cái thật sâu vòng xoáy. Trong nước xoáy, một viên thiên mệnh hồn thạch tại quay tròn loạn chuyển. Diệp Tinh Hà gật đầu, hắn nhưng là rất chờ mong, cái này thiên mệnh hồn thạch bị luyện hóa về sau là cái dạng gì? Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn trực tiếp khép lại. Diệp Tinh Hà không có thời gian tại đây bên trong lãng phí, cấp tốc rời đi. Mà khi hắn mới vừa tới đến đại điện bên trong, mở cửa, chính là thấy bên ngoài vô số báo đốp, lóa mắt vô cùng. Đại điện đã bị mấy trăm cường giả đoàn đoàn bao vây. Những cường giả này người mặc màu đen trong giáp, từng cái khí tức bất phàm. bị bọn hắn chen chúc ở trong đó, chính là Hoắc Hưng Chiều. Tay hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà, giữ tân quát, chính là cái này thằng danh con, giết hắn cho ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Hoắc Hưng Chiều ngươi cũng chạy trốn, vì sao trả lại chịu chết? Chẳng biết tại sao, thấy Diệp Tinh Hà nụ cười, Hoắc Hưng Chiều lệnh cả người, bản năng chính là thoát ra lui về phía sau. Diệp Tinh Hà lắc đầu, như là đã không có khả năng vụng trộm đi ra. Vậy liền hắn một tiếng hét lên, giết ra ngoài đi. Diệp Tinh Hà một tay nắm lấy hoa hưng chiều, một quyền hung hăng hướng về phía trước quanh ra. Một tiếng bạo giống, ai cản ta thì phải chết. Mà lúc này, những cái kia võ giả căn bản không biết Diệp Tinh Hà lợi hại. Điên cuồng gầm dù lấy, liền tiến lên giết tới đây. Diệp Tinh Hà lấp đầu. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng tiếc là không làm gì được những người này càng muốn đi tìm cái chết. Một tiếng hét lên, một quyền hung hăng quanh ra. Đại kim cương thần quyền, ẩm ẩ Kim xí đại bằng cùng lôi rác huyền xả tiếng kêu to nổ vang, đại kim cương vòng ấn, hào quang lấp lánh, điên cuồng xông về phía trước đi, ầm ầm ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết, đông nhân mật, mười mấy tên trọng giáp võ giả cùng trong nháy mắt đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, hung hăng rơi xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi, không chết cũng bị thương, những võ giả này trong nháy mắt đều tròn váng. một quên anh sát mấy chục người, cái này người quá kinh khủng a, Diệp Tinh Hà cười lạnh, người nào ngăn ta? chầm rãi đi thẳng về phía trước. Bất quá vừa rồi, là những người này hướng hắn phát động công kích, mà bây giờ, hắn đi lên phía trước, không ai dám động. Đều thành thành thật thật đứng ở nơi đó, thậm chí chủ động tách ra một con đường, mặc cho Diệp Tinh Hà đi vào Hoắc Hưng chiều trước mặt. Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu, "Hoắc Hưng chiều, ta nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Hoắc Hưng chiều toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Hắn bỗng nhiên run rẩy sợ run cả người, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Diệp Tinh Hà đại ca, Diệp Tinh Hà đại gia, ta biết ngươi muốn đối phó cha ta, ngươi cứ việc đối trả cho hắn, tuyệt đối đừng liên lụy đến ta nha. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nhìn xem hắn, đây là mấy cái ý tứ. Hoa Hưng chiều cắn răng, cười lạnh nói, hắn có lỗi với ta, có lỗi với ta mẹ, ta hận không thể hắn chết mới tốt. Ngươi muốn đối phó hắn, ta vui thấy hắn thành. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. đương nhiên sẽ không thật tin tưởng hắn. Sau một khắc, hắn liền bị Diệp Tinh Hà dẫn theo cổ trực tiếp nắm lên. Linh Nhi, Diệp Tinh Hà cất giọng hô, đều tiến đến. Rầm rầm rầm. Trang viên kia tường viện trực tiếp bị đẩy vỡ. Thiết Linh Nhi dẫn theo số lớn cường giả, ầm ầm chân vào. Trong ngay mắt, này chút huyền giáp võ giả đều là thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Diệp Tinh Hà nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, "Chư vị, ta đối với các ngươi không có cái gì ác ý, cũng không có cái gì sát tâm." Chương 382, "Nói các ngươi là một đám phế vật, có phục hay không? Chẳng qua là muốn lụy khuất các ngươi" bị giam giữ một quãng thời gian. Nguyên Lai, like, theo Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi đến, còn có Đường Thái Hà, Thủ Hạ số lớn cao thủ. Những người này mục đích của bọn hắn chính là muốn đem trong trang viên tất cả mọi người bắt, cần phải không để một người đào thoát. Bởi vì Diệp Tinh Hà hiện tại nhất định phải cam đoan việc này cơ mật tính, không thể trong khoảng thời gian ngắn bị Hoắc Trường Tùng biết, có khả năng tiết lộ, nhưng ít ra muốn tại mấy ngày nay về sau, bởi vì Diệp Tinh Hà hiện tại chính là muốn đánh Hoắc Trường Tùng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, như nơi đây sự tình tiết lộ bị hắn có chuẩn bị vậy cái này át chủ bài liền cũng sẽ không thể xưng là lá bài tẩy có mấy cái huyền giáp võ giả gầm thét phản kháng trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ta lặp lại lần nữa các ngươi chỉ cần bị giam giữ mấy ngày sẽ không chết hiểu chưa nhưng người nào nếu dám hiện tại phản kháng cái kia đừng trách đao thương không có mắt lập tức này chút huyền giáp võ giả yên lặng một lát liền rôn dập ném đi binh khí trong tay quỳ dặm xuống đất thúc thủ chịu chói Diệp Tinh Hà mỉm cười này mới đúng mà thời gian một chén trà về sau, Tiết Linh Nhi hồi báo, toàn bộ trong trang viên, tất cả mọi người bị bắt ở, không một người đào thoát. Diệp Tinh Hà trầm rãi gật đầu, làm người chấn thủ nơi này, đem bọn hắn ngay tại chỗ trông giữ. Sau đó, thì là mang theo Tiết Linh Nhi, Hoa Hưng chiều, lặng Yên trở lại Thương Nô quận thành bên trong. Lúc này sắp trời, chưa hơi sáng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ hứng phấn. Tối nay thu hoạch quả thực phong phú, ngoại trừ những cái kia thiên mệnh hồn thạch bên ngoài, càng là đạt được một tấm đủ để cho hoắc trường tùng sợ ném chuột vỡ bình át chủ bài. Lúc này diệp tinh hà bỗng nhiên nghĩ đến hai ngày trước, tiến vào phủ thành chủ thời điểm, thấy vị hoàng tử kia là sứ. người hoàng tử kia là sứ, một cái quý tới một lần, mà ở trong đó thiên mệnh hồn thạch cũng là một cái quý thu một lần. ở trong đó chắc chắn có quan hệ sâu đậm. nghĩ đến cái kia thiên mệnh hồn thạch, hẳn là đều là cung cấp đại hoàng tử. liền là không biết đại hoàng tử cầm vật này có tác dụng gì. diệp tinh hà loáng thoáng đoán được một điểm, cũng không dám vưng tin. diệp tinh hà tự nhiên biết hiện tại chính mình không có năng lực diệt đi phủ thành chủ, Nào chỉ là không có năng lực diệt đi phủ thành chủ. Hôm nay chỉ cần bước đến bọn hắn lui một bước, như vậy kết thúc. vậy thì tương đương với chính mình thắng. bởi vì tổng thể đến xem, thời gian là đứng tại phía bên mình, tương lai mình có vô hạn khả năng, tương lai đem phủ thành chủ nghiền nát đều dễ dàng, chỉ cần cho mình đầy đủ nhiều thời giờ. mà bây giờ đối với ép phủ thành chủ lui bước, Diệp Tinh Hà đã là có niềm tin tuyệt đối. trong tay hắn có thể là có mấy tờ dùng tốt phi thường bài thứ nhất, tự nhiên là hoa hương triều, mà thứ hai, liền là những cái kia thiên mệnh hồn thạch. Diệp Tinh Hà hết sức vững tin, dùng hoắc trường tùng tại đại hoàng tử trong mắt giá trị, ước chừng thì tương đương với, hắn dâng lên thiên mệnh hồn thạch giá trị. Nếu như hắn thiên mệnh hồn thạch không đủ, lớn như vậy hoàng tử chắc hẳn dưới cơn tình nộ, đại hoàng tử đạt được lửa giận, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Coi như là không vì con của hắn, vì những cái kia thiên mệnh hồn thạch, hắn cũng sẽ hướng mình thỏa hiệp. Trước đó một người đối một thành, Diệp Tinh Hà mặc dù có át chủ bài chưa từng sốc lên nhưng biết mình phân thắng, Trung quy vẫn là tương đối nhỏ. Nhưng bây giờ có những vật này về sau trên mặt hắn lóe lên một tia cởi lạnh, hoặc trường tùng. Lần này ta thắng chắc. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ ra cửa. Lúc này chờ tại hắn bên ngoài phủ người đã có trọn vẹn mấy ngàn, thậm chí tiếp cận hơn vạn. Bọn hắn cũng một mực chờ đợi, đợi, không chỉ là đang chờ đợi Diệp Tinh Hà, càng là đang chờ đợi phụ thành chủ phản ứng. Nhưng một mực chờ đến đại nhật sơ thăng, lại đều không chờ đến phủ thành chủ bên kia người tới ném thi thể. lập tức trong đám người vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận chẳng lẽ nói phụ thành chủ là nhận sợ rồi diệp tinh hà ra cửa nhìn thấy diệp tinh hà lập tức phần phật liền đều xông tới diệp tinh hà nhanh chân hướng về phụ thành chủ hướng đi đi đến trong nay mắt đi vào phụ thành chủ trước đó thanh âm vang vọng phương viên vài giảm, hoắc kình vũ hạ viện đệ tử diệp tinh hà lần nữa khiêu chiến ngươi ngươi có can đảm ứng chiến sao trong phụ thành chủ vắng vẻ im mắng thanh âm cuộn cuộn truyền đến rơi trong phủ nội viện hoắc kình vũ trong hai sắc mặt hắn làm đạo Toàn thân đều đang phát run. Chỉ là nghĩ đến Diệp Tinh Hà cái tên đó, trong lòng liền cực kỳ sợ hãi, lại nào dám tại ứng chiến. Diệp Tinh Hà liền hỏi ba tiếng, phủ thành chủ một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Tinh Hà cười ha ha, lạnh lùng phun ra hai chữ, phế vật. Sau lưng trên và người, cùng nhau phát ra cười vang. Hoắc Kình Vũ ngay cả xuất môn lên chiến đều không dám. Còn tự xưng thiên tài, cầu thí thiên tài, cùng Diệp Tinh Hà công tử so sánh, chẳng phải là cái gì, cũng sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu. Trận kia trận cười vang cùng với phế vật hai chữ này rõ ràng rơi vào đến trong phủ thành chủ hoặc kình vũ trong lô thai. hắn toàn thân run lên vẻ mặt một mảnh xích hồng. sau đó diệp tinh hà liền lại dẫn người đi đến mặt khác phủ đệ bên ngoài nay chút quyền quý phủ đệ cách phủ thành chủ này đều gần vô cùng đều tại một đầu trên đường dài cũng là không cần quá tốn thời gian hoàng băng hải phủ đệ bên ngoài diệp tinh hà thanh âm vang vọng hoàng tuấn ngộ có thể dám ra đây đánh với ta một trận lặng ngắt như tờ Địch tu minh phủ đệ bên ngoài cũng là lặng ngắt như tờ Hết thệ cùng phủ thành chủ có quan hệ quyền quý, phú hào phủ đệ bên ngoài, toàn bộ đều là hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ phố giải, không một người dám ra đây cùng Diệp Tinh Hà đối chiến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng cười to, một đám rất rười. Nói các ngươi là một đám phế vật, có phục hay không? Không người dám tại trả lời. Thanh âm vang vọng phố giải. Phủ thành chủ không tiếp tục dám giết người. Cùng hết thệ cùng phủ thành chủ có liên quan quyền quý phú thương tử đệ, toàn bộ đều đóng cửa không ra. Không một người dám cùng Diệp Tinh Hà đối chiến. Diệp Tinh Hà bên người Tụ lại người càng ngày càng nhiều. Lúc này, đã đạt mấy vạn. Mà tin tức này cũng là trong nháy mắt liền như là bão nổ, hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, liên truyền khắp toàn bộ Thương Lô quận thành. Tin tức này, trong nháy mắt nhường Thương Lô quận thành đều sôi trào. Thương Lô quận thành Bắc Tính, bị này chút quyền quý khi dễ không biết bao nhiêu năm, đã sớm hận tới cực điểm. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng thoải mái. Về xem mọi người, tiếng hoan hô như thủy triều sóng lớn, ầm ầm vang lên nhìn về phía Diệp Tinh Hà như xem thần đế. Diệp Tinh Hà dùng sức một mình ép Thương lâu quận thành tất cả quyền quý tử đệ đóng cửa không dám ra chiến. Liên đánh với Diệp Tinh Hà một trận dũng khí đều không có. Hôm nay Diệp Tinh Hà dùng một người ép một thành, nhưng Diệp Tinh Hà lại người được một vệ không bình tĩnh. Khoe miệng phát hỏa ra một vệ cười lạnh lạnh cho hôm nay tựa hồ bình tĩnh có chút quá mức. Diệp Tinh Hà rất dễ dàng chính là đoán được chỉ sợ hoắc trưởng tùng đám người là đang nổi lên âm mưu gì. Bất quá khoe miệng của hắn cười lạnh ta cũng sớm đã có chuẩn bị. chương 383, lại đi Phủ Thành Chủ. Hồng Môn Yến. Hôm qua, Diệp Tinh Hà ở ngoài thành thương đồng chấn thu hoạch, có thể khiến cho hắn dễ dàng đối mặt hoắc Trường Tùng hết thẻ âm yêu. Vô luận hoắc Trường Tùng có cái gì tính toán, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Vừa mới trở về, bùi nam tình thì là đến. Nhìn xem Diệp Tinh Hà tầm mắt vội vàng, nói ra, Diệp Tinh Hà, ta vừa đạt được một tin tức. Ồ, tin tức gì? Phủ Thành Chủ sẽ trước tới mọi người. Tham gia hôm nay buổi chiều tại phủ thành chủ đến hội. Diệp Tinh Hà như mày, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy liền gật gật đầu. Này cũng cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cười lạnh, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đến. Phủ thành chủ như vậy phản ứng, sớm nằm trong dự đoán của hắn. Bùi Nam Tình tầm mắt nặng nề, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng đi. Vì sao? Phụ thân ta tay người tiếp theo ám tuyến, bước lên cực lớn nguy hiểm. Theo trong phủ thành chủ nhận được tin tức, lần này đến hội chính là sát cục Ngươi chỉ cần đi, quả quyết sẽ chết ở nơi đó. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt trở nên nghiêm nghị, việc này làm thật chính xác 100%. Cái gì sắc cục? Không được biết, nhưng cực kỳ hung hiểm. Ngươi quả quyết không có khả năng chạy trốn. Diệp Tinh Hà biết buổi nam tình tính tình, cũng biết nàng luôn luôn đối với mình cực kỳ coi trọng, cực có lòng tin. Lúc này nàng lại nói ra quả quyết không có khả năng đào thoát câu nói này. Vậy cái này sắc cơ, quả nhiên là nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà mấp máy môi, trong mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn mỉm cười nói: Bùi Tỷ Tỷ, đa tạ tin tức của ngươi. Thế nhưng thế nhưng cái gì? Thế nhưng, ta nhất định phải đi. Bùi Nam Tỉnh la thất thanh, Diệp Tinh Hà, ngươi không muốn sống nữa. Diệp Tinh Hà nhìn trầm trầm Bùi Nam Tỉnh, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm trang nghiêm, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bởi vì ta chết nhiều người như vậy. Ta muốn cho chết người, một cái công đạo. Ta còn có nhiều huynh đệ như vậy, bị giam tại trong phủ thành chủ, ta cũng phải cấp bọn hắn một cái công đạo. Hắn lúc này, tâm mắt lại là một mảnh trầm tĩnh. Hôm nay là một cái đại sát cục nhưng cũng là một cái cơ hội tốt nhất, có khả năng đem hình thức nhất cử thay đổi. Bùi Nam Tình không nói thêm gì nữa, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà một mặt bình tĩnh lạnh nhạn, giống như ngày đó, tại Thanh Đế trường sinh giới lúc một dạng. Nàng đỗng nhiên mở miệng, "Ta đây cùng đi với ngươi." "Không được." Diệp Tinh Hà quả quyết cự tuyệt, "Bùi tỷ tỷ, ta nhờ ngươi bảo vệ tốt mỗi người ta, để cho ta không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau." Một hồi lâu sau, Bùi Nam Tình mới vừa gật gật đầu, không có cam lòng ta nghe ngươi, không sai, coi như là Diệp Tinh Hà hiện trong tay nắm giữ số tấm át chủ bài, nhưng hắn vẫn như cũ không dám hứa, chắc không có sơ hở nào. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép đuổi Nam Tỉnh cùng mình cùng đi. Đặt mình vào nguy hiểm, chỉ có thể là chính ta. Quả nhiên, sau một canh giờ, phủ thành chủ liền có người đến đây đưa tin, mời Diệp Tinh Hà tham gia buổi chiều phủ thành chủ tối. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Mà tin tức này, thì cũng là dùng tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài, cơ hồ nửa ngày thời gian. Toàn bộ Thương Nô quận thành đều biết, Diệp Tinh Hà ban đêm muốn đi đi phủ thành chủ diễn hội. Diệp Tinh Hà là điên rồi sao? Đây là rõ ràng, hắn đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng Diệp Tinh Hà có biện pháp đâu? Ngươi nhìn hắn mấy ngày nay, mỗi lần tuyệt xử phùng sinh. Diệp Tinh Hà này trái ngược ứng, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Trên tử lâu, cái kia được xưng là ly dương nữ giả nam trang thiếu niên, cũng là nhiều hứng thú. Nghe mọi người nghị luận, khoe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Chuyện này, tựa hồ càng ngày càng thú vị nàng đống nhiên đứng dậy đối diện oai hùng thanh niên vội vàng nói cách dương điện hạ ngài muốn đi phủ thành chủ bái phòng bái phòng chúng ta vị thành chủ này đại nhân cái kia cách dương điện hạ khẽ lắc đầu chẳng qua là đi xem một trận trò hay mà thôi ta tới nơi này tin tức tạm thời còn không muốn để cho bọn hắn biết được lúc chạm vào tối diệp tinh hà đúng giờ đi vào phủ thành chủ trước bên ngoài mấy vạn thương lâu quận thành bách tính đi theo tại hắn sắp bước vào cửa phủ thời điểm đống nhiên sau lưng vang lên một mảnh ầm ầm tiếng la diệp tinh hà công tử bảo trọng Diệp Tinh Hà công tử, chớ có cứng đối cứng a, bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất." Diệp Tinh Hà dùng sức một mình, cùng toàn bộ thành chủ phủ, cùng thương nô quần thành, gần như tất cả quyền quý chống lại. Lòng người, chung quy đều là nhục trường. Bọn hắn hiện tại đã đều đứng ở Diệp Tinh Hà bên này. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn về phía mọi người. Trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần không nói ra được cảm xúc. Sau đó, ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn một lâu. Diệp Tinh Hà khỏe miệng đống nhiên hơi hơi ngoắc ra một cái, cất giọng hô to, "Ta tận hết khả năng không dựa vào tâm. Sau đó, quay người, không chút do dự, nhanh chân hướng về phía trước. Chẳng qua là, xoay người trong chốc mắt này, trong mắt của hắn như có hỏa diễm bùng cháy, trong mắt lập loè vẻ hưng phấn, muốn làm chúng ép ta, nhục ta, giết ta, vậy liền nhìn ta như thế nào tại toàn thành mặt người trước. Đêm này tình thế, triệt để lịch chuyển. Tiến hội, tại phủ thành chủ đại điện bên trong cử hành. Lúc trạng vào tối, trong đại điện bên ngoài giấy lên vô số lửa đèn ngọn đến, đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Đại điện bên trong cực kỳ rộng rãi, phương viên vài trăm mét. Đã sớm, là bay xuống mấy trăm tấm bàn nhỏ. Đại sở Vương triều chính là chia ăn chế, mỗi người trước mặt một tấm bàn nhỏ, các loại thức ăn như nước chảy không ngừng đi lên. Diệp Tinh Hà ngang nhiên hướng về phía trước, đi vào trong đại điện này. Người điều khiển chương trình cao giọng hát vâng, Diệp Tinh Hà công tử đến. Đại điện bên trong, ban đầu đã có hơn trăm người đến. Nói nhao nhao hỗn tạp hỗn tạp, phức tạp tự điểm. Lúc này, nghe được Diệp Tinh Hà cái tên này về sau, trong mấy mắt toàn bộ đại điện đều là an tĩnh như vậy một cái chớp mắt sau một khắc tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào diệp tinh hà trên thân ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp có cứu hận có đoán độc mà nhiều nhất thì là hờ hững bên trong mấy phần cười trên nỗi đau của người khác cùng sắc cơ trong mắt bọn hắn diệp tinh hà tựa hồ đã là một người chết người này ngay tại hôm nay liền sẽ chết diệp tinh hà hoàn toàn không nhìn ánh mắt của bọn hắn nhanh chân đi vào trong đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống mà là trần trùi cô lập cùng bỏ qua Không có ai để ý Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người đang cố ý lớn tiếng cùng người bên cạnh nói lời này. Tình cờ quét tới ánh mắt, đều là giống như là nhìn người chết. Diệp Tinh Hà lại là không thèm để ý chút nào, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, đi đến chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Nghe được mọi người chung quanh lời nói, Diệp Tinh Hà mới biết, nguyên lai like hôm nay cái yến hội này miêu đầu là Hoắc trưởng Tùng 50 đại thọ. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà nghe được bên cạnh cách đó không xa tiếng nghị luận, tựa hồ hướng chính mình. Sau đó, bỗng nhiên ở giữa lớn mấy phần, mà lại những người kia tầm mắt đều là nhìn về phía này. Diệp Tinh Hà như mày, cũng liền không có để ý. Có người nghị luận hắn, rất bình thường. Diệp Tinh Hà cũng không nguyện ý cùng những người này lãng phí thời gian, hôm nay muốn đối phó chính chủ là Hoắc Trưởng Tùng. Chương 384, bởi vì người ngu Rõ chưa? Chẳng qua là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đột nhiên, cái kia trong mấy người bên trong một cái, hướng về bên này nhanh chân đi tới. Chính là một tên áo bào đỏ thanh niên, đi thẳng tới Diệp Tinh Hà ngồi vào trước đó, nhìn xuống hắn. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, "Có chuyện gì sao?" Hồng Y Dĩ thanh niên khẽ cười, "Không có chuyện. Cái kia làm sao đến đây? Nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tinh Hà tại đây bên trong, tới gặp một lần." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Gặp được, cảm giác thế nào?" "Không được tốt lắm." Hồng Y Dĩ thanh niên trêu tức cười một tiếng, đều nói Diệp Tinh Hà cỡ nào lợi hại cỡ nào, thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Thực lực chỉ đến như thế. Hắn cười đã ý, cái khác không nhìn ra, nhưng nhìn ra chính là đoạn mệnh hình ảnh. Chỉ sợ đây hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà lặng lẽ cười nói, sống không quá hôm nay ban đêm à? Dứt lời, phát ra một hồi ha ha cười lớn, càng la đắc ý liếc về phía trước đó nói chuyện cùng hắn mấy người. Diệp Tinh Hà lắc lắc, trong nấy mắt chính là đoán được sự tình mọi nguồn. chắc hẳn cái này người là cùng những người khác đánh cược, cho nên dám đến nơi này khiêu khích chính mình vài câu đi. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra thành trong miệng người khác tiền đặt cược, hắn không thèm để ý cái này người, từ từ nói, xem xong, vậy thì đi thôi, cái này người. Diệp Tinh Hà căn bản không để vào mắt, hoàn toàn không nhìn chi. Hắn hôm nay muốn đối phó là Hoắc Trường Tùng, giống loại tiểu nhân vật này, Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn tấu qua, thực lực bất quá thần cường cảnh đệ tứ trọng lâu. Nghĩ đến địa vị thân phận đều sẽ không cao lắm, chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Đoán Trường cũng là tiểu nhân vật như vậy, mới nghĩ đến dựa vào dẫm lên chính mình thượng vị, bắt một điểm thanh danh. Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý, thế nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Tinh Hà như vậy không thèm để ý. Rơi vào này Hồng Y Dư Thanh niên trong mắt, liền thành lực lượng không đủ, nhát gan, không dám cùng chính mình có bất kỳ xung đột. Bởi vậy, càng thêm không kiêng nể gì cả. Bỗng nhiên, nhẹ giọng nói, Diệp Tinh Hà, ta nghe nói mọi người đều đã đang thảo luận. Sau khi ngươi chết, như thế nào chia cắt sản nghiệp của ngươi? Diệp Tinh Hà trong nháy mắt ánh mắt híp lại, không dứt đúng không? Từ Tốn nói, vậy còn ngươi, cũng muốn kiếm một chén canh. Hồng Y Dư Thanh niên cười hắc hắc, ta nghe nói dưới tay ngươi, Thiên Lương phái phụ trách khu trong khu vực, có mấy gian quán rượu cũng không tệ. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp biến thành ta." Trong lời nói, khiêu khích chi ý cực kỳ nồng đậm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười, trong tươi cười mang theo không nói ra được trào phúng. Trong mắt, Hồng Y Du thanh niên biến sắc, không hiểu có chút bối rối. Lạnh lùng nói ra, "Ngươi cười cái gì?" Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta trước đó gặp qua sao?" Hồng Y Du thanh niên lắc đầu, "Chưa từng gặp qua." "Vậy ta ngươi ở giữa, có thể có cựu vẫn sao?" Hồng Y Du thanh niên tiếp lấy lắc đầu, "Không có có tự án." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, Chỉ hướng bên trong tòa đại điện kia, bên trong tòa đại điện này, bị ta giết như tử, không có 10 cái, cũng có 8 cái. Bên trong tòa đại điện này, bị ta dọa đến đóng cửa không ra, mất hết thể diện. Không có 30, cũng có 20 cái. Bên trong tòa đại điện này, bởi vì ta thu thập tiết mộng ngạ, mà trực tiếp bị hao tổn tiền tài vô số. Không có 100 cái, cũng có 50 cái. Bọn hắn đều không ra mặt, ngươi lại ra mặt. Ngươi, biết tại sao không? Lúc này, hồng y thanh niên đã triệt để hoang. Lắp bắp, run giọng nói, làm. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi ngu." Diệp Tinh Hà nhìn chăm chằm hắn, cười lạnh nói, "Bởi vì làm tất cả mọi người biết, ta Diệp Tinh Hà lợi hại, không ai dám đắc tội ta." Diệp Tinh Hà mỉm cười, đưa tay chỉ hướng Hồng Y Liễu thanh niên, "Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi quá ngu, cho nên bị người lợi dụng." Hồng Y Liễu thanh niên đã triệt để không còn gì để nói, Nốc tại tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân trối, trong lòng hối hận không thôi, càng là vẻ mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng. Thế mới biết, chính mình mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Ai không biết, ngu xuẩn tới cực điểm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên khoan thai nhìn về phía hắn, ngươi có thể có cái gì thân nhân bạn cũ ở tại Tác Hạ Học cung sao? Hồng ý gì thanh niên bạn có thể trả lời đến, ta có một cái thân ca ca tại Tác Hạ Học cung Hạ viện. Ồ. Diệp Tinh Hà thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ tự hào, khẽ cười nói, xem ra tu vi không sai. Đúng thế, Long hổ bảng thứ 37 tên. Long hổ bảng thứ 37 tên, đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngày mai ta sẽ đi Hạ viện. Khiêu chiến với hắn, đưa hắn chém giết tại sinh tử gái lên, còn có cái gì sao? Nói tiếp, đến lúc đó ta liền cùng một chỗ khiêu chiến, giết thế là được. Trong nháy mắt, Hồng Y Di thanh niên vẻ mặt cự biến, nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng nói, ngươi, ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì hắn hiểu rõ, Diệp Tinh Hà làm được, mà lại Diệp Tinh Hà cũng tuyệt đối dám làm như vậy. Hắn sắc mặt đại biến, run giọng nói, không, không, ngươi không thể làm như vậy. Lúc này trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm, bởi vì hắn hiểu rõ Diệp Tinh Hà tuyệt đối dám làm như vậy, mà lại có làm như vậy thực lực. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta ban đầu không yêu làm sát kẻ vô tội, liên lụy người bên ngoài. nhưng hết sức đáng tiếc, ngươi chủ động trêu chọc, vậy cũng cũng đừng trách ta. Hồng Y Dị Thanh Niên run giọng nói, cầu ngươi, cầu ngươi đừng như vậy. giờ phút này, hắn nơi nào còn có nửa phần trước đó hung hăng cản quậy tư thái. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, mỉm cười, ngươi biết nên làm như thế nào. Hồng Y Dị Thanh Niên vẻ mặt bối biến trong lòng hối hận vô cùng. Này, này Diệp Tinh Hà đủ hung ác đủ hung, thủ đoạn cũng là vô cùng tinh liệt, Ta trêu chọc hắn làm gì nha? Ta thật là muốn chết. Hắn do dự một chút, sau đó lui lại hai bước, không người một cái thật sâu. Dung giọng nói ra, Diệp Tinh Hà công tử, mới vừa là ta không đúng, tại đây bên trong cho ngươi chịu tội, ngươi đừng chấp nhận với ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chỉ muốn trước bàn nhỏ mặt mặt đất, nói xin lỗi, phải có thanh ý. Hồng Y Dị thanh niên sắc mặt đại biến, cắn răng nói ra, ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp tinh hà nhìn xem hắn, mỉm cười, ta chính là muốn khinh người quá đáng. Đác tội ta hậu quả, người gánh chịu được không? Hồng y gì thanh niên trong lòng, hoảng sợ tới cực điểm. Trung quy, vẫn là không dám gánh chịu cái này hậu quả. Khẽ cắn môi, phịch một tiếng quỷ xuống đất. Phanh một tiếng, dập đầu một cái khấu đầu. Diệp tinh hà công tử, ta sai rồi, cầu người đừng chấp nhặt với ta. Diệp tinh hà cười ha ha, này mới đúng mà. Tất cả mọi người tầm mắt, đều là nhìn về phía nơi này. Nẹn họng nhìn chân chối. Không ít người đều là vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ban đầu, bọn hắn đang tận lực xa lánh Diệp Tinh Hà, áp chế Diệp Tinh Hà. Thoáng một cái, những người kia chố kiến tạo xa lánh lạnh lùng, thậm chí mang theo vài phần sát cơ khí chàng. Trong nháy mắt, liền bị trực tiếp đánh vỡ. Tất cả mọi người nhìn một chút Diệp Tinh Hà, đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chương 385, có tin ta hay không hiện tại liền làm chết các ngươi. Đoàn người nhiều người như vậy tại đây bên trong, lại bị Diệp Tinh Hà sức một mình áp chế. Trong nháy mắt, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Những cái kia trước đó cố ý nói chuyện lớn tiếng, cố ý coi thường Diệp Tinh Hà, thậm chí cố ý dùng xem người chết ánh mắt đối đãi Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt đều là sững sờ ngay tại chỗ, cứng họng. Sau một khắc, vẻ mặt đều phá lệ khó xử. Đống Nhiên cảm giác mình như cùng một cái tôm kép ngại nhép. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Tất cả mọi người cảm thấy phá lệ không được tự nhiên, chân tay luôn cuống. Chỉ có Diệp Tinh Hà, vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt uống rượu, hoàn toàn không thấy bọn hắn. Nhưng vào lúc này, đại điện lối vào đống nhiên truyền đến một hồi náo động tiền ồn não âm hoắc kinh vũ hoàng tuấn ngộ đám người bị mấy tên cường giả vây quanh đi đến gặp bọn họ tiền đến lập tức tất cả mọi người là vây lại mặt mũi tràn đầy lịnh nọt lính bợ mà mấy người tầm mắt do xét trong nháy mắt liền rơi vào diệp tinh hà trên thân hướng về hắn bên này đi nhanh tới thấy mấy người kia đến diệp tinh hà trong nháy mắt lông mày nhíu lại trong mắt nhưng lại có một cỗ tên là tâm tình hưng vấn bay lên bọn hắn đều dám xuất hiện xem ra là muốn tại đêm nay triệt để ngạ bài. Trước đó hoắc kình vũ đám người cho tới bây giờ trốn tránh diệp tinh hà không dám ứng chiến. Ngày hôm nay tại đây bên trong lại là xuất hiện, nói rõ bọn hắn đã là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dĩ nhiên diệp tinh hà thấy mỗi người bọn họ bên người đều phối mấy tên cường giả. Diệp tinh hà nhìn lướt qua chính là trong lòng hơi chấn động một chút. Những cường giả này thực lực thấp nhất đều đạt đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, càng có một hai người đã đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Diệp tinh hà mỉm cười đây là sợ ta ra tay a rõ ràng hoắc trường tùng tâm tư kín đáo biết lúc này còn chưa tới thời khắc cuối cùng cũng tại để phòng diệp tinh hà có những cao thủ này tại đây bên trong nếu như diệp tinh hà thật muốn đối hoắc kình vũ đám người động thủ những cao thủ này chủ động ước chiến phía dưới sau đó mặc dù sẽ bị tắc hạ học cùng cùng phủ thái thú chém giết thanh toán nhưng ít ra có khả năng tại lúc ấy giữ được hoắc kình vũ đám người tính mệnh chẳng qua là bọn hắn lại không biết những người này căn bản ngăn không được diệp tinh hà hoắc kình vũ đi đến diệp tinh hà trước mặt. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy cực độ điên cuồng toán độc, sắc cơ. Còn có mấy phần chất máu. Như làm mèo bắt được chuột trước đó, phải thật tốt trêu đùa một phiên, mà không vội mà giết chết một dạng. Hoắc Kình Vũ cũng là nói ra, "Diệp Tinh Hà, buổi tối hôm nay ta nhìn người chết như thế nào?" Hoàng Tuấn Ngộ cũng là hạ giọng nói, "Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng dám tới này bên trong, ngại chính mình mạng dài đúng không? Ngươi tin hay không tối hôm nay, nhường ngươi đi không ra phủ thành chủ này." Tao Hồng Huyên càng là mặt mũi tràn đầy độc. Mấy ngày nay nghẹn trong phủ khuất nhục, chúng ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Chờ một lúc, sẽ để cho ngươi trước khi chết chịu đủ lăng nhục thống khổ, nhờ ngươi biết cái gì gọi là hối hận." Ba người tại Diệp Tinh Hà trước mặt, không chút kiêng kỵ lên tiếng nguy hiếp. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng là phá lệ tò mò. Muốn biết Hoắc Trường Tùng, dùng thủ đoạn gì có thể đối phó được chính mình. Hắn nhìn về phía ba người lắc đầu, không thèm để ý. Lại không nghĩ rằng một màn này, bị ba người hiểu lầm, trở thành Diệp Tinh Hà yếu thế, không dám cãi lại lập tức càng thêm đắc ý, cười ha ha một tiếng, tiểu tử, trước ngươi không phải rất nung cuồng, hết sức hành sao? hiện tại tiếp tục cùng a, tiếp tục hành a, một cái dân đen cũng muốn đầu với chúng ta, chơi không chết người. Diệp Tinh Hà nhử nhử mày, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, còn không dứt, đúng không? hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nhìn về phía ba người mỉm cười nói, tin hay không, ta hiện tại liền khiêu chiến các ngươi ba cái, trực tiếp đem các ngươi ba cái nghiền chết. trong nấy mắt, hoắc kình vũ đám ba người sắc mặt đại biến. Hoắc Kình Vũ mấy người trong nháy mắt biến sắc, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, trốn ở cái kia mấy tên cao thủ đằng sau. Trong đó Hoàng Tuấn ngộ bởi vì quá mức bối rối, thậm chí rơi chân một chỗ lẫn, đặt mông té ngã trên đất, khiến cho chật vật không chịu nổi, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Diệp Tinh Hà cười ha ha, đùa các ngươi chơi. Hoắc Kình Vũ mấy người, không còn mặt mũi. Bị Diệp Tinh Hà một câu liền sợ đến như vậy, cũng không dám lại có bất kỳ hung hăng can quấy, xám xịt trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này, trong đại sảnh bầu không khí, phá lệ quỷ dị. Phủ thành chủ bên này, mặc dù người đông thế mạnh, lại luôn vắng, bị Diệp Tinh Hà một người áp chế. Sau một lát, khách khứa liền đã toàn bộ đến đông đủ. Cùng người điều khiển chương trình hát vâng thanh âm vang lớn, thành chủ đại nhân đến. Hoắc Trường Tùng sải bước đi tiến đến, nhìn về phía mọi người, liên tục gật đầu mỉm cười. Thậm chí liền tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người thời điểm, cũng là mang theo ý cười. Đó là một loại đã nắm vững thắng lợi, trưởng không hết thể ý cười, còn mang theo vài phần thương hại. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà đã là một tên người sắp chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, cho đáp lại. Rất nhanh, yến hội bắt đầu. Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị. Hoắc Trường Tùng đông nhiên mở miệng, "Chư vị, hôm nay có thể tham gia ta 50 tuổi đại thọ yến hội tại Hạ Cảm kích khôn cùng. Hôm nay vẫn còn có vài vị quý khách muốn tới nơi đây." Mọi người châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, "Quý khách? Hoắc Trường Tùng trong miệng quý khách có thể là người nào? Chẳng lẽ là Thái thú đại nhân? Ngươi ngốc nha, Thái thú đại nhân làm sao có thể đến, hắn cùng thành chủ có thể là thủy hỏa bất dung." mọi người vừa dứt lời, đột nhiên cái kia cổng người điều khiển chương trình xúc động thanh em vang lên, tác hạ học cung hạ viện, ngũ đại thủ tòa đến. Mọi người sửng sở. ngũ đại thủ tòa vậy mà tới, này quả nhiên là thiên đại mặt mũi nha. Năm bóng người, năm đạo mạnh mẽ khí tức từ xa, cấp tốc tiếp cận, rất nhanh, chính là đến trước mắt. Năm bóng người cũng là xuất hiện trong đại điện này, trong đó còn có Diệp Tinh Hà có chút quen biết Đoàn Thanh Nhân, cũng là ở bên trong. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trầm rãi gật đầu. Diệp Tinh Hà mỉm cười mắt lạnh nhìn Hoắc Trường Tùng, xem ra cái này là ngươi dùng tới thủ đoạn đối phó với ta đi. Hoắc Trường Tùng đến cùng có phương pháp gì, tới đối phó chính mình. Diệp Tinh Hà có thể là phi thường mong đợi. Ngũ đại thủ tòa đến, Hoắc Trường Tùng cũng là vô cùng có mặt mũi. Tự mình nên đón tiếp lấy, đem năm người nên đến vị trí cao nhất, tách ra ngồi xuống. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cùng Cam Tử Thực nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Cam Tử Thực khẽ gật đầu. lập tức, Hoắc Trường Tùng hoàn toàn yên tâm. Mấy người đến, tự nhiên lại là một phiên khách sáo uống vài chén rượu về sau, đột nhiên, Hoắc Trường Tùng nhẹ nhàng tặng háng một cái, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong trở nên vô cùng an tĩnh. Hoắc Trường Tùng nụ cười trên mặt dần dần tàn biến, trở nên lanh khốc mà sơ xác tiêu điều. Chư Vị hẳn là đều biết, gần nhất ta thương nô quận thành bên trong có một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, danh tiếng vang xa. À. Nghe nói như thế, trong nháy mắt tất cả mọi người là mừng rỡ, đang trò vui đến rồi. Đoàn người tự nhiên đều là rõ ràng, hôm nay cục này đến cùng là vì người nào bố trí? Đối phó đến cùng là ai? Hoắc Trường Tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chương 386, chân tướng với bảy. Hoắc Trường Tùng thủ đoạn. Có này một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, ta thân là thương nô quận thành thành chủ, quả nhiên là vui vẻ không xiết. Đại điện bên trong, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau một khắc, Hoắc Trường Tùng tầm mắt chuyển hướng Diệp Tinh Hà, mỉm cười, chư vị chắc hẳn đều biết, vị này tuổi trẻ tuấn kiệt liền là Diệp Tinh Hà. Mọi người tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, mở miệng phụ họa. Diệp Tinh Hà ngồi ở chỗ đó, khẽ mỉm cười muốn nhìn hoa trường tùng đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì nghe nói diệp tinh hà gần nhất tại thương lô quận thanh bách chiến bách thắng cùng thế hệ đệ tử trẻ tuổi bên trong không một người là địch thủ quả nhiên là lợi hại chẳng qua là trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ tiết giới đáng tiếc giới hạn trong quy tắc có thể cùng diệp tinh hà chiến đấu chỉ có tắc hạ học cung hạ viện đệ tử dạng này không khỏi không thể hiện được diệp tinh hà thực lực bản thân tới nha nghe nói như thế tất cả mọi người là trong lòng chấn động mãnh liệt đại điện bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ Hoắc Trường Tùng kế hoạch lại là sau một khắc. Hoắc Trường Tùng nhìn về phía Cam Tử Thực, lớn tiếng cười nói, vừa vặn, hôm nay Tác Hạ học Cung Hạ viện Thủ Tọa cũng ở đây, không bằng liền tạm thời hủy bỏ cái kia đầu quy tắc. Ngưu Diệp Tinh Hà có thể cùng tất cả mọi người giao chiến. Như thế nào nếu như vậy, mới có thể chân chính thể hiện ra Diệp Tinh Hà thực lực tới nha. Cháy nhà ra mặt chuột, đây mới thực là đường cùng giao cam thấy. Nguyên Lai, like, Hoắc Trường Tùng dự định là cái này, hắn đúng là dự định trực tiếp nhường tắc hạ học cung hủy bỏ điều quy định này a. Từ đó nhường Diệp Tinh Hà mất đi quyết chiến chi nguyệt bảo hộ. Mất đi quyết chiến chi nguyệt bảo hộ về sau, Diệp Tinh Hà lại là một cái dạng gì xuống tràng. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Chỉ sợ hắn hôm nay đi không ra phủ thành chủ này chi môn. Suốt một thoáng, tất cả mọi người tầm mắt đều là tập trung ở cam tử thực trên thân. Vị này tại Tắc Hạ Học Cung Hạ viện, quyền cao chức trọng thủ tọa. Chỉ cần hắn gật đầu, phế trừ điều quy tắc này. Như vậy chỉ sợ hôm nay Diệp Tinh Hà thật vô phương đi ra phủ thành chủ. Cam Tử thực thành thơi thành thơi uống một hớp rượu, sau đó mỉm cười, nhẹ nói ra, đầu quy củ này nha, tự nhiên là không thể phế. Thế nhưng hắn lời nói xoay chuyển, Diệp Tinh Hà thực lực sát thực cường hãn, ta tác hạ học cùng cũng không thể trở ngại người ta thực lực tăng lên. Như vậy hắn mỉm cười nói, điều quy tắc này, hôm nay tại Diệp Tinh Hà trên thân liền hết hiệu lực, những người khác thì vẫn như cũ theo thường lệ. Trong ngáy mắt, chúng người vì đó số sao? Đại điện bên trong, vang lên một mảnh như thủy triều tiếng hô. Những người kia liền là tại mở mắt nói lời biểu đặt, rõ ràng là muốn giết Diệp Tinh Hà, còn làm ra một bộ vì muốn tốt cho Diệp Tinh Hà dáng vẻ tới. Thậm chí, này rõ ràng liền là nhằm vào Diệp Tinh Hà. Thậm chí, bọn hắn đều đã không quan tâm tướng ăn, không quan tâm người khác cái nhìn. Tướng ăn khó coi vô cùng. Rõ ràng, liền là tại nói cho tất cả mọi người, ta chính là muốn làm ngươi, chuyên môn định đầu này quy tắc, tới là ngươi. Cam Tử Thực, làm thật phế đi điều quy tắc này. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ thương hại. Diệp Tinh Hà xong. Đúng vậy à, chỉ sợ hắn hôm nay đi ra chỗ này cửa phủ thời điểm, liền là hắn vẫn mệnh thời điểm. Ha ha, tại trong phủ thành chủ mọi người còn chú trọng cái thể diện. Chờ ra khỏi phủ thành chủ, chỉ sợ liền có rất nhiều cao thủ sẽ hướng hắn ra tay rồi. Diệp Tinh Hà thực lực tuy mạnh, cuối cùng bất quá 14-15 tuổi, ở đâu là những cái kia tu luyện mấy chục năm cường giả đối thủ. Đáng đời. Ai bảo hắn dám trêu trọc thành chủ đại nhân. Hoắc kình vũ trong mắt, lóe lên vẻ mừng như điên, hận không thể cười ha ha thành xong rồi, điều quy tắc này một thế, Diệp Tinh Hà hôm nay muốn chém giết muốn dốc thịt, liền từ ta quyết định. bất quá, hắn trung quy tâm cơ thâm trầm, còn duy chỉ lấy mặt ngoài trầm ổn khí độ, mỉm cười gật đầu nói, tốt, nếu cam thủ tọa ngài nói, vậy chúng ta mọi người tự nhiên nghe ngài. ánh mắt của hắn hướng về đại điện bên trong Hoắc Kình Vũ, mỉm cười nói, Hoắc Kình Vũ trước ngươi không phải nói, muốn theo Diệp Tinh Hà luận bàn một chút không? vậy bây giờ, liền mang theo dưới tay ngươi mấy cao thủ này, tới cùng Diệp Tinh Hà luận bàn một cái đi. Hoắc Kình Vũ cười ha ha, tuân mệnh phụ thân dứt lời trực tiếp đứng dậy mà sau lưng hắn cũng là có ba người chậm rãi ra khỏi hàng ba người này thực lực vậy mà thấp nhất đều đạt đến thần cương cảnh đệ thất trọng trong lầu kỳ cao nhất một cái, càng là đạt đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu a hoa kình vũ cười hắc hắc diệp tinh hà hiện tại ta mang theo thủ hạ ba người khiêu chiến ngươi ngươi có dám hay không đánh lúc đến tận đây lúc hắn cuối cùng không còn có bất kỳ che lấp trực tiếp triển lộ khuôn mặt dữ tợn nhường hoa kình vũ mang theo thủ hạ người vây công diệp tinh Mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn còn đánh giá thấp, hoắc trưởng tùng vô sỉ. Nguyên lai like hắn căn vốn không có ý định thả Diệp Tinh Hà rời đi phụ thành chủ, trực tiếp liền muốn ở chỗ này đưa hắn chém giết. Ba người này cộng lại, Diệp Tinh Hà làm sao có thể là đối thủ? Đúng vậy a, trực tiếp liền bị nghiền chết. Cái này cũng quá vô sỉ, bốn người đánh một cái mà lúc này Hoàng Tuấn Ngộ Tào Hùng Huyên cũng là mang theo thủ hạ cao thủ dồn dập ra khỏi hàng. Mỗi người thủ hạ đều có một tên thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cao thủ cũng không biết từ chỗ nào mời chào tới hung hăng càn quái kêu to ước chiến diệp tinh hà hoặc kình vũ đại ca cơ hội này không nếu như để cho cho ta như thế nào tốt tốt tốt thực lực của ta yếu nhất đối phó hắn cần dùng đến các ngươi vẫn là ta tới tào hồng huyên lớn tiếng cười nói đại điện bên trong mọi người tiếng thét liên miên bất tuyệt nhìn về phía diệp tinh hà như xem một người chết diệp tinh hà gọi ngươi mạnh gọi ngươi hoành hôm nay chết ở chỗ này đi những người này thu nạp cao thủ lấy mạnh yếu lấy nhiều khi ít. Cả đám đều tu luyện mấy chục năm, tại đây bên trong uy hiếp một tên thiếu niên, vẫn còn dương dương đắc ý. Quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Không ít người âm thầm lắc đầu, Hoắc Trường Tùng tướng ăn, quả nhiên là khó coi chút. Diệp Tinh Hà tầm mắt hơi hơi co rụt lại, Hoắc Trường Tùng, này liền là của ngươi át chủ bài đi. Diệp Tinh Hà xác thực không nghĩ tới, Hoắc Trường Tùng vậy mà mua được tác hạ học cung thủ đoạn. Quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Bất quá, hắn cũng không e ngại. Diệp Tinh Hà nơi này, cũng có át chủ bài chưa từng xốc lên mà lúc này một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chợt tất cả mọi người tầm mắt đều là chuyển hướng nơi đó. người nói chuyện chính là Đoàn thành Nhân, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chầm chăm Cam Tử Thực nghiêm nghị nói ra, Cam Tử Thực, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. ngươi dạng này rõ ràng chính là yếu hại chết Diệp Tinh Hà. Cam Tử Thực nhíu mày nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói ra, Đoàn thành Nhân, ngươi nhưng chớ có ngậm máu phun người. Ta đây là cho Diệp Tinh Hà một cái lịch luyện cơ hội. Lịch luyện cơ hội, cầu thí. Nhìn xem Diệp Tinh Hà bị rất nhiều cao thủ vây công, hôm nay chết ở chỗ này. Mà ta Tắc Hạ học cùng, lại không cách nào truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, làm đến bọn hắn không kiêng nể gì cả sao? Chương 387, Thái thượng trưởng lão. Trấn áp Diệp Tinh Hà. Đoàn thành nhân cười lạnh nói, hôm nay có ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ đổi đầu quy củ này. Lập tức, Hoắc Trường Tùng vẻ mặt có chút khó coi. Nguyên lai Diệp Tinh Hà tại Tắc Hạ học cùng, cũng có dương cánh. Liên là này đoàn thành nhân a, mà mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ. Xem ra hôm nay muốn làm chuyện này, cũng không có đơn giản như vậy. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà nguyên lai tại Tắc Hạ Học Cung cũng rất có bối cảnh. Nay Đoàn Thành Nhân ta biết, chính là hạ viện ngũ đại thủ tọa bên trong, khá cao. Trưởng không thực quyền, tương đương không dễ trọng. Xem ra chuyện hôm nay đã có biến số. Cam Tử thực lạnh lùng nói, ngươi thị phi muốn cùng ta đối nghịch ta Đoàn Thành Nhân cười lạnh một tiếng, như ngươi loại này chốt nhắt, cũng xứng ta đối phó với ngươi. Cam Tử thực mỗi chữ mỗi câu nhìn chằm chằm hắn, ta hôm nay liền muốn sửa lại điều quy tắc này. Ngươi nghe hay là không nghe? Đoàn Thanh Nhân cười ha ha, nằm mơ, tốt, cam tử thực nhưng như cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, chẳng qua là cười lạnh. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên một cái hùng hồn thanh âm trầm thấp truyền đến. Nếu là Lão Phu muốn đổi đâu? Nghe được cái thanh âm này về sau, Đoàn Thanh Nhân đột nhiên toàn thân run lên, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ không dám tin, trong lòng một thanh âm điên cuồng quen quẩn. Hắn, hắn làm sao lại lẫn vào tiến vào chuyện này tới? Làm sao đem hắn đều cho kinh động đến? Mọi người không rõ ràng cho lắm mà chỉ có cam tử thực cười ha ha, dống nhiên đứng dậy, cung kính hướng cửa đại điện hướng đi hành lễ. Cao giọng hô, "Cung nghênh Thái thượng trưởng lão." "Thái thượng trưởng lão?" Làm bốn chữ này nói lúc đi ra, tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái. Chẳng lẽ đến người, vậy mà chính là Tắc Hạ học cung một vị Thái thượng trưởng lão rồi. "Lão thiên gia, đây quả thực quá kinh khủng." Tắc Hạ học cung Thái thượng trưởng lão, mỗi một cái đều thực lực cực kỳ kinh khủng, là có thể dùng một người diệt một thành tuyệt đỉnh cao thủ a. "Đúng vậy a, tuy tiện một cái Thái thượng trưởng lão lấy ra, chỉ sợ đặt ở Thương Nô quận thành đều là cao thủ hàng đầu nhất. Ngày thường mấy năm cũng thấy không được một cái, hôm nay vậy mà đến. Mọi người nghị luận ở mỹ, trên mặt hết thể đều lộ ra vẻ chấn động. Không có cách, thái thượng trưởng lão thật sự là quá mức kinh khủng tồn tại. Một người chấn áp một thành, chính là tối vi cao thủ hàng đầu. bất luận cái gì người đều không thể coi thường được. Lời còn chưa dứt, một bóng người chậm rãi bay xuống vào đại điện bên trong. Ước chừng 6-70 tuổi, dáng người không cao, thoạt nhìn cũng có chút gầy gò, có một con mắt đã bị sinh sinh đào đi, nhìn qua nhiều hơn mấy phần âm lãnh tà ác, nhưng trên người hắn khí tức lại là vô cùng khủng bố. Vừa vừa rơi vào trong đại điện, cái kia trên thân khí tức nhộn nhạo lên, lại trực tiếp đánh mọi người trong cơ thể lực lượng, thình thịch phung trào, tới hợp minh. Có chút lực lượng yếu, thậm chí càng bị ép tới liên tiếp lui về phía sau. Còn có một số thực lực nhỏ bé, vừa vừa bước vào thần cương cảnh hạng người, lại bị cố khí tức này để liên tục nôn ra máu, té ngã trên đất. Mọi người kinh hãi, quả nhiên không hổ là thái thượng trưởng lão, vậy mà như thế khủng bố Thực lực của hắn đến mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ ít nhất cũng là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, thậm chí thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu trở lên a. Có khả năng đã đi đến thần cương cảnh đỉnh phong a. Thật là đáng sợ, quả nhiên là một người có khả năng diện một thành cường giả. Tất cả mọi người là đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cung kính. Cam Tử thực cười mỉm, nên đón tiếp lấy, gặp qua sư thúc. Nguyên Lai lão giả này, vậy mà chính là sư thúc của hắn. Mọi người tất cả đều cung kính hành lễ. Mà Hoắc Trường Tùng tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy hành lễ, cười nói: gặp qua Kim Thái Thượng trưởng lão. Kim Triển bằng quét mắt nhìn hắn một cái, ta gặp qua ngươi. Hoắc Trường Tùng trên mặt treo đầy ý cười, không dám sơ suất, trước đó ta vừa tới nơi đây tiền nhiệm thời điểm, từng đi hướng Tắc Hạ học cung bái phỏng, may mắn gặp qua lão đại nhân. Mọi người nghe xong, dồn dập gật đầu. Nguyên lai like là Kim Triển bằng, ta nghe qua tên của hắn, là hết sức tư thâm Thái Thượng trưởng lão đi. Đúng vậy à, nghe nói 30 năm trước cũng đã là Thái Thượng trưởng lão, nhưng giống như thanh danh không quá lộ ra. Có người cười lạnh nói, thanh danh lại không lộ ra cũng là thái thượng trưởng lão, nghiền chết chúng ta cùng chơi mở dạng. Đúng vậy a, chỉ sợ hắn vừa ra tay, trong đại điện tất cả mọi người phải chết. Cái gì thần cương cảnh đệ thất trọng lâu, thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, ở trước mặt hắn đều là sâu kiến. Kim triển bằng tại hết thệ Tắc Hạ học cung thái thượng trưởng lão bên trong, bài danh không cao lắm. Thậm chí có thể nói là thực lực yếu nhất một trong. Thế nhưng đó là, cùng mặt khác thái thượng trưởng lão so, Tắc Hạ học cung thái thượng trưởng lão, hết thảy mới có mấy cái. Không cao hơn 10 người mà thôi. Đặt ở bên ngoài, các đỉnh cấp đều là đỉnh cấp cường giả. Kim Triển Bằng chậm rãi gật đầu, nhìn hắn một cái, người rất không tệ. Hoắc Trường Tung lập tức cao hứng cùng cái gì giống như tranh thủ thời gian theo sau lưng, mời hắn ngồi vào, cao nhất chủ vị phía trên. Kim Triển Bằng cũng là không khách khí, chậm rãi ngồi ở chỗ đó. Nhìn về phía Đoàn Thành Nhân, cười lạnh nói, "Đoàn Thành Nhân, lời nói của ta, ngươi có thể nghe sao?" Kim Triển Bằng xuất hiện trong nháy mắt đó, Đoàn Thành Nhân vẻ mặt chính là cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai Cam Tử thực lại còn mời đến Kim Triển Bằng tới chấn áp chính mình ban đầu đoàn thành nhân cũng không thế nào đem cam tử thực để ở trong lòng hôm nay chỉ cần mình tại cái quy củ này liền không đổi được nhưng bây giờ kim triển bằng đến cải biến hết thảy hắn nhìn diệp tinh hà liếc mắt trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng kim triển bằng đến có khả năng sẽ cải biến hết thảy đoàn thành nhân đứng dậy lạnh lùng nói ra ngươi là thái thượng trưởng lão ta đoàn thành nhân bất quá là hạ viện thủ tọa một trong mà thôi luận đối phận ngươi cao so địa vị ngươi mạnh lời của ngươi nói chỉ cần có đạo lý ta tự nhiên là nghe Kim triển bằng quái nhãn cái đảo, cười lạnh nói, chiếu nói như vậy, ta như nói lời không có đạo lý, ngươi liền không nghe. Đoàn thành nhân gật đầu, vậy liền tha thứ khó thần mệnh. Kim triển bằng hừ lạnh một tiếng, hoa con, cánh cứng cấp rồi a, dám cùng ta nói như vậy lời. Trên thân khí tức hung hăng đè xuống, trong nháy mắt, Đoàn thành nhân cảm giác như một đầu cự sơn đè xuống tới, trong nháy mắt thân thể tầng tầng lay động một cái, toàn thân khớp xương một hồi vang dền, đúng là bị ép, thân hình dần dần hướng phía dưới thấp đi. Kim triển bằng lại là muốn ép tới hắn trực tiếp quỳ xuống. Đoàn thành nhân trong lúc nhất thời chỉ có thể động viên chống đỡ. Vẻ mặt chướng đến đỏ bừng, toàn thân run rẩy, thậm chí lời đều nói không nên lời. Mọi người run sợ. Đoàn thành nhân là tác hạ học cung hạ viện ngũ đại thủ tọa một trong, thực lực đã đạt thần cường cảnh đệ cửu trọng lâu, thậm chí càng cao. Lại bị lão giả này một tay trấn áp, cái này cũng quá kinh khủng đi. Tiện tay chấn áp đoàn thành nhân, kim triển bằng trực tiếp xem giống hóa Trường Tùng, từ tốn nói nói ra, ngươi muốn làm gì, liền cứ việc đi làm. Điều quy tắc này Ta làm chủ, hôm nay trực tiếp phế đi. Hoắc trường Tùng Hưng phấn cười to, đa tạ thái thượng trưởng lão. Đến mức Diệp Tinh Hà, hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn lên mắt, hoàn toàn coi thường. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà cùng sâu kiến không có gì khác biệt. chương 388, dám đụng đến người của ta. Người chán sống rồi. Chính mình, cần phải đi quan tâm sâu kiến nghĩ như thế nào sao? Tự mình làm chuyện này, sẽ để cho con kiến cỏ này bị nghiền chết. Nhưng, thì tính sao? Chỉ cần ta nguyện ý là được sao lại quản ngươi con kiến cỏ này ý kiến? dù cho ta trước đó căn bản chưa thấy qua ngươi, càng cùng ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận. nhưng nghiền chết liền ép chết rồi, hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? Diệp Tinh Hà nhìn trầm trầm Kim triển bằng, tầm mắt nhàn nhạt. nhạt. lão cậu, hôm nay vậy mà như thế lớn ta. Hoắc Trường Tùng tầm mắt chuyển hướng Diệp Tinh Hà, khỏe miệng lộ ra một vệt dữ tợn ý cười. Diệp Tinh Hà, ta xem bây giờ còn có người nào cho người chỗ dựa? Ha ha ha hắn đắc ý tới cực điểm, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong mắt viết đầy thoải mái. trong mấy ngày nay, hắn đường đường đứng đầu một thành, lại bị Diệp Tinh Hà áp chế chật vật không chịu nổi, mệt mỏi. hắn hận gấp Diệp Tinh Hà. vào lúc này cuối cùng phát tiết ra tới, tất cả mọi người tầm mắt cũng là đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà lần này triệt để xong. đúng vậy a, Đoàn Thành Nhân bị Kim Triển Bằng áp chế, không người có thể cùng hắn làm chủ. ha ha ha, tại Thương Nô trong Huyền Thành lại có ai có thể chống lại Kim Triển Bằng? Diệp Tinh Hà triệt để xong, không có người cho rằng. Diệp Tinh Hà còn có lật bàn cơ hội. Hoắc Trường Tùng thua tay nói, Hoắc Kình Vũ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang theo ngươi người lên a. Hoắc Kình Vũ cười ha ha, đúng, phụ thân. Hắn mang theo thủ hạ mấy tên cao thủ chậm rãi ép tới đằng trước. Ma Hoàng Tuấn nộ, Tào Hồng Huyên đám người cũng là như thế. Bọn hắn đúng là muốn ở chỗ này lấy nhiều khi ít, dùng chúng đi qua, muốn đem Diệp Tinh Hà sinh sinh chém giết. Chẳng biết tại sao, mặc dù cùng là Tắc Hạ học cung cường giả nhưng kim triển bằng tựa hồ đối với đoàn thành nhân có cực sâu thành kiến, lời nói lanh lợi, không lưu tình chút nào. trong ánh mắt càng là loáng thoáng lộ ra mấy phần sắt cơ, tựa hồ nếu không phải có chỗ khắc chế, liền muốn đưa hắn trực tiếp chém giết người chết. mà từng cảnh tượng ấy phát sinh, diệp tinh hà nhưng như cũng là ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt thành thơi, không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn rơ ly rượu lên, nhẹ nhàng uống mấy ngụm, không nói ra được nhàn nhã. nhưng rơi trong mắt mọi người, diệp tinh hà cái này là đang giả vờ. lúc này hoắc kình vũ đám người sắp động thủ. Hoa trưởng Tùng cười ha ha, Diệp Tinh Hà, hôm nay người nào tới đều cứu không được ngươi. Hắn hiện tại liền cơ bản nhất lấy cớ, đều không tìm, mỹ lệ đều không duy trì, trực tiếp giữ tận lộ ra. Nhìn như không người khả năng giúp đỡ Diệp Tinh Hà, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất đoàn thành nhân cũng bị kim triển bằng áp chế. Chẳng qua là đoàn thành nhân cũng là tính tình cương liệt, lên không người. Một tiếng gầm nhẹ, toàn thân chấn động. Một hồi nóng bỏng hào quang màu đỏ, đột nhiên hung hăng bùng nổ, như là núi lửa phun trào. Hắn oa một tiếng một ngụm lớn máu tươi bắn ra, vẻ mặt trắng bệch, rõ ràng sử dụng ra này chiêu, với hắn mà nói đại giới cực lớn, nay mạnh mẽ cuồng bạo màu đỏ lực lượng tuôn ra, nhưng trung quy đại giới trả giá cũng đáng, nay cuồng bạo cường hãn hỏa diễm lực lượng, điên cuồng nổ ra ngoài, trong nháy mắt liệt tướng kim triển bằng ép ở trên người hắn lực lượng sinh sinh bắn ra, đoàn thành nhân bỗng nhiên thân hình cấp tốc lấp lánh, đi vào diệp tinh hà bên cạnh, đoàn thành nhân trong lúc đó giống to một tiếng, diệp tinh hà, ngươi đi trước, ta tới vì ngươi đoạn hậu, hắn đúng là muốn dùng chính mình. Ngăn trở trong đại điện này mọi người, tới nhường Diệp Tinh Hà thông dòng thoát thân. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra một vệ vẻ vẻ càng kích. Vô luận Đoàn thành nhân là vì cái gì, đối với mình như vậy. Nhưng chung quy, là làm được. Diệp Tinh Hà trong lòng nhẹ giọng thì thầm, "Đoàn trưởng lão, ta thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời lúc này." Diệp Tinh Hà biết, việc này cực kỳ hung hiểm. Cũng cũng không muốn nhường Đoàn thành nhân, vì chính mình xảy ra chuyện. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, mỉm cười nói, "Đoàn trưởng lão, không cần như thế." Hắn chậm rãi ngăn tại Đoàn thành nhân trước người. Nhìn về phía Hoắc Trường Tùng, Hoắc Trường Tùng, hôm nay ngươi liền cảm thấy nhất định có thể đem ta lưu tại nơi này rồi, đúng không? Hoắc Trường Tùng cười ha ha, đó là dĩ nhiên. Diệp Tinh Hà khoe miệng, phát họa ra một vệt giọng nhẹ mai nụ cười, liền muốn đem lá bài tẩy của mình xốc lên. Hoắc Trường Tùng khoát khoát tay, Hoắc Kình Vũ, lên. Hoắc Kình Vũ hoàng tuấn ngộ đắng người, ha ha cùng thiếu. Mang theo trọn vẹn 10 tên thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong trở lên cao thủ, nào về phía Diệp Tinh Hà. Mắt thấy sau một khắc, liền sẽ đem Diệp Tinh Hà đánh giết. Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay đã là nắm chặt một kiện đến từ hoắc hương triều trên người tín vật. Sau một khắc, liền sẽ đem này đến bài sốt lên. Đoàn thành Nhân vận sức chờ phát động, chuẩn bị làm Diệp Tinh Hà ra tay ngăn trở này chí mạng gây công. Kim triển bằng con mắt nửa khép nửa mở, chỉ đợi Đoàn thành Nhân ra tay, liền sẽ đưa hắn áp chế. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mà lúc này thưa không bên trong, đung nhiên một tiếng giàn nua mà hào sảng cười to, đông nhiên nổ vang. Kim triển bằng dám đối người của ta động thủ, ngươi chán sống rồi. Thanh âm vừa mới nổ vang thời điểm, còn tại cực xa bên ngoài. Tựa hồ cách này, còn có trăm dặm. Nhưng muốn nói một chữ, chính là tiếp cận rất nhiều. Làm nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đã là đi thẳng tới đại điện bên ngoài. Thanh âm ầm ầm tới, như là to lớn tiếng sấm, ầm ầm nổ vang. Hung hăng nện vào trong đại điện này. Tất cả mọi người đều là bị chấn động đến màng nhĩ kinh hoàng, váng đầu huyễn. Thực lực người, càng là màng nhĩ trực tiếp phá toái, máu tươi chảy ra, đau kêu thê lương thảm thiết. Những cái kia thực lực thấp người, Càng bị chấn từng ngụm từng ngụm phun máu tươi té ngã trên đất, đã là bị thương thật nặng. Thậm chí có người trực tiếp bị chấn ngất đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều kinh hồ rung động. Người nào đến? Đây là hạng gì thực lực cường hãn, vẹn vẹn gầm lên giận dữ, vẫn còn không biết rõ theo bao xa bên ngoài, vậy mà liền đem chúng ta chấn thành trọng thương. Cái này cũng thật là đáng sợ, chỉ sợ thực lực này đã siêu việt thần cương cảnh đi. Mà ban đầu mặt mũi tràn đầy khoan thai, dùng siêu nhiên tư thái túi xem tất cả mọi người kim chiến bằng. Lúc này cũng là bỗng nhiên biến sắc, một tiếng thét kinh hãi, cái thanh âm này chẳng lẽ, chẳng lẽ là hắn tới rồi? trên mặt hắn, toát ra khó nói lên lời vẻ kia rẻ. sau một khắc, vang một tiếng, toàn bộ đại điện nóc nhà đúng là trực tiếp bị sốc lên, không phải phá vỡ một cái lỗ thủng to, mà là toàn bộ đại điện nóc nhà trực tiếp biến biến mất. tiếp theo, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, chậm rãi buông xuống. Này khí tức so vừa rồi kim triển bằng đến thời điểm, còn cường thịnh hơn nhiều lắm. mọi người run sợ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên lão giả tóc trắng, chậm rãi buông xuống tới. Hạc phát đồng nhan, có chút mảnh mai, sắc mặt hồng nhuận phấn vớt, tu vi cao sâu vô cùng. Kim Triển bằng đống nhiên đứng dậy, kinh hô quát, "Lý Thuần Dương, lại là ngươi?" Ngươi Lai, ngươi đến đúng là Lý Thuần Dương." Trước đó một nhánh bê quan hắn, vậy mà tại hôm nay phái quan mà ra. Lý Thuần Dương cười ha ha, "Ta nếu không đến, còn không biết ngươi muốn đem Tắc Hạ học cung mặt ném đến mức nào." Diệp Tinh Hà khẽ miệng, cũng là phát họa ra một vệt nụ cười. "Không nghĩ tới a, Lý Thuần Dương ngươi vậy mà kịp thời chạy tới." Chương 389, Lý Thuần Dương ra tay áp chế toàn trường. Đây đúng là Diệp Tinh Hà sở liệu chưa kịp. Lá bài tẩy của hắn ban đầu cũng định ra tay, lại không nghĩ rằng Lý Thuần Dương đến. Mọi người rồn dập phát ra run sợ kinh hô. Này Lý Thuần Dương là ai? Thu Vi cảm giác so kim triển bằng cao thâm hơn, mà lại nghe ngữ khí của hắn hoàn toàn không đem kim triển bằng để vào mắt. Cái này người, chẳng lẽ cũng là Tắc Hạ học cung Thái Thượng trưởng lão sao? Đoan chừng là, hơn nữa thoạt nhìn địa vị so kim triển bằng còn cao hơn nhiều nha. Lý Thuần Dương trước đó mấy chục năm đều ẩn nấp tại bên ngoài không có hồi trở lại Thương Nô quận Thành. Bởi vậy tại Tác Hạ Học Cung, Thương Nô quận Thành tên không nổi danh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không đủ cao a. Trên thực tế, Lý Thuần Dương thực lực phóng nhãn toàn bộ Tác Hạ Học Cung đều là cực cường. Hoắc Trường Tùng đông nhiên biến sắc, việc này vậy mà lại có biến số. Trong lòng của hắn dâng lên một vệt vẻ hoảng sợ. Quét về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt Đắc Ý vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà bối cảnh đã vậy còn quá cứng rắn. Chẳng lẽ lao Đầu Tử này lại là núi rửa của hắn sao? còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thuần Dương chính là cười lạnh một tiếng, một trưởng thường thường quanh ra, trong ngay mắt, không khí phảng phất đều bị chấn nát một cỗ, lớn lao hạo nhiên uy lực, hướng chung quanh dập dờn mà ra, mục tiêu chính là ngồi tại thủ tọa bên trên kim triển bằng, kim triển bằng run sợ biến sắc, tranh thủ thời gian song trưởng liên tục quanh ra, dùng song trưởng đối đơn trưởng, nhưng như cũng không phải là đối thủ, Quanh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài trăm mét, lảo đảo rơi xuống đất, Lý Thuần Dương thì đã là vững vàng ngồi tại thủ tọa phía trên. Nhìn về phía Kim Triển Bằng, cười lạnh nói ra, "Vị trí này, ngươi cũng xứng ngồi." Kim Triển Bằng vẻ mặt một lúc xanh một lúc đỏ, lại một câu đều nói không nên lời. Mọi người càng là kinh hãi. Nay Lý Thuần Dương hoàn toàn áp chế Kim Triển Bằng nha. Hoắc Trường Tùng cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới. Vị này chính là Tắc Hạ Học cùng, bài danh phía trên Thái Thượng trưởng lão, địa vị cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu. "Đại nhân, không biết ngài lần này tới." Lý Thuần Dương tầm mắt chậm rãi quét qua toàn trường, sau đó cười lạnh nói, Ta Lý Thuần Dương mới bế quan mấy ngày, không nghĩ tới bên ngoài liền có người gây sóng gió. Người nào dám đối phó ta Diệp Tinh Hà Tiểu Hưu, ta Lý Thuần Dương hôm nay trực tiếp làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà Tiểu Hưu, nghe được này năm chữ về sau, mọi người hôm nay rung động đã đến cực hạn. Lý Thuần Dương, hắn vừa rồi hô Diệp Tinh Hà cái gì? Tiểu Hưu, cái này sao có thể? Đây là nắm Diệp Tinh Hà, xem như ngang hàng luận giao a. Nguyên lai like này Diệp Tinh Hà, bối cảnh thâm hậu như thế, hắn đến cùng lai like là gì? Cái này cũng thật là đáng sợ không hổ là có thể dùng một người, đơn đấu phủ thành chủ tồn tại, sau lưng lại có cứng rắn như thế bối cảnh. Đáng sợ. Hoắc Trường Tùng cũng là toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Suy nghĩ tựa hồ cũng cứng ngắt lại, trong đầu chỉ có một câu đang vang vọng, xong, hôm nay xong. Liên kim triển bằng đều là chôn váng. Hắn ban đầu coi là Diệp Tinh Hà không quan trọng tiểu bối, cho nên dựa vào là bất quá chỉ là đoàn thành nhân mà thôi. Nay đã, tính là rất không tệ bối cảnh. Lại không nghĩ tới, nguyên lai like đây mới là Diệp Tinh Hà chân chính bối cảnh a. Bối cảnh của hắn, đây thật là vượt xa tính toán ngày tới nha. Hắn nhìn về phía cam tử thực, ác hừ hừ nói, ngươi không phải nói, diệp tinh hà chỗ dựa chỉ có đoàn thành nhân sao. Cam tử thực đã sơm tròn váng, đứng tại chỗ nghẹn họng nhìn chân trối, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt trong lòng một mảnh lạnh bớt. Diệp tinh hà bối cảnh, vậy mà như thế thâm hậu. Mà ta vừa rồi, mong muốn đứng lên, đưa hắn nghiền chết. Xong, hắn nhất định sẽ không tha ta đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị diệp tinh hà này thao thiên bối cảnh cho trực tiếp chấn động hoắc kình vũ đáng người trực tiếp ngốc tại tại chỗ sau đó mới ngượng ngùng lui trở về tâm tình thấp thỏm lo lắng không biết tiếp đó đến cùng sẽ như gì lý thuần dương bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng cam tử thực cam tử thực trong lòng hơi hồi hộp một chút đi nhanh lên ra tới không lương hành lễ gặp qua thái thượng trưởng lão lý thuần dương từ từ nói ngươi thân là tắc hạ học cung hạ viện thủ tọa một trong không nghĩ bảo vệ chính mình đệ tử lại cấu kết người ngoài bài trừ đối lập không tiết hại cũng không tiếc tự tay diệt đi chính mình tông môn thiên tài. Phải bị tội gì? Cam tử thực liền muốn mở miệng giảo biện. Lý Thuần Dương băng lãnh tầm mắt chậm rãi quét tới, trong mắt tràn ngập sát cơ. Cam tử thực lập tức trong lòng hung hăng run lên. Một câu giảo biện, đều nói không nên lời. Hắn biết, nếu như mình còn dám nói nhảm lời, Lý Thuần Dương thật dám trực tiếp giết mình. Hắn run giọng cúi đầu, "Thái thượng trưởng lão, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta." Lý Thuần Dương gật gật đầu, nay cũng vẫn tính có chút hối cải để làm người mới dáng vẻ. "Biết sai, đúng không?" Cam Tử Thực liên tục gật đầu, biết sai. Lý Thuần Dương vũ mạnh một cái cái bản, đây là nhận lầm thái độ sao? Cam Tử Thực toàn thân run lên, hai chân mềm nún, trực tiếp đông một tiếng, quỳ giảm xuống đất, run giọng nói, Thái thượng, Thái thượng trưởng lão đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Mới vừa trong nháy mắt, Lý Thuần Dương sát cơ đại thịnh. Lý Thuần Dương con mắt nửa khép nửa mở, mỉm cười, cầu ta vô dụng, ngươi đến cầu hắn. Cái gì? Cầu hắn? Nói xong, chỉ chỉ Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt, Cam Tử Thực đều tròn váng. "Này, đây là để cho ta hướng Diệp Tinh Hà dập đầu quỳ xuống, chịu nhận lỗi?" "Làm sao có thể?" Hắn nhưng là đường đường hạ viện thủ tọa, khiến cho hắn tại dưới con mắt mọi người, cho một cái đệ tử bội tội. "Hắn mặt mo, còn cần hay không?" Người chung quanh cũng là một mảnh vắng vẻ im mắng. "Này Lý Thuần Dương đối Diệp Tinh Hà, không khỏi cũng quá coi trọng a." Thấy Cam Tử Thực nghi vấn, Lý Thuần Dương cười lạnh, "Làm sao? Không nguyện ý?" Cam Tử Thực trong nháy mắt sợ run cả người, tranh thủ thời gian run giọng nói: Nguyện ý, nguyện ý. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà hơi hơi không người một cái, nói khẽ: "Diệp Tinh Hà công tử, trước đó là ta làm việc hoang đường, mong rằng ngươi đại nhân đại lượng." Hắn đôi lý thuần dương thời điểm, chính là quỳ xuống dập đầu. Mà đối mặt Diệp Tinh Hà thời điểm, thì là không người một cái coi như xong. Hắn thấy, này đã đầy đủ. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, dỗng nhiên mỉm cười, chỉ chỉ trước mặt mình mặt đất, nói chỉ là bốn chữ: "Quỳ xuống dập đầu." Cam Tử Thực toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy hoảng độc. Nói ra Ngươi Diệp Tinh Hà chẳng qua là lặp lại một thoáng cái kia bốn chữ, quỳ xuống giao đầu, cảm nhận được sau lưng Lý Thuần Dương cái kia ánh mắt lạnh như băng, Cam Tử Thực cũng không dám lại kéo dài, hung hăng cắn răng, tràn đầy oán độc quét Diệp Tinh Hà lướt mắt, sau đó tầng tầng quỳ xuống đất giao đầu, cắn răng nói, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi, này có thể a? Diệp Tinh Hà đi đến trước người hắn nhìn xem hắn, nhẹ nói ra, Cam Tử Thực, ta cùng ngươi cũng không phải là sinh tử chi địch, nếu ngươi một lòng vì tắc hạ học cung, không nghe dù cho chen ép qua ta. Ta cũng không để ý chút nào. Chương 390, trăm chín hoắc trưởng tùng chỗ dựa. Nhưng ngươi lại vì bản thân tư tâm, trợ giúp người ngoài phải sửa đổi quy tắc, làm cho ta vào chỗ chết. Đây cũng là, đừng trách ta hắn gật gật đầu, khoát khoát tay nói ra, biết sai, cái kia tự đoạn một tay, cúp nhanh lên. Cái gì? Cam tử thực kinh giận dữ hét, ngươi còn muốn đoạn ta một tay? Hắn ban đầu coi là quỳ xuống dập đầu, cũng đã là cực hạ, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà còn muốn đoạn chính mình một cánh tay. Diệp Tinh Hà nét miệng cười một tiếng, nụ cười phá lệ lanh một cánh tay, một cái chân, Cam Tử thực kinh giận dữ hét, ngươi thẳng danh con này, ngươi đừng quá mức. Diệp Tinh Hà lúc này lại một lần mỉm cười, hiện tại là hai cánh tay, một cái chân, vừa dứt lời, Lý Thuần Dương ha ha cười lớn, đống nhiên thân hình lõa lên. Sau một khắc, mọi người liền thấy sáng như tuyết ánh đao lướt qua. Tiếp theo chính là Cam Tử thực tiếng kêu thảm thiết thề lường, trong đại điện vang lên, đống nhiên mọi người nhìn thấy hai cánh tay, một cái bắp đuổi, đều là gốc rễ mà Đức máu tươi liên phun ra ngoài đao đến cam tử thực tiêu thêm lương thẳng thiết lan lộn đầy đất lý thuần dương cười ha ha cái nào phiền toái như vậy muốn giết cứ giết muốn chém liền chạm đáy lòng của mọi người trở nên lạnh lẽo cam tử thực thực lực như vậy tại lý thuần dương trước mặt không hề có lực hoàn thủ cái kia thực lực của hắn khủng bố đến hạng gì hoàn cảnh tiếp lấy liền nghĩ đến chúng ta vừa rồi cũng đắc tội diệp tinh hà hắn sẽ không lại nhất là hoắc trường tùng khắp cả người phát lệnh trong lòng tràn ngập hoảng sợ lý thuần dương cười ha ha lấy vừa nhìn về phía kim triển bằng có muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn cũng cho nấu ăn rồi Kim triển bằng dợn ra gà giật mình tranh thủ thời gian lui lại mấy bước nghiêm trận phòng ngự lúc này Diệp Tinh Hà sát thực đống nhiên mở miệng Thái thượng trưởng lão không cần Lý Thuần Dương lập tức sừng sốt một chút nhìn về phía Diệp Tinh Hà ngươi không muốn Diệp Tinh Hà lắc đầu chỉ chỉ Kim triển bằng mỉm cười nói đầu này lao cầu bệnh là ta mọi người nhất thời đều là sững sờ Diệp Tinh Hà chậm rãi nói ra mới vừa hắn xem ta như không ra tay liền muốn đem ta giết Không hỏi ta chi ý gặp, trực tiếp liền quyết định ta sinh tử. Thật là lợi hại, thật là phế lối, thật bá đạo. Tốt cao cao tại thượng a, thanh âm hắn càng ngày càng cao. Cái kia đã như vậy, ta liền không giả tay người khác. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đem này lao cầu nhân chết, khiến cho hắn quỳ gối dưới chân của ta, làm chuyện hôm nay khóc giống cầu xin tha thứ. Lý Thuần Dương đầu tiên là sướng sở, sau đó cười to, hảo tiểu tử, có cốt khí. Mọi người thì đều là một bộ xem phong tử biểu lộ. Này Diệp Tinh Hà điên rồi sao? Hắn thực lực gì a? Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi, Kim Triển Bằng ra thực lực gì a? Khả năng này đã đột phá thần cương cảnh. Hắn dám cùng người ta so, còn muốn nghiền chết Kim Triển Bằng. Thật sự là người si nói ngọng, không biết trời cao đất rộng. Lý Thuần Dương xem giống Kim Triển Bằng, hừ lạnh một tiếng, "Lão cậu, hôm nay xem ở Diệp Tinh Hà tiểu hữu trên mặt mũi, tạm thời buông tha ngươi." Hắn lông mày vắt lên, "Thiếu kiên nhẫn quát, cút về, bế quan 3 tháng." Bị đương chúng quát lớn làm lão cậu, ra lệnh bế quan 3 tháng, bế môn tư quá. Kim triển bằng khuôn mặt đã là bị Lý Thuần Dương hung hăng đạp trên mặt đất tùy ý trả đạp, nhưng hắn nhưng căn bản không dám nói thêm cái gì. Lý Thuần Dương vô luận địa vị thực lực đều nghiền ép với hắn, chẳng qua là hư lạnh một tiếng, quay người liền đi. Kỳ Thực Diệp Tinh Hà nói lời nói này cũng là vì Lý Thuần Dương suy nghĩ, hắn biết rõ Lý Thuần Dương chẳng qua là ép chết một cái cam tử thực như vậy vấn đề không lớn, nhưng nếu như đối cùng là Thái Thượng trưởng lão Kim triển bằng đậu thủ như vậy chỉ sợ phiền sẽ phi thường lớn. Sau đó. Tân Hạ học cung sẽ không dễ dàng đem việc này bôi đi qua. Diệp Tinh Hà không muốn cho Lý Thuần Dương mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Mọi người nhìn về phía Lý Thuần Dương, trong lòng càng là e ngại vô cùng. Trong mắt bọn hắn, đáng giá định bợ đối tượng Cam Tử Thực, bị Lý Thuần Dương ép sinh sinh tự đoạn một tay. Trong mắt bọn hắn, như thần đế mạnh mẽ kim triển bằng, bị Lý Thuần Dương ép không thể không bế quan 3 tháng tỉnh lại. Kim triển bằng mang theo tiếng kêu rên liên hồi Cam Tử Thực rời đi, đại điện bên trong quay về an tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Lý Thuần Dương. Vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, viết đầy kính sợ. Chúng ta, trước đó quả nhiên là quá ngu, lại còn dám đắc tội Diệp Tinh Hà. Chúng ta trước kia còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà không biết tự lượng sức mình, cùng phụ thành chủ chống lại. Không nghĩ tới, nhưng thật ra là phụ thành chủ không biết tự lượng sức mình a. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài đống nhiên có một tên quan viên vội vã xông vào, trực tiếp chạy vội tới Hoắc Trường Tùng bên cạnh, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói mấy câu gì. Dứt lời, Hoắc Trường Tùng nghe vậy về sau, lại là căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình trong nháy mắt mừng như điên trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy thật thật người nói là sự thật người đến chính là hoàng băng hải hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng liên tục gật đầu không sai hoắc trường tùng cơ hồ nhịn không được muốn cười ha ha trong lòng tràn ngập mừng như điên vị đại nhân kia muốn tới ta cái vị kia lớn chỗ dựa tại không lâu sau đó lại muốn tới thương nô cốt thành ha ha ha có hắn tại ta thì sợ gì nha có hắn tại ta san bằng tắc hạ học cung đều là bình thường hoắc trường tùng mới vừa cũng là trong lòng lo sợ bất an, nhưng cũng chẳng qua là sơ qua mà thôi, cũng không có quá mức bối rối. Hắn đại biểu chính là Triều Đình. Lý Thuần Dương như thế nào đi nữa, cũng không dám quá trải qua tội với hắn. Ít nhất là tuyệt đối không thể có thể động thủ với hắn. Dù sao hắn thu thập tất hạ học cung người, danh chính ngôn thuận. Đối Triều Đình động thủ, muốn tạo phản sao? Mà bây giờ, trong nháy mắt cuối cùng một tia e ngại đều biến mất, vô tung vô ảnh. Nhất là nghĩ tới đây, trong lòng của hắn chính là hưng phấn vô cùng, trên mặt lóe lên một vẻ dị dạng hường hồng ta chỗ dựa, tiếp qua một hồi sắp đến, có hắn tại, đừng nói là ngươi Lý Thuần Dương, tất hạ học cùng ta còn không sợ, bởi vì hắn tới, chính là muốn đối phó hắn tin tưởng đạo lý này. Lý Thuần Dương hiểu rõ, Diệp Tinh Hà cũng hiểu rõ, hắn cho đoàn người một cái an tâm ánh mắt, lập tức trong lòng mọi người đều là buông lòng không ít, nhất là Hoắc Kình Vũ đám người, cái kia ý sợ hãi cũng là trong nháy mắt hòa tan, sợ cái gì? Ngược lại Diệp Tinh Hà hiện tại đối với chúng ta cũng là không thể làm gì. Diệp Tinh Hà là nhìn về phía Hoắc Trường Tùng. Vẻ mặt hờ hững nói, "Người của ta nên thả a." Hoắc Trường Tùng trong lòng bỗng lỏng, nguyên lai chẳng qua là yêu cầu này. Tranh thủ thời gian cười rạng rỡ, "Tốt, thả tất cả đều thả." Hắn phất phắt tay, mau đưa Thiên đứng phái đám người kia, dẫn tới. "Đúng." Bất quá trong chốc lát, đột nhiên liền có một hồi xiềng chân và chạm thanh âm vang lên. Hơn 10 người được đưa tới trên đại điện. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua, trong đáy mắt lửa giận trong lòng bay lên. Máu sông nao nhân, trong mắt tràn ngập nổi giận hỏa diễm. Này mấy chục người, đúng là hắn Thiên Ưng phái người bất quá lại từng cái máu thịt bé bé, không thành hình người. Rõ ràng, gặp không biết bao nhiêu đánh đập lục đái. Chương 391, dám giết ta người. Vậy chỉ dùng các ngươi tới lên mạng. Nhất là phía trước nhất đông thúc, càng bị người dơ lên, không rõ sống chết. Toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, một cái chân, hai cái cánh tay đều mềm nhũn, tiu nhịu xuống. Xem ra, cả người xương cốt đều bị đánh nát. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ đại thịnh, nắm ta người đánh thành dạng này. Hoắc Trường Tùng khẽ mắt rủ xuống, gầm lên giận dữ, chuyện gì xảy ra? Người nào nắm Thiên Đứng phái khách quý cho đánh thành dạng này rồi? Ta không phải chỉ để cho các ngươi đem bọn hắn tạm thời xem một thoáng, rượu ngon thịt ngon phục vụ sao?" Hắn cuồng hứng nói, "Ai làm? Đem mọi người áp giải tới tên kia thành vệ quân Thiên Phú trưởng, chính là bà Nguyên Khải. Hắn chẳng những là Tắc Hạ học cung đệ tử, mà lại cũng tại trở thành trong quân nhậm chức." Phanh một tiếng, quỳ một chân trên đất. Không chút hoang mang giải thích nói, "Bẩm đại nhân, chúng ta đi thời điểm, cái kia thai tù nghe nói việc này, đã sợ tội tự sát, cùng nhau tự sát." Còn có dưới tay hắn 17 tên ngục tốt. Mọi người một hồi trầm xôn susao, đây là đem người làm đồ đần đuộng địch. Ha ha ha, đi để người, tai tổ liền tự sát, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bà Nguyên Khải dùng khiêu khích tẩm mắt, nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt. Tựa hồ chắc chắn, Diệp Tinh Hà đối với mình không thể làm gì. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, a. Lao Đầu Nhi đã tự sát phải không? Bực này thủ đoạn nghiêm hiểm, lừa gạt tam tuế tiểu hài từ đâu. Trong lòng của hắn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo nhưng trên mặt lại không có chút nào triển lộ ra, chẳng qua là chậm rãi gật đầu, người con sống, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần mỹ thị, tiểu tử này Trung Quy vẫn là sợ, cho dù là ỷ vào Lý Tuần Dương uy hiếp cũng cuối cùng không dám quá phận, đúng vậy à, tôi tớ bị đánh thành dạng này còn không phải liền là nhận, hắn còn dám nói cái gì? Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, thiên ưng phái mọi người đã là bị tra tấn ánh mắt đỡ đẫn, con người đều không xoay chuyển. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, một hồi lâu, phương mới phản ứng được. Gặp Diệp Tinh Hà, mọi người nhất thời đều là mừng như điên kêu to. Càng có người thất thanh khóc giống, cuối cùng nhìn thấy môn chủ nhưng mà bọn hắn, thậm chí liền hô to cùng khóc giống thanh âm, đều là mười phần mỏng manh. Đã bị tra tấn, cơ hồ không có sinh cơ. Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống, trong mắt giống như có kiểu hận hỏa diễm bùng cháy. Lúc này, Đông Thúc cũng là lặng yên tỉnh lại. Diệp Tinh Hà đi nhanh lên tiến lên, ôm lấy ở Đông Thúc Đông Thúc nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra khó nói lên lời vui mừng, "Thiếu gia, người rốt cuộc đã đến. Ta liền biết người nhất định sẽ tới, nhất định có thể làm được." Diệp Tinh Hà run giọng nói, "Là ta có lỗi với người. "Thiếu gia, ngươi nói gì vậy?" Đông Thúc đông nhiên nhếch miệng cười to, miễn cưỡng nâng lên cánh tay, chỉ chỉ sau lưng mọi người. "Chúng ta thiên đứng phái người, đều là tốt, dù cho bị đánh bị chửi, bị ra hình tra tấn, bị đánh chết tươi, đều cái gì cũng không nói, cũng không có nhận sợ." Diệp Tinh Hà hốc mắt trong nháy mắt chua sót, liên tục gật đầu, "Ta hiểu được, ta hiểu được." Ánh mắt của hắn, tại thiên đương phái trên thân mọi người quét qua, đồng nhiên biến sắc. Quay đầu nhìn chăm chăm hoắc trường Tùng gần từng chữ, Hoắc trường Tùng, ta người còn thiếu 10 cái. Bị bắt vào tới thiên đương phái người, hết thể 108 cái. Trước đó bị ngươi giết 11 cái, ném ra ngoài. Hiện tại ngươi làm còn lại 97 cái, nhưng đây chỉ có 87 cái. Hoắc trường Tùng không quan trọng khoát khoát tay, nói ra, có vài người nhà, không chịu nổi đánh. Bị sinh sinh đánh chết, thi thể liền ném bại tha ma A. Bà Nguyên Khải cũng là một tiếng cười nhẹ đánh chết riêng biệt người nhà, quá bình thường. Hoắc Kình Vũ cười hắc hát hắc hát nói, chúng ta tự nhiên cảm thấy như thường, này dân đen hiểu biết thiện cận, cái kia liền không nói được rồi. Bọn hắn chỉ nghe lệnh Hoắc Trường Tùng, thấy Hoắc Trường Tùng hắn muốn là yên tâm có chỗ dựa chắc, lập tức liền sáng tỏ. Hắn lại có nơi dựa dẫm. Từng cái cũng đều một lần nữa trở nên lừa lối. Hắn lúc này không có sợ hãi, nói lời phi thường nhẹ xảo. Liền như là đó không phải là 10 cái nhân mạng, mà là nghiền chết một cái con một dạng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, không có chút nào biến hóa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, xem giống Lý Thuần Dương, mỉm cười nói: Lý Thái Thượng trưởng lão, chúng ta hạ viện tranh bá thi đấu sắp đến, hạ viện các đệ tử ở giữa, lẫn nhau luận bàn cũng là như thường, đúng không? Lý Thuần Dương gật đầu, đó là tự nhiên. Diệp Tinh Hà cao giọng cười to, như vậy đệ tử mong muốn nhân cơ hội này, khiêu chiến mấy cái hạ viện đệ tử tôi luyện một ít thực lực, không biết có thể a? Lý Thuần Dương cười tủm tỉm nói: Dĩ nhiên có khả năng, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, cao giọng dài ngón tay hướng Hoắc Kình Vũ, Hoàng Tuấn Ngộ, Tào Hướng Huyên, Địch Trường Phong, Tở Tông Bảo năm người đệ tử muốn khiêu chiến liền là bọn hắn. Hoắc Kình Vũ đám người vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà lại đột nhiên ra tay muốn khiêu chiến chính mình năm người. Này không phải khiêu chiến, rõ ràng chính là muốn ngược sát ta. Hoắc Trường Tùng cũng là nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà người dám? Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, có gì không dám? Tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng đại điện, dám giết ta người, vậy chỉ dùng các ngươi tới lên mạng. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về Hoắc Kình Vũ đám người đánh tới. Hoắc Kình Vũ trên mặt run sợ biến sắc, bọn hắn nào dám cùng Diệp Tinh Hà đánh. Tranh thủ thời gian thoát ra lui lại, mà bên cạnh mấy tên cao thủ thì dồn dập hừ lạnh một tiếng, đón lấy Diệp Tinh Hà. Thực lực bọn hắn cực cường, yếu nhất cũng đạt thần cương cảnh đệ thất trọng lâu, phổ biến đều là 40-50 tuổi trở lên cường giả. Lúc này, Lý Thuần Dương bỗng nhiên mở miệng, "Ta tác hạ học cung hạ viện đệ tử ở giữa khiêu chiến, các ngươi dám can đảm nhúng tay, chán sống rồi sao?" Dên lên một tiếng thậm chí cũng không hề động thủ. Trong nháy mắt, một cỗ cường hãn vô hình sóng khí vọt tới, trực tiếp đem cái kia mấy tên cường giả bao phủ. Cái kia mấy tên cường giả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị chấn thất khiếu chảy máu, phanh phanh phanh té ngã trên đất, đã không có khí tức. Đúng là bị Lý Thuần Dương này hừ lạnh một tiếng, đều cho từng tiếng đánh chết. Lý Thuần Dương nhìn quanh toàn trường, lạnh lẽo nói ra, đây là Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Kình Vũ giữa bọn hắn sự tình, ai dám tay, ta tác hạ học cùng truy đuổi tới ngọn nguồn, đều cút ngay cho ta. Những võ giả khác trên mặt tất cả đều run sợ biến sắc, cực độ hoảng sợ, tranh thủ thời gian dồn dập lui lại. Bình một thoáng chính là rút khỏi tới một cái cực lớn không gian, đem ở giữa tòa đại điện này nhường cho bọn họ mấy cái. trong lúc nhất thời hình thành mảnh đất trống này bên trong cũng chỉ có Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Kình Vũ chờ năm người. Diệp Tinh Hà cười ha ha, Hoắc Kình Vũ hiện tại đến tính sổ thời điểm, thần tượng đạm thiên quyết đống nhiên phát động, trong ném mắt liền tới đến bọn hắn năm người trước đó, giống to một tiếng, Trường Kiếm ra khỏi vỏ, thanh đế vẫn trường sinh ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt hư không bên trong, sinh ra bóng ánh khắp nơi hảo quang màu xanh. Một phần trăm uy lực sạch đế hỏi Trường Sinh, huyền ảo cực điểm. Một kiếm chém ra, phảng phất trung thiên địa chi tạo hóa. Liên Lý Tuần Dương đều là không khỏi nhíu mày, khẽ ổ lên một tiếng. Chương 392, thành chủ đại nhân, ta lễ vật, còn hài lòng không? Mà đại điện bên trong, mọi người thấy cảnh này, càng là liên tục kinh hô. Bọn hắn không ít đều là người biết hàng, liếc mắt liền có thể nhìn ra, chiêu kiếm pháp này hạng gì lợi hại. Không nghĩ tới Diệp Tinh Hà kiếm pháp mạnh như thế, Hoắc Kình Vũ đám người phát ra tuyệt vọng giống to. Bọn hắn cảm giác này chiêu hạ xuống, bọn hắn căn bản không thể có thể đỡ nổi a, thậm chí hoàn toàn liền ý niệm phản kháng đều không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Hoắc Trường Tùng điên cuồng gầm rú, lên cho ta ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Nhưng đại điện bên trong không một người dám động, người nào đều hiểu, người nào lúc này bên trên đó là một con đường chết. Huy Hoàng kiếm thế, sang chói hạ xuống, Hoắc Kình Vũ đám người tuyệt vọng gào thét lớn. Hoắc Kình Vũ đám người lại không nửa phần trước đó hung hăng cản quái. nhìn xem Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, điên cuồng giống to cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà, tha bọn hắn. Chính trực quỳ dạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn. Nhưng Diệp Tinh Hà ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh, kiếm quang lóe lên. Trong ngáy mắt năm đạo máu tươi dâng lên mà ra. Chỗ cổ vết thương nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi từ trong cổ điên cuồng phun tung tóe mà ra. Năm người kia biểu hiện trên mặt do từ viết đầy không dám tin, hoảng sợ hối hận các loại. Sau một khắc. Thi thể của bọn hắn tầng tầng té xuống đất. Diệp Tinh Hà thân hình lói lên, đem năm người kia tóc nắm trong tay, từng bước một hướng về Hoắc Trường Tùng đi đến. Hoắc Trường Tùng lúc này thân hình lão đảo lắc lắc, cơ hồ muốn trực tiếp ngất. Con của hắn a, cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, mà hắn lại không thể làm gì, động đều không động được, cũng không dám gọi, chỉ có thể Trơ mắt nhìn con của hắn chết. Thấy Diệp Tinh Hà dẫn theo cái kia năm bộ thi thể hướng về phía trước, hắn thân thể tầng tầng lung lay thoáng qua, vẻ mặt một hồi hốt hoảng, người muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, đem cái kia năm bộ thi thể bày ở trước mặt hắn bàn trên bàn. Nhất là đem Hoắc Kình Vũ cái kia đặt ở phía trước nhất. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn về phía Hoắc Trường Tùng, "Thành chủ đại nhân, hôm nay là ngày 50 đại thọ. Tại hạ tặng lễ vật này, người có thể hài lòng không?" Một mảnh yên tĩnh như chết. Hoắc Trường Tùng cuối cùng lấy lại tinh thần, tầm mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đầu chỉ quanh quẩn một thanh âm, "Ta muốn giết Diệp Tinh Hà." Trả giá bất cứ giá nào, ta cũng muốn giết Diệp Tinh Hà trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. "Xem Diệp Tinh Hà" đã như xem một người chết. Ta liền lại để cho ngươi hung hăng cản quấy một tháng, hiện tại ngươi chỗ dựa là Lý Thuần Dương, ta không động đậy ngươi. Thế nhưng qua trận, ta chỗ dựa đã đến. Ta chỗ dựa mạnh hơn hắn cứng hơn. Mà lại đến lúc đó, chờ đến sau một tháng, quyết chiến tri chi nguyệt kết thúc, không có quy tắc bảo hộ. Ta sẽ để cho ngươi chết đến vô cùng thê thảm. Ngươi lợi hại, thần cương cảnh đệ thất trọng lâu ngươi cũng có thể đánh giết đúng không? Thế nhưng đừng quên, đây chẳng qua là Tắc Hạ Học cung hạ viện đệ tử cường giả mà thôi, ta chỗ này còn có vô số cường giả hiện tại vô phương ra tay, ngươi có thể giết thần cương cảnh đệ thất trọng lâu có đúng không? cái kia thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đâu? thậm chí ta tối cường có thể phái ra thần cương cảnh cửu trọng lâu cường giả. trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng gầm rú, thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu nghiền chết người, như nghiền chết một con giun dễ dễ dàng. Diệp Tinh Hà cũng là đọc hiểu hoắc trường tùng trong mắt cảm xúc, hít một hơi thật sâu. một tháng, ta còn có thời gian một tháng. tranh bá thi đấu kết thúc về sau, những người này liền có thể không chút kiến kỵ phái ra đủ loại cao thủ đối phó ta. Dùng thế lực của bọn hắn, thu mua đến thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cao thủ, chỉ sợ cũng có thể đi. Cho nên Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên tràn đầy cực hạn cảm giác cấp bách. So dĩ vãng nguội một khắc, đều manh liệt hơn. Ta nhất định phải tại thời gian một tháng bên trong điên cuồng đột phá. Đột phá đến bọn hắn vô phương dung chuyển mức độ. Trước đó những cái kia coi là Diệp Tinh Hà sợ người, càng là hận không thể phiến chính mình hai cái bạc hai. Nguyên lai Diệp Tinh Hà đúng là như thế lăng lệ cứng mãnh, không sợ hãi. Diệp Tinh Hà cười to, quay người đi ra ngoài. Lý Thuần Dương cũng là tán dương nhìn hắn một cái, cùng nhau rời đi. Ra đến đại điện thời điểm, trước khi đi ra cửa lớn thời điểm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Hoắc trường Tùng mỉm cười nói, Hoắc trường Tùng, nhớ kỹ, Người thiếu nợ ta 100 đầu mạng người. Hiện tại vừa mới trả 5 cái, còn có 95 đầu. Diệp Tinh Hà nói qua, giết một mình ta, gấp 10 lần đền mạng. Hán, nói được thì làm được. Làm Diệp Tinh Hà từ trong phủ thành chủ, đi ra trong nháy mắt đó. Phủ thành chủ bên ngoài hội tụ mấy vạn bách tính trong nháy mắt tiên tĩnh vô cùng cây kim rơi cũng nghe tiếng sau một khắc thì là không phát ra điền cuồng tiếng hoan hô diệp tinh hà diệp tinh hà diệp tinh hà tên vang vọng toàn bộ thành chủ phủ bên ngoài quảng trường tất cả mọi người thấy được diệp tinh hà bình yên vô sự đi ra tất cả mọi người thấy được diệp tinh hà sau lưng những tiên đó phái chủ chiến người cái này cũng liền mang ý nghĩa diệp tinh hà thắng nha dùng một người đối một thành không chỉ toàn thân trở ra càng là đại hoạch toàn thắng Diệp Tinh Hà dùng một người nghiền ép một thành, quét ngang phủ thành chủ, đại hoạch toàn thắng tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thương Nô Quận Thành, toàn bộ Thương lô Quận Thành đều là trở nên khiếp sợ thất thanh. Cơ hồ tất cả mọi người đều là biết cái tên này. Diệp Tinh Hà bị mắt chi làm một khỏa từ từ bay lên tuổi trẻ thiên tài, thậm chí có thể nói là Thương Nô Quận Thành đệ nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Trở lại phủ đệ về sau, đông thúc đám người lập tức bị dẫn tới tới ý y sứ nhất đi cứu trị. Tính mạng bọn họ quả quyết không lo. Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Theo ta đi một chút." Diệp Tinh Hà gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thuần Dương cười ha ha một tiếng, bắt lấy cổ áo của hắn. Thân hình lượn lên, trực tiếp ngự không bay lượn, hướng về nơi xa ngoài thành bay đi. Hắn coi như mang theo một người, nhưng như cũng là phi thường dễ dàng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai gào thét, càng bay càng cao. Phía dưới thành trì trong tầm mắt, dần dần thu nhỏ. Này loại ngao du thường không cảm giác, khiến cho hắn tâm trí hướng về. Trong lòng cũng là âm thầm phát hạ chấp niệm ta cũng muốn sớm ngày đi đến bực này hoàn cảnh, hư không bay lượn, hạng gì tự tại. rất nhanh, hai người tới ngoài thành tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. nay kiện sơn nhạc cao ngất thẳng tắp, một mảnh tú lệ, càng đem toàn bộ thương nô của thành đều thu tại đáy mắt. lý thuần dương tìm một khối màu trắng tảng đá lớn, nhẹ nhàng khoan khoái ngồi xuống, khẽ khẽ thở dài. diệp tinh hà, ngươi đem lý thư hạo chiếu cô không sai, tâm ta cái gì cảm kích. diệp tinh hà mỉm cười, thiện tay mà thôi mà thôi, ta là thật xuất phát từ nội tâm. lý thuần dương nhựt nhựt mày. Ta chuyện gì đều có thể xử lý thỏa đáng, chỉ có gia hỏa này cảm thấy ta mắc nợ hắn phụ mẫu. Ở trước mặt ta phá lệ kiệt ngạo bất tuần, cùng ta cũng không thân cận. Không nghĩ tới ngươi, lại có thể làm cho hắn ngoan ngoãn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có nói thêm nữa. Lý Thuần Dương chẳng qua là tại cái kia nói liên miên lại nhái thấp giọng nói xong. Hắn lúc này, ở đâu là cái gì đỉnh cấp cường giả? Rõ ràng liền là một cái ngồi tại chính mình trước cửa, trông coi con cháu trở về lão giả. chương 393, tất hạ học cung lớn đại nguy cơ. Diệp Tinh Hà chẳng qua là lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Một hồi lâu, Lý Thuần Dương mới vừa dừng lại khẩu, ha ha cười nói, ta nói liên miên lại ngại phiền đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười lắc đầu, đúng rồi, nói chính sự. Lý Thuần Dương bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía nơi xa Tắc Hạ học cùng, nghiêm nghị nói ra, Diệp Tinh Hà, tiếp qua một hồi Tắc Hạ học cùng có thể sẽ có việc lớn phát sinh, việc này nguy hiểm cơ, có khả năng ngay cả ta đều không thể ứng đối. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh trầm giọng nói ra, Diệp Tinh Hà, nếu như ngươi bây giờ nói câu nào. Ta chính là tiêu tốn tất cả ân tình, cũng sẽ đem ngươi theo tác hạ học cung truyền ra ngoài, đại sở vương triều khắp nơi đều có thể đi. Cho dù là đến đô, ta cũng có thể cho ngươi tìm tới đặt chân chi tông môn học viện, mà lại sẽ không kém hơn tác hạ học cung. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, mỉm cười, chỉ nói là ra ba chữ, ta không đi. Ngươi không đi. Lý Thuần Dương cau mày nói, ngươi cũng không hỏi là chuyện gì, liền nói ngươi không đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhưng đi con đường phía trước, không hỏi Tây Đông. Lý Thuần Dương sững sờ, sau đó cười to. Ha ha ha, tốt, tốt một cái không hỏi Tây Đông ai cũng không biết. Diệp Tinh Hà cùng Lý Thuần Dương lại nói cái gì? Chẳng qua là rất nhanh, Lý Thuần Dương đưa hắn đưa trở về, liền lặng lẽ rời đi. Mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà lo lắng hết lòng. Lúc này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Người một chấm tính lại, liền cảm giác mỏi mệt muốn chết, đều phải cẩn thận nghỉ ngơi một phiên. Bùi Nam tình lại là lặng yên đến, đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Tinh Hà, chúc mừng. Bên ngoài chuyện của ngươi có thể chuyển khắp. Hiện tại toàn bộ Thương Lô của thành. Người nào không biết quân Diệp Tinh Hà cười ha ha nói Ngươi tới đây, không phải chỉ là vì khen ta hai câu đi Bùi Nam tình mím môi cười nói Dĩ nhiên không phải Nàng tiếp lấy còn nói thêm Phụ thân ta muốn gặp ngươi Hắn muốn gặp ta Bùi Nam tình phụ thân, hiện thời thương nô quận thái thú bùi hoàng ý Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lẽ lên một vệ kinh ngạc Chậm rãi gật đầu Vậy chúng ta hiện tại đi qua Sau nửa canh giờ Thương nô quận phủ thái thú, một chỗ an tĩnh trong khách sánh Diệp Tinh Hà gặp được Bùi Ý. Thương nô quận thành có thành chủ, thương nô quận nhưng cũng có chính mình thái thú. vô luận theo chiều đỉnh phẩm cấp đi lên nói, vẫn là dân gian nhận biết. Thương nô quận thái thú đều là muốn xa xa cao hơn thương nô quận thành thành chủ. nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. tại thương nô quận thành bên trong, bùi hoàng ý cái này thái thú tồn tại cảm giác cực thấp, còn kém rất rất xa hoác trường tùng này vị thành chủ. rất nhiều chuyện cơ hồ theo không lộ diện, chính sự cũng không nhúng tay vào, cho người ta cảm giác cơ hồ muốn hoàn toàn không để ý đến hắn. liền lấy lần này. Diệp Tinh Hà cùng phụ thành chủ tranh chấp sự tình. Hắn từ đầu đến cuối, căn bản là không có lộ mặt qua. Bùi Hoang ý là một cái hơi lộ ra phúc hậu người trung niên, trên mặt thủy chung mang theo cười ha hả biểu lộ. Chẳng qua là cái kia lông mi khép mở ở giữa, mới có thể nhìn ra mấy phần khó tả sắc bén. Hắn rất là khách khí thỉnh Diệp Tinh Hà, tại bàn nhỏ đối diện ngồi xuống. Tự tay vì hắn châm một chén nhỏ xanh biếc nước trà, mỉm cười nói, "Thỉnh dùng trà." Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, chậm rãi gật đầu, vẻ mặt trầm tĩnh. Nhẹ nhàng nhấp một miếng hương trà mùi thơm ngào ngạt. Tại lòng dạ ở giữa, Lặng Yên nhấp đô. Tựa hồ có sau cơn mưa không thúy sân phòng, bên trong linh cảm, giác, tại ngực trong ngực gầm nấc ra. Diệp Tinh Hà yên lặng thật lâu, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, "Trà ngon." Bùi Hoàng Ý mỉm cười, cũng không tiến vào vào chủ đề, chẳng qua là cùng Diệp Tinh Hà nói chuyện tào lao một chút có không có. Diệp Tinh Hà cũng không nóng nảy. Bùi Hoàng Ý trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thành, kẻ này tâm cảnh không sai, không tiêu không gấp. Đương nhiên, hắn mở miệng nói ra ngươi có phải hay không có chút xem thường ta. Vấn đề này hỏi ra, rất là đột nột. Nhưng kỳ quái là, Diệp Tinh Hà tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hơn nữa còn mỉm cười gật đầu, là có chút xem thường. Bùi Hoang ý cười khổ, làm thật thẳng thắn a. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chằm hắn, gàn tương chữ, ta xem thường ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi không có giúp ta, mà là bởi vì trong mắt của ta, ngươi ngồi ở vị trí này liền không xứng. Thanh âm hắn lạnh lùng, âm vang hùng hồn, ngươi cùng phụ thành chủ tranh đấu, thế nhân đều biết. Lúc này, Có ta chuyện này, bày ở nơi này, là một cái có thể cung cấp ngươi lợi dụng cơ hội thật tốt. Kết quả ngươi mấy ngày nay vô thanh vô tức, không hề làm gì, uổng phí lãng phí hết cơ hội này. Dù cho ngươi lợi dụng ta, cũng so ngươi không hề làm gì, hiểu thắng. Hắn nhìn chăm chằm Bùi Hoang Ý, cho nên ta xem thường ngươi. Bùi Hoang Ý cũng không tức giận, nặng nhẹ gật đầu, ngươi như vậy nghĩ, phi thường tốt. Nói rõ ngươi thiếu niên này, không chỉ nhuệ khí mười phần, càng là nhìn rõ thư thái, thấy vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, ngươi nhưng lại không biết nỗi khổ tâm riêng của ta. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, ung dung nói ra, kỳ thật Hoắc trưởng Tùng bất quá là một thanh đao mà thôi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, "Đao? Dễ hai đao?" đùi Hoàng Ý tán dương nhìn hắn một cái, "Dễ ta, còn có Tắc Hạ học cung đao." Diệp Tinh Hà trong lòng, nhấc lên vạn trưởng ngân sóng, sắc mặt lại bình tĩnh như trước như thường, chẳng qua là phun ra hai chữ, "Vì sao?" đùi Hoàng Ý nói khẽ, "Đại Sở Vương Triều có 49 cái quận, mỗi cái quận đều có một cái quận thái thú. Hiện tại có người ngại quận thái thú quyền lực quá lớn." muốn đem hết thể thái thú tất cả đều phế bỏ. Triều đình chính lệnh, trực tiếp hạ đạt đến thành trì này một cấp. Diệp Tinh Hà gật đầu, đây là cường kiền yếu nhánh, đem quyền lực thu về triều đình, tránh cho thái thú làm lớn. Chỉ bất quá cả nước trên dưới, 49 cái quận thái thú, thế lực sao mà khổng lồ. Như không có lý do cưỡng ép hủy bỏ, chỉ sợ chọc cho thiên hạ đại loạn. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn nói ra, cho nên có người liền muốn nhường ngươi thành làm lý do này. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm Bùi Hoàng Ý nói ra, vì sao là ngươi? Bùi Hoàng Ý khẽ cười khổ thứ nhất ta là bình dân đệ tử xuất thân không có cái gì thế lực đánh lên đến dễ dàng nhất thứ hai ta xuất thân tác hạ học cung cùng, cùng tác hạ học cung quan hệ mật thiết nhất thủ tiêu ta cũng có thể thuận thế liên lụy ra tác hạ học cung đến thủ tiêu tác hạ học cung diệp tinh hà giật mình trong lòng hôm nay biết được những tin tức này thật sự là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn vì sao lại muốn làm đi tác hạ học cung bùi hoàng ý tự nhiên nói ra ngươi có biết đại sở vương triều có ngũ đại học cung trong đế đô tiêu tương học cung là lớn nhất học cung thực lực tối cường, vừa xa mặt khác tứ đại học cung. Nay tứ đại học cung cộng lại, lại nhân với mấy, đều chưa hẳn so đến được một cái Tiêu Tương học cung. Nhưng hết lần này tới lần khác này Tiêu Tương học cung, lại là không nhận đại sở vương triều khống chế. Cho nên mặt khác cái kia tứ đại học cung, chính là rất là trọng yếu. Diệp Tinh Hà gật đầu, hắn cũng là nghe nói qua cái này. Bùi Hoang Ý nói tiếp, mặt khác này bốn tòa trong học cung, có ba tòa đều chính là triều đình nhà nước. Chỉ có Tát Hạ học cung này một tòa, chính là tư mở trường cung. Như thế nào triều đình nhà nước Như thế nào tư mở trường cung? chương 394, ngươi, còn có 3 tháng. Triều đình nhà nước, triều đình bồi dưỡng, cầm là triều đình tài nguyên, bên trong học cung cao tầng đều do triều đình bổ nhiệm. Hết thể học thành đệ tử, trước nhập quân bên trong rèn luyện, chọn ưu tú làm triều đình hiệu lực. Diệp Tinh Hà giật mình, giống như là tư mở trường cung, nghĩ như vậy nhất định liền không nhận triều đình quản hạt bên trong, cũng là muốn đi đâu thì đi đó. Không sai. Bùi hoang ý gật đầu nói, hết lần này tới lần khác tại đây tứ đại trong học cung. Tắc Hạ Học Cung lại là mạnh nhất một cái. Hiện thời bệ hạ hùng tài vĩ lực, lại muốn cùng phương Bắc Đại Càn quốc tranh bá, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Không giờ khắc nào không tại nghĩ đến tăng lên triều đình thực lực, lại như thế nào có thể khoan dung Tắc Hạ Học Cung dạng này một cái ngoại tộc tồn tại. Duy Hoang ý thăm thẳm nói ra, đối Tắc Hạ Học Cung thẩm đấu, sớm tại mấy năm trước đó lại bắt đầu. Hiện tại Tắc Hạ Học Cung bên trong đã có khá nhiều người bị triều đình thu mua. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, nói thí dụ như Cam Tử Thực, trừ hắn ra, khẳng định còn có. Mà lại theo ta được biết tiếp xuống tiến vào thượng viện tranh bá thi đấu bên trong triều đình liền sẽ có một loạt tiểu động tác Diệp Tinh Hà hỏi cái gì tiểu động tác Bùi Hoàng Ý lắc đầu ta đây liền không được biết chẳng qua là có tin tức truyền đến Diệp Tinh Hà gật gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều Kỳ thật Bùi Hoàng Ý trầm trầm nói người ban đầu liền không phải triều đình bồi dưỡng ra được người lại là hiện thời hạ viện đệ tử kiệt xuất nhất vốn là cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt đoán chừng trước kia còn muốn lấy thu mua ngươi thế nhưng Diệp Tinh Hà mỉm cười nói gia trường Tùng này việc sự tỉnh Thu mua là không thể nào thu mua. Nếu thu mua không thành, vậy dĩ nhiên thần sắc hắn lăng lệ, cũng chỉ có nắm ta nghiền chết, đúng hay không? Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cảm giác mình trong lúc vô tình đã là xa vào đến một cái to lớn loạn trong cục. Cái này loạn cục, có triều đình, có Thương Nô quận Thái thú, có Tác Hạ học cung, chính mình cái này tiểu nhân vật rơi ở trong đó, chỉ sợ muốn bị sinh sinh xoắn nát ta. Nhưng sau một khắc hắn trong lòng liền có hào hùng dâng lên. Ai nói tiểu nhân vật lại không thể quấy phong vân? Diệp Tinh Hà hiện tại cũng rất là thông cảm. Bùi Hoang Ý tại hắn loại tình huống này, cẩn thận chặt chẽ là lựa chọn duy nhất. Bùi Hoang Ý nhẹ nói ra, kỳ thật ta không nguyện ý đưa ngươi liên lụy vào, thế nhưng hiện tại đã không có cách nào. Ngươi đã bị dính lưu vào, lui cũng là chết, tiến vào cũng là chết. Ta liền đem chuyện này tất cả đều nói cho ngươi, chỉ bất quá ta có thể giúp đỡ ngươi lại không nhiều lắm. Hắn lắc đầu cười khổ nói, ta hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo. Bùi Hoang Ý cười nói, ngươi cũng là thấy rõ ràng, cho nên hắn nhìn chầm chằm Diệp Tinh Hà, gằn chữ, lần này ngươi tuyệt đối không thắng được bởi vì hoắc trường tùng sau lưng là toàn bộ đại sở vương triều triều đình là su thế tất yếu coi như ngươi lần này may mắn thắng ngươi giết không được hoắc trường tùng hoắc trường tùng cũng sẽ quay đầu trở lại trong mắt của hắn lộ ra một vẻ tàn khốc chi sắc lần này hoắc trường tùng đối ngươi đoán chừng không đủ quá mức khinh địch ngay từ đầu liền rơi vào bị động bên trong nhưng lần sau hắn lại quay đầu trở lại chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng ngươi chỉ có một con đường chết mà lại hắn nhẹ nói ra ngươi chỗ không biết là tình thế chẳng mấy chốc sẽ thay đổi Hiện tại có tất hạ học cung làm người cậy vào, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ có một vị đại nhân vật đến. Hắn đến về sau, thậm chí có thể áp chế toàn bộ tất hạ học cung. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc tới. Triều đình phải suy yếu tất hạ học cung, tự nhiên phải có cường lực nhân vật tới chủ trì. Cái này người không cần nghĩ liền biết, tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ Liền Lý Thuần Dương đều có thể áp chế. Diệp Tinh Hà lập tức nhảy cảm hỏi, vị đại nhân vật kia bao lâu có thể tới? Bùi hoang Ý trầm giọng nói, nhiều nhất 3 tháng. Vị đại nhân vật kia đến trước đó, phụ thành chủ sẽ động thủ với ta sao? Dĩ nhiên sẽ, trong mắt bọn hắn ngươi là tiểu nhân vật, không cần chờ đại nhân vật đến, bọn hắn liền có thể tự động nấu ăn. Diệp Tinh Hà lúc này bỗng nhiên mở miệng, "Bùi Hoàng Ý đại nhân, ngươi có thể giúp ta tranh thủ bao nhiêu thời gian?" Bùi Hoàng Ý lập tức xứng sở, "Có ý tứ gì?" Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tự có ngọn lửa đang cháy lưng hực, "Ta hỏi ngươi, ngươi có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian, nhường phụ thành chủ không xuống tay với ta?" Trong ngáy mắt, Bùi Hoàng Ý hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý tứ. Trầm ngâm chốc lát nói, theo lý thuyết quyết chiến chi nguyện kết thúc về sau, ngươi không có quy tắc bảo hộ, bọn hắn tùy thời có thể dùng động thủ. Ngươi nhiều nhất còn có thời gian một tháng mà thôi. Thế nhưng hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nói ra, ta dùng hết khả năng, có thể cho ngươi tranh thủ đến thời gian 3 tháng. Thế nhưng chờ vị đại nhân vật kia đến về sau, ta liền tuyệt đối không cách nào lại vì ngươi tranh thủ. Thời gian 3 tháng? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Bùi Hoàng Ý nói ra, trong vòng 3 tháng, không để bọn hắn đụng đến ta, phải không? Bùi Hoàng Ý quả quyết gật đầu, không sai. Diệp Tinh Hà đống nhiên đứng dậy, mỉm cười nói, ba tháng đủ. Bùi hoang Ý trong lòng hung hăng nhảy một cái, Diệp Tinh Hà, người đang nói đùa sao? Thời gian ba tháng đủ cái gì? Đủ ngươi cùng triều đình chống lại. Bất quá, bất quá hắn lời này cũng không có hỏi ra, chẳng qua là nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt, nhưng trong lòng cũng không đúng Diệp Tinh Hà ôm cái gì hy vọng. Thời gian ba tháng đủ làm cái gì? Diệp Tinh Hà tự nhiên biết trong lòng của hắn hoài nghi, cũng không nhiều lời, đứng dậy liền cáo tử. Đến lúc đó lại nhìn chính là phủ thái thú bên ngoài. Diệp Tinh Hà tầm mắt nặng nề đi thẳng về phía trước, Đôi Hoàng Ý còn ở bên thai của hắn quen quẩn. không thể không nói, Đôi Hoàng Ý nói lời vô cùng có đạo lý, cơ hội vô phương phản bác. Thế nhưng Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trong mắt lóe ra vô tận đấu trí, như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lấy trứng trọi đá lại như thế nào, Châu chấu đá xe lại như thế nào, ta Diệp Tinh Hà hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, mà Diệp Tinh Hà là trả lời như thế nào, hắn cũng nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Việc này do ta mà lên, tự nhiên do ta kết thúc. Có chuyện gì đều do một mình ta gánh lấy, ta như thế nào lại trốn tránh? Cung phủ thành chủ sự tình, cuối cùng xem như có một kết thúc. Thế nhưng thế đó, nhưng lại có càng cường đại hơn kẻ địch, càng thêm gian nan phiêu chiến. Tới đi." Diệp Tinh Hà chậm rãi rất thẳng người, trong ánh mắt tràn ngập dâng trào đấu chí. "Quả ngươi mạnh cỡ nào, ta từ một kiếm phá chi." Cơ hồ ngay tại Diệp Tinh Hà đám người, bước ra phủ thành chủ cùng thời khắc đó. Khoảng cách nơi này Có tới bên trên ngoài vạn dặm đến một chỗ ngọn núi bên trên. Ngọn núi này, tối như mờ cam u, tựa hồ đã từng bị lực lượng khổng lồ cải tạo qua. Bốn phía đều là rách nát khắp trốn, liền cây cối đều là khắp nơi quằn hựu, không có chút nào sinh cơ. Mặt đất bên trên núi đá cũng là màu xám. Tại ngọn núi kia đỉnh, có một tòa tòa liên miên khổng lồ kiến trúc, cung vũ lầu cát, phương viên đủ có mấy ngàn mét. Chương 395, thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai. Nhìn ra được năm đó cực kỳ rực rỡ, nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi bây giờ lại cực kỳ rách nát, chỉ còn lại có khắp nơi tường đổ. Bên trong vắng vẻ không người, lại là một tòa đã hoang phế tông môn. Đống nhiên ở giữa, nơi xa một vệt bóng đen cấp tốc thoáng hiện tới. Trong nháy mắt liền đến trước mắt, ngạo nghệ sừng sững tại mỏm núi chỗ cao nhất, cung điện kia mái hiên nhà đỉnh phía trên. Này người đàn ông tuổi trung niên một bộ áo bào đen, chính là dùng thượng đẳng nhất tài liệu chế tác, cực kỳ hoa mỹ. Phía trên càng là dùng kim tuyến thêu lên từng đầu kim long đồ án, lại là bốn chảo kim long. Trên người hắn khí chất như yên cực kỳ cường hãn một cỗ lực lượng gợn sóng tản ra. Sau một lát, đông nhiên cười lạnh một tiếng, đừng giấu đầu lỗ đuôi, cút ra đây cho ta. Tiếng nói quẩn cuộn mà ra, tại đây trong núi quanh quẩn. Sau một lát, từ mũ một chỗ ẩn nấp trong núi trong nham động, một bóng người đi ra, lại là một lão giả, râu tóc bạc trắng, mắt già và đủ, trên thân còn mang theo nồng đậm mùi rượu. Nhìn xem trung niên nam tử kia, trong mắt tựa hổ nhớ lại cái gì chuyện cũ, toàn thân đều run rẩy lên. Quân vương đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Nguyên lai trung niên nam tử này vậy mà chính là sở vương triều quận vương, quận vương địa vị gần với thân vương, tại toàn bộ sở quốc cũng không có vài vị, thậm chí hiện thời rất nhiều trong hoàng tử, cũng đại bộ phận đều không có được phong làm quận vương. Trung niên áo mãng bảo nam tử đứng chắp tay, khí thế trầm ổn như vực sâu, không chỉ thực lực mạnh mẽ vô cùng, mà lại chụp lấy một cỗ cao cao tại thượng khí tức, tựa hồ tay thao vạn người chi tính mệnh, một lời nhưng quyết quốc to lớn vận. Ánh mắt của hắn quét về phía lão giả, mỉm cười, chuẩn bị thế nào? Lão giả trong lòng hung hăng nhảy một cái, trong ánh mắt. Dị sắc liên tục, ngươi, ngươi cuối cùng dùng đến đến chúng ta." Trung niên áo mãng bảo nam tử trầm rãi gật đầu, "Hôm nay, các ngươi liền có thể theo ta tiến đến." Lão giả tóc trắng trong nháy mắt trong mắt lóe lên kim quang, đột nhiên thẳng sống lưng, lại không nửa phần trước đó đổi phế. Lớn tiếng nói, quận Vương đại nhân, 10 năm này ở giữa ta tận tâm tận lực, bốn phía tìm kiếm thiên tài, bồi dưỡng được dòng dã ba cái tuyệt thế thiên tư người. Lại đem bọn hắn đưa đến trên chiến trường sát lục, cùng tiến vào trong động ma cùng yêu thú chém giết, cửu tử nhất sinh." Ba người tuyệt đối đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật, nghiền chết tất hạ học cùng đám người kia, không có vấn đề gì. Được. Trung niên áo mãng bào nam tử trong ánh mắt lộ ra một vẻ khoe khoang, 10 năm trước liền bày ra một con cờ, hiện tại cuối cùng có khả năng vận dụng. Hắn phất ống tay áo một cái, theo ta đi thôi. Trong vòng một tháng các ngươi liền có thể báo thủ rửa nhủ. Lão giả tóc trắng ánh mắt âm trầm, đột nhiên ở giữa ngửa mặt lên trời phát ra một hồi thê lương cười to, trong tiếng cười tràn đầy hoán hận, sắc ý, còn có sắp đắc thủ thoải mái. Ta minh đức học cùng ẩn nhẫn 50 năm, sẵn sàng ra trận, ngủ đông ròng rã 10 năm. Hôm nay, cuối cùng đã tới cái ngày này, cuối cùng đã tới đòi lại nợ máu thời điểm. Hắn điên cuồng tiếng giống giận dữ, tại suối trong núi quanh quẩn. Tác Hạ học Cung, chờ đó cho ta, qua không bao lâu, ta liền sẽ hướng các ngươi tự tay đòi lại đời đời kiếp kiếp thiếu nợ máu. Tác Hạ học Cung, Diệp Tinh Hà chỗ ở. Trong phòng tu luyện, chất đầy hạ phẩm linh thạch. Diệp Tinh Hà thanh đế trưởng sinh sách cổ vận chuyển, trước mặt to lớn vòng xoáy màu xanh hấp lực tuôn ra đêm này chút hạ phẩm linh thạch không ngừng hút vào trong đó nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này chút vòng xoáy so với trước lớn mấy lần đồng dạng hấp lực cũng là lớn mấy lần đột nhiên vòng xoáy điên cuồng vận chuyển dâng lên đeo cuối cùng cái kia một đống mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch cùng nhau hung hăng hút vào sau đó tràn vào đến diệp tinh hà đầu thứ tư kinh mạch bên trong Quay một tiếng diệp tinh hà toàn thân chấn động đột nhiên mở to mắt khỏe miệng hơi hơi ngoặt ra một cái hai tay nâng lên thanh đế trường sinh sách cổ vận chuyển trong ngay mắt Trên thân thể 120 cái thần khiếu hảo quang sáng lên. Hiện tại ta đã đột phá vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Tất cả những thứ này đều là thuận lý thành trương. không có chút nào vựng hữu. Dù sao, trước đó Diệp Tinh Hà liền đã đột phá đến đệ lục trọng lâu qua. Cho nên, nhẹ nhàng, mạnh mẽ mà lực lượng quen thuộc cảm giác trở lại trong cơ thể. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó, khỏe miệng lộ ra một vết cười khổ. Lúc trước hắn tại bên ngoài lịch luyện rất lâu, đạt được vô số bảo vật. Một tháng này ở giữa, ngoại trừ những cái kia cực kỳ trân quý, hiếm có bên ngoài, mà khác đều bị Diệp Tinh Hà đổi thành linh thạch. Tới hôm nay, những cái kia số lượng hàng trăm ngàn hạ phẩm linh thạch lại một lần bị Diệp Tinh Hà cho hấp thu hầu như không còn. Nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn, hắn hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mở ra dòng dã 120 cái thần khiếu. Đã là đột phá đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, khoảng cách bước vào thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, chỉ còn một bước cuối cùng. Tới cửa một cước. Hiện tại cũng nên thử một chút thần tượng Đạm Thiên Quyết cùng đại phiên thiên ấn. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thần tượng Đạm Thiên Quyết, đông nhiên mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã xuất hiện tại trong đình viện, trực tiếp vượt qua 20 mét khoảng cách. Sau đó lại là bước ra một bước, lại là bước ra 20 mét. Diệp Tinh Hà rất là đi bộ nhã nhã, dáng vẻ khoan thai. Thần tượng Đạm Thiên Quyết, quỷ dị vô cùng. Thần tượng Đạm Thiên Quyết, hiện tại ta đã luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Như vậy Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, tinh quang lóe lên, phải chăng có thể Thử một chút, đột phá vào thần tượng Đạp Thiên Quyết tầng thứ hai. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động. Trong nháy mắt, trong cơ thể 120 cái khiếu huyệt bên trong, thần cương dâng trào. Thần tượng Đạp Thiên Quyết tâm pháp lần nữa phát động. Chẳng qua là, lần này thần tượng Đạp Thiên Quyết tâm pháp vận chuyển, lại cùng trước đó có cực lớn khác nhau. Nay đã không còn là thần tượng Đạp Thiên Quyết tầng tâm pháp thứ nhất, mà là tầng tâm pháp thứ hai nha. Tầng tâm pháp thứ hai lặng yên vận chuyển, hắn nửa bộ phận trước cùng tầng tâm pháp thứ nhất, không khác chút nào. 120 cái khiếu huyệt bên trong Thần cương điên cuồng phun trào, hung hăng theo kinh mạch, hướng về Diệp Tinh Hà hai chân vị trí dũng manh lao tới. Một đường hướng phía dưới, rất nhanh chính là đi vào hai chân chỗ. Nếu như là dựa theo tầng tâm pháp thứ nhất, như vậy sẽ tại hai chân này phía dưới phóng thích mà ra. Hung hăng nổ tung. Sau đó, sức mạnh mạnh mẽ thúc đẩy Diệp Tinh Hà bước ra mấy chục mét khoảng cách. Nhưng lúc này, tại đây bên trong, này chút cường hoành lực lượng, lại là lạng Yên xoay chuyển cánh quạt. Chẳng những không có hướng phía dưới phóng thích mà ra, phản mà hết mức ngưng tụ, sau đó hung hăng hướng lên rung manh lao tới, trong nháy mắt liền đem chìm xuống lực lượng chuyển đổi thành một cái nâng lên lực đạo, mà lại nguồn sức mạnh này cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng càng là cực độ ngưng tụ, hào không tiết ra ngoài. Diệp Tinh Hà dưới chân chỉ hơi hơi có động tinh vang lên, nhưng hắn lại cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có một cái to lớn sấm rền nổ vang, vang một tiếng, hắn bị chấn động đến đầu muốn ngất, thất điên bắt đảo. Thử nghĩ một hồi, này là cỡ nào cường đại lực lượng, đang tràn vào hai chân hai chân về sau, lần nữa hoàn toàn hướng về phương hướng ngược nhau phóng đi. Cái này lực lượng chuyển hướng phải là hạng gì to lớn. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác mình hai chân cơ hồ không thể thừa nhận. Chương 396, tranh bá thi đấu, ai là đối thủ của ta? Đau đớn một hồi truyền đến, tựa hồ xương cốt đều bị chấn động đến đập tan. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là hung hăng cắn răng, đem cơn này đau nhức gắt gao nhịn xuống, tiêu gên đều không có phát ra một tiếng. Thậm chí, càng là thúc dục nguồn sức mạnh này, tiếp tục tăng lên. Sau một lát, Diệp Tinh Hà lại trong nháy mắt cảm giác, thân thể của mình vì đó trở nhẹ. Đúng là bị nguồn sức mạnh này cho mang đến xa xa hướng lên bay ra ngoài, dường như hổ muốn vượt ngang hư không. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng vui vẻ. Trong nháy mắt chính là thấy, thân thể kéo dài hướng lên bay lên. Nhưng sau một khắc, cố lực lượng này lại là chợt vị chi đoạn tuyệt, không thể đủ kéo dài, liền lại nặng nặng ngã xuống. Diệp Tinh Hà lập tức nhíu nhíu mày, sau đó lại lại nếm thử lần thứ hai. Đau nhức lần nữa truyền đến, lần nữa trên thân thể phủ. Nhưng, lại lại một lần nữa thất bại. Như là người liên tục Diệp Tinh Hà giòng dã thử gần nửa canh giờ, cuối cùng chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, trên mặt lộ ra một vệt vẻ trợ hiểu. Ta biết đây là cái gì tình huống. Nguyên lai, like, ta hiện tại cảnh giới chưa đầy đủ. Không sai. Nguyên lai like lúc này, hạn chế Diệp Tinh Hà luyện thành này thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai nguyên nhân, không phải cái khác. Liên là cảnh giới không đủ. Cảnh giới không đủ, cho nên khiếu huyệt có hạ, cho nên thần cương liền không đủ. Thần cương không đủ, liền là có chút kế tục không có sức lực, vô phương kiên trì bền bỉ. Diệp Tinh Hà trong mắt hào quang chớp động chỉ cần ta đột phá vào đệ ngũ trọng lâu như vậy liền có thể trực tiếp luyện thành thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai như thế xem tới khỏe miệng của hắn hơi hơi ngoắc ra một cái ngày này không xa hiện tại diệp tinh hà khoảng cách đệ ngũ trọng lâu bất quá tới cửa một cước mà thôi tùy thời đều có thể đột phá mặc dù còn không có chính thức luyện thành nhưng diệp tinh hà đã thấy hy vọng hắn cảm giác chính mình chỉ thiếu thiếu một cơ hội liền có thể chân chính luyện thành thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai từ đó vượt qua hư không hiện nay Này thần tượng Đạp Tiên quyết tầng thứ hai, ta đã biết là nguyên nhân gì, như vậy. Tiếp xuống chính là Diệp Tinh Hà tầm mắt ngưng tụ, đồng nhiên hai tay nâng lên, 120 cái thần khiếu hảo quang tỏa sáng. Hết thảy thần khiếu bên trong thần cường, toàn bộ đều trào ra. Tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể hội tụ thành một dòng lũ lớn, lần theo huyền ảo con đường lặng yên vận chuyển. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, hai tay không ngừng kết xuất huyền ảo phát ấn. Tốc độ cực nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng rõ ràng, thần dị cực điểm. Mấy chục cái phức tạp pháp ấn Cơ hội trong nháy mắt liền đều hoàn thành. Sau đó song trưởng hoa quyển, hung hăng hướng về phía trước ném ra. Trong nháy mắt, trong cơ thể hết thảy thanh đế trưởng sinh thần cương đều tuôn ra, lại cũng không hiện ra thanh đế trưởng sinh thần cương chi hình dáng, mà là trực tiếp hóa thành một cái to lớn pháp ấn, chính là đại kim cương lớn lớn. Này to lớn pháp ấn lại so trước đó vượt xa tính toán mấy lần, dài rộng có tới năm thước, như cùng một cái chu nương nước, toàn thân sáng chói màu vàng kim, pháp ấn phía trên khắc ấn vô số huyền ảo minh văn chính diện càng là đóng dấu lấy một cái nộ mục kim cương đồ án theo Diệp Tinh Hà song trưởng hạ xuống to lớn màu vàng kim pháp tuấn ẩm ẩm hạ xuống hung hăng nện ở trước mặt trên mặt đất sau một khắc Diệp Tinh Hà cảm giác mặt đất hung hăng rung lên cơ hồ đất rung núi chuyển bình thường phương viên mấy trăm mét đều là rung động. đình viện trực tiếp bị nện ra một cái hố to trầm xuống mười mấy mét mà khe nước to lớn hướng về bốn phía trong nháy mắt lan tràn mà đi Bực này uy lực nắm Diệp Tinh Hà đều cho trăng váng còn Tốt Phòng ở bên chắc vàng không đều muốn trực tiếp sập sau khi kinh ngạc chính là mừng rỡ đại kim cương luân ấn đỉnh phong lại có uy lực như thế diệp tinh hà cảm giác một thoáng vừa rồi một chiêu này coi như là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cũng có thể một buổi sáng đánh giết diệp tinh hà tiếng cười to trong nháy mắt vang lên ta đại phiên thiên ấn tầng thứ nhất đại kim cương luân ấn cũng đã luyện đến đỉnh phong chi cảnh một tháng thời gian nháy mắt đã qua hiện tại đã là quyết chiến chi nguyệt ngày cuối cùng này một tháng thời gian bên trong diệp tinh hà từ khi ngắn ngủi chấm dứt cùng phụ thành chủ đoán về sau chính là mỗi ngày lặng lặng tiềm tu một tháng thời gian thực lực tăng lên cực nhanh thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai đã vừa tìm thấy đường 30 m mét bên trong tùy tâm mà tới cực kỳ thuận thủ càng lúc nào cũng có thể vượt qua hư không đại phiên thiên ấn tầng thứ nhất đại kim cương luân ấn càng là luyện tới trạng thái đỉnh phong đúng lúc này đống nhiên ở giữa có 3 tiếng tiếng chuông vang lên vang vọng toàn bộ tắc hạ học cung tiếng chuông mang ý nghĩa tắc hạ học cung có việc lớn phát sinh tiếng chuông vang lên càng nhiều sự tình càng lớn tiếng chuông ba vang đã là phi thường trọng đại sự tình sau một khắc một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng tất hạ học cung mong muốn tham gia tranh bá thi đấu các đệ tử đi tới trước viện điện quảng trường tập kết khoảng cách quyết chiến tri chi nguyện kết thúc còn có 3 canh giờ rốt cuộc đã đến diệp tinh hà thật sâu phun ra một ngụm trọc khí hạ viện không phải hắn sân khấu thượng viện mới là thậm chí thượng viện cũng chỉ là một cái điểm xuất phát mà tuyệt không phải trọng điểm hắn nhanh chóng nhanh rời đi tranh ba thi đấu ai là đối thủ của ta diệp tinh hà trong ánh mắt lộ ra một vẹn không nói ra được ngạo nghễ vẻ tự tin lần này tranh ba thi đấu ta tuyệt đối phải dùng đệ nhất tư thái tiến vào thượng viện sợ là tiến vào thượng viện ta cũng phải trở thành thứ nhất chấn áp tất cả mọi người diệp tinh hà thật sâu nhìn xem khu nhà nhỏ này mà liếc mắt quay người rời đi nơi đây hắn có khả năng sẽ không trở lại nữa vô số ở tại phụ cận hạ viện đệ tử đều là thất kinh chạy ra hai mặt nhìn nhau rồn rập kinh hô động đất vừa rồi chuyện gì xảy ra ta cảm giác toàn bộ mặt đất đều kịch liệt run rẩy một chút đồng nhiên có người hoảng sợ nói các ngươi xem nơi đó theo tay hắn chỉ phương hướng mọi người thấy đi lập tức đều nhao mắt nguyên lai like bọn hắn thấy phía trước nhất diệp tinh hà cái kia tòa trạch viện bên cạnh cứng rắn thạch chất phía trên không ngờ nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn dùng diệp tinh hà trạch viện làm hạch tâm hướng trung quanh lan tràn ra ngoài đủ mấy trăm mét do rộng biến hẹp mà khoảng cách diệp tinh hà trạch viện bên cạnh mặt đất kẽ nứt càng là rộng chừng mấy mét vài trăm mét mặt đất bên trên che kín to to nhỏ nhỏ khẽ dánh. mọi người hít sâu một hơi Dưới mặt đất có thể là dày đến vài mét lớn tảng đá xanh a, này nền đá mặt vậy mà đều vỡ thành cái dạng này. Chẳng lẽ có người hoảng sợ nói, mới vừa rồi là Diệp Tinh Hà một quyền oai, đánh thành như vậy phải không? Mọi người kinh hô liên tục, rồn rập không dám tin. Bọn hắn loang thoáng ý thức được, chỉ sợ này chính là, chân tướng. Có người dùng một loại gen dị ngữ khí, run rẩy nói, Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ khủng bố đến trình độ nào? Trên quảng trường đã có mấy trăm đệ tử tụ tập ở này, mong muốn tham gia tranh bá thi đấu. Chỉ cần hai điều kiện là đủ. Thứ nhất, cảnh giới vượt qua thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Thứ hai, tự nguyện. Mặt khác đều không là vấn đề, cũng không cực hạn tại trước nhiều ít tên, hoặc là long hổ chiến lược trên bảng đệ tử. Trước đó cũng xuất hiện qua, đẳng cấp không cao lắm, trước đó không tính hết sức sáng chói đệ tử. Lại tại tranh bá thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, một tiếng hót lên làm kinh người tình huống. Chương 397, so không nổi so, do người sao? Mọi người làm thành một đống lại một đống, càng có mấy người bên cạnh vây quanh mấy chủ người đoàn người tranh nhau định bỡ, vuốt muông ngựa. rõ ràng những người kia đều là Long Hổ Chiến Lực trên bảng người mạnh nhất. tranh bá thi đấu cũng không phải là là một đối một cái chủng loại kia chế độ thi đấu, mà là thiết trí cơ quan sát hạch. lúc này có thể bỡ đỡ được một tên cương giả, do hắn mang theo chính mình tiến vào tranh bá thi đấu bên trong, sẽ có trợ giúp thật lớn. thậm chí có thể dễ dàng qua quan, tiến vào thượng viện. hiện tại Diệp Tinh Hà thực lực, coi như là tại tất hạ học cung thượng viện trong hàng đệ tử đều có thể đi ngang. Diệp Tinh Hà gặp được Mù Hãn Tuyết. Mục Hàng Tuyết đã là hoàn toàn khôi phục, thậm chí thực lực còn có điều tăng tiến. Chẳng qua là nàng lại tựa hồ có chút xấu hổ, hết sức xấu hổ đối Diệp Tinh Hà cười cười. Diệp Tinh Hà đến, không biết người nào hô một tiếng. Trong nháy mắt toàn bộ quảng trường bên trên đều là an tĩnh khoảnh khắc như thế, tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong đều là viết đầy kính sợ. Diệp Tinh Hà thanh danh tại đã qua một tháng bên trong, tại Thương Ngô vào thành có thể nói là như mặt trời ban trưa, càng là tháng gần nhất bị nâng lên, nhiều nhất một cái tên. Tất cả mọi người nghe nói hắn dùng sức một mình áp chế toàn bộ thành chủ phủ, cuối cùng ép phủ thành chủ, không thể không khuất phục thỏa hiệp. đương nhiên cụ thể nội tình bọn hắn cũng không biết, cũng không biết lý thuần dương sự tình. một đêm kia sự kiện bị phủ thành chủ nghiêm mật phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được tùy ý nói ra. nhưng lại cũng không ít người nhìn xem diệp tinh hà, thần sắc trên mặt cũng không thể nào tin phục, thậm chí còn mang theo vài phần khiêu khích. bọn hắn mặc dù đã nghe qua diệp tinh hà thanh danh, nhưng là cho rằng nói ngua, không đủ để tin, không có thấy tận mắt biết qua diệp tinh hà thực lực. Tại bọn hắn nghĩ đến xem, tất nhiên có chỗ khuyết đại. Diệp Tinh Hà rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể có thể mạnh đến loại kia không hợp thói thường trình độ. Đương nhiên, bên cạnh người nhẹ giọng cười nhạo, ta như hiện tại nắm này Diệp Tinh Hà thu thập, sẽ như thế nào? Người nói chuyện chính là một tên khôi ngô thanh niên, dáng người cao tráng, cạo lấy đầu trọc, bắp thịt cả người màu phát, tràn ngập sức mạnh cường hãn, ánh mắt hung ác nham hiểm mà hung ác. Tại bên cạnh hắn vây quanh, có tới mười mấy người. Rõ ràng cái này người thực lực mạnh mẽ, rất chịu mọi người định mơ. Một tên đàn ông gầy gò lặng lẽ cười nói, "Vũ đại nhân, ngài hiện tại muốn thu thập Diệp tinh hà, tự nhiên nhẹ nhàng." "Không sai, Vũ anh thán đại nhân ngươi thu thập này có tiếng không có miếng Diệp tinh hà, chỉ sợ trong vòng 3 chiêu là có thể." "Ha ha, cái gì 3 chiêu, ta xem 1 chiêu là được." "Vũ anh thán, Long hổ chiến lực bảng xếp hạng thứ 2, Dùng cường han thể sắc lừng danh tất hạ học cùng, danh xưng thân thể cường ngạnh vô địch." Hắn nhìn về phía Diệp tinh hà, trong mắt tràn ngập khiêu khích. Lúc này bên cạnh cũng là cũng có người khuyên nói, "Vũ anh thán đại nhân, này Diệp Tinh Hà nghe nói ở phía trên Bắc Kinh rất sâu, như hiện tại đem hắn thu thập, làm hại hắn vào không được thượng viện, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngay tiền đồ. Vũ Anh Thán gật gật đầu, bước chân dừng lại, cười lạnh một tiếng, vậy liền lại để cho hắn hung hăng cản quấy mấy canh giờ, chờ tiến vào thượng viện ta lại nói, nói gần nói xa, hoàn toàn không có nắm Diệp Tinh Hà để vào mắt. Ha ha, ta chử Nguyên Châu cũng là như vậy nghĩ. Một cái thấp lẹt kệ mập mạp cười ha ha nói, đến lúc đó, Vũ Anh Thán ngươi cũng đừng cùng ta đoạn. Vũ Anh Thán cười lạnh, Trử Nguyên Châu cái này muốn xem bản lĩnh của ngươi, trừ Nguyên Châu, Long Hổ Chiến Lực bảng bài danh thứ ba, không riêng gì hai người bọn họ, thậm chí trong mắt mọi người mang theo không nói ra được cực kỳ hâm mộ cùng với ghen ghét. tâm mắt càng là tràn ngập dạ tâm kích động. Diệp Tinh Hà thanh danh to lớn như thế, nếu như ta có thể đánh bại hắn, chẳng phải là danh tiếng vang xa? Trong nháy mắt liền có thể dùng hắn làm bàn đạp, dẫm lên hắn đạp vào đỉnh phong, làm cho tất cả mọi người cũng biết thanh danh của ta. Có nhân dạ tâm bừng mừng, còn muốn cầm Diệp Tinh Hà làm bàn đạp. Diệp Tinh Hà lúc này căn bản không để ý tí nào bọn hắn, chẳng qua là tầm mắt rơi vào trên người một người, người kia tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà tầm mắt, lập tức ánh mắt một e sợ, tranh thủ thời gian hướng về sau co dù lại. cái này người chính là Lộc Minh Tuyền. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, Lộc Minh Tuyển, ta nhớ được, trước ngươi có thể là đã từng cùng ta ước chiến qua. nói muốn tại tham gia tranh bá thi đấu trước đó, muốn cùng ta so với một lần trước. hắn ôm cánh tay, đứng tại chỗ từ từ nói, ta xem hôm nay cũng không tệ, không bằng liền hiện tại đi. trong mắt. Lộc Minh Tuyển biến sắc, Thần sắc hắn lạnh lùng, bước chân không ngừng, liền muốn theo Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua. Từ tốn nói, ta hiện tại không muốn so sánh với. Ngươi không muốn so sánh với? Diệp Tinh Hà thân hình lói lên, liền cản ở trước mặt hắn, cười lạnh nói ra, ngươi muốn so liền so, không muốn so sánh với liền không thể so. Việc này cho phép ngươi sao? Hắn nhìn chăm chăm Lộc Minh Tuyển, lạnh lùng nói ra, Lộc Minh Tuyển, hiện tại đánh với ta một trận. Lộc Minh Tuyền một trái tim, lập tức hung hăng run dậy một cái, nhưng như cũng không muốn mất đi mặt mũi vẫn mạnh miệng, ta hiện tại không muốn so sánh với lại như thế nào. hắn thấy Diệp Tinh Hà lấy chính mình cũng không có biện pháp gì. hiện tại quyết chiến chi nguyện còn có 3 canh giờ mới kết thúc. Diệp Tinh Hà đung nhiên vẻ mặt một mảnh nghiêm nghị. Lộc Minh tuyển, ta Diệp Tinh Hà tắc hạ học cung hạ viện đệ tử. muốn khiêu chiến ngươi, ngươi nhất định phải ứng chiến. trong nay mắt Lộc Minh Tuyền vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Lộc Minh Tuyền nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra một vẻ cực hạn hoảng sợ. bởi vì cùng những người khác khác biệt, hắn tận mắt chứng kiến qua Diệp Tinh Hà thực lực hắn cũng là thương nô quận thành con em quen quý ngày đó hộ tống phụ thân dự tiệc phủ thành chủ chi đến hội ban đầu coi là diệp tinh hà sẽ bị dễ dàng nghiền chết kết quả không nghĩ tới diệp tinh hà lại là trực tiếp là bàn ngược lại dùng sức một mình đem toàn bộ thành chủ phủ ép tại dưới chân nhất là cuối cùng thời điểm dùng một người đơn đấu hoắc kình vũ chờ ưu đại cao thủ một kiếm đem bốn người bọn họ đều chém giết cái kia đạo huy hoàng kiếm quang vạch phá thương cung, bay ngang qua bầu trời khủng bố nguy hiếp in dấu thật sâu khắc ở lộc minh tuyền trong lòng hắn nơi nào còn dám cùng Diệp Tinh Hà đánh, hắn hiện tại trong lòng tràn ngập hối hận, ta lúc đầu vì sao muốn khiêu khích Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà nhựt nhẩy mày, từ tố nói, nhanh lên một chút, ta không có thời gian cho ngươi lãng phí, Lộc Minh Tuyển vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không dám nói lời nào, mọi người cũng là nghi hoặc, này Lộc Minh Tuyển tại Long Hổ Chiến Lực trên bảng, cũng là có chút mạnh mẽ đệ tử, sao đến sẽ bị Diệp Tinh Hà sợ đến như vậy, đúng vậy a, ngay cả đánh đều không dám đánh, không khỏi cũng quá sợ đi, thấy Diệp Tinh Hà ánh mắt. Lộc Minh tuyển trong lòng càng là một mảnh tuyệt vọng. Ánh mắt kia lạnh lùng, tràn ngập sắc cơ. Hắn biết, Diệp Tinh Hà là thật dám giết mình, mà lại cũng hoàn toàn có thực lực này. Hắn run giọng nói, Diệp Tinh Hà, ta, ta trước đó đừng đột, không nên nói những lời đó. Ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ồ, Diệp Tinh Hà khỏe miệng giống như cười mà không phải cười, biết sai, phải không? Lộc Minh tuyển liên tục đầu, sai, sai. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, gàn từng chữ làm sai sự tình, muốn nhận. Lộc Minh Tuyền nuốt ngụm nước bọt. Hắn tự nhiên biết, tại tất cả mọi người trước mặt Nhật lầm, là mất đi mặt mũi cực lớn. Chương 398, giải rượu nhan. Nhưng nghĩ tới cùng Diệp Tinh Hà đối chiến cái kia hậu quả đáng sợ, lập tức run lên trong lòng, lùi lại hai bước. "Ôn quyền, thật sâu hành lễ, Diệp Tinh Hà công tử, trước đó ta sai rồi, mong rằng ngươi dơ cao đánh khẽ." Chẳng qua là cứng lại ở đó một hồi lâu, nhưng cũng không đợi tới Diệp Tinh Hà nói chuyện. Mồ hôi lạnh từ cái chán chảy ra, theo chóp mũi mà giọt xuống dưới một trái tim càng ngày càng nặng, sau một hồi lâu mới vừa nghe đến Diệp Tinh Hà thanh âm, Diệp Tinh Hà từ tốn nói, nhận lầm, phải có thái độ, bị đánh, muốn nghiêm, Lục Minh Tuần nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, đột nhiên hai đầu gối mềm nũng, bình một tiếng, trực tiếp quỷ giảm xuống đất, cúp quít dập đầu, Diệp Tinh Hà cầu người tha ta, mọi người một mảnh xôn xao, Lục Minh Tuần liền bị hù dọa loại trình độ này, vì không cùng Diệp Tinh Hà đánh, vậy mà trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Diệp Tinh Hà làm thật đáng sợ sao như vậy? Diệp Tinh Hà ngồi sồn ở Lộc Minh Tuyền trước mặt, đưa tay tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Động tác này không thể nghi ngờ cực kỳ nhục nhã tính. Lộc Minh Tuyền trong nháy mắt khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn biết chính mình hôm nay cuối cùng một tia mặt mũi cũng bị mất, lại cứng lại ở đó động cũng không dám động. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói nhớ kỹ không phải ai cũng có thể đảm. Có người ngươi đã tội hậu quả rất nghiêm trọng. Lộc Minh Tuyền liên tục gật đầu run giọng nói ta biết sai rồi ta biết sai rồi. Diệp Tinh Hà đứng dậy, cười lớn đi thẳng về phía trước, lại không có liếc hắn một cái. Đối với mong muốn đạp chính mình người, Diệp Tinh Hà không chút nào sẽ lưu tình. Đã ngươi muốn đạp ta, ta đây liền đem ngươi dẫm lên trong bùn, dẫm lên ngươi không còn mặt mũi, cả một đời đều lật người không nổi. Đợi Diệp Tinh Hà đi về sau, một hồi lâu, Lục Minh Tuyển Phương mới bất đau mà tới. Trong lòng tràn ngập vui mừng, không chết, không chết. Nhưng cũng có chút người xem thường, này Lục Minh Tuyển, còn tưởng rằng hắn tính cái nhân vật, lại không nghĩ rằng bị Diệp Tinh Hà danh tiếng dọa một thoáng liền đánh cũng không dám đánh. Đúng vậy a, một phế vật. Không ít người đều là phụ họa, hiển nhiên trong lòng cũng là như thế nghĩ. Nghe được bọn hắn lời nói này, Lục Minh truyền cười lạnh liên tục, các ngươi biết cái gì? Diệp Tinh Hà khủng bố, ta có thể tận mắt nhìn thấy, các ngươi đám này vô tri chi, chi đổ. Những lời này cũng là truyền vào Diệp Tinh Hà trong lỗ thai. Hắn lắc đầu, căn bản không thèm để ý. Hiện tại thực lực của hắn tầm mắt đã cũng không phải này chút hạ viện đệ tử có thể so sánh. Đối thủ của hắn là Hoắc Trường Tùng, thậm chí là Hoắc Trường Tùng người sau lưng là những cái kia thành danh đã lâu cao thủ, đỉnh cấp quyền quý. Những đệ tử này ở trong mắt Diệp Tinh Hà, căn bản cũng không có khiến cho hắn tức giận tư cách. Diệp Tinh Hà đi đến đằng trước, chờ đợi lấy bắt đầu. Đột nhiên một đạo làn gió thơm từ phía sau tới. Một cái hiểu điệu thân ảnh đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà nghiêng đầu nhìn một cái, nữ tử này đại khái 17-18 tuổi tả hữu tuổi tác, tướng mạo có khả năng coi là cực đẹp. Thậm chí có thể nói, tại Diệp Tinh Hà nhìn thấy trong mọi người, có thể sắp xếp tiến lên mấy. Trên thân lực lượng khí tức cũng là có chút cường hãn, ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, coi như là ở trên viện, đều coi là thực lực không tầm thường. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, "Có thể là Diệp Tinh Hà công tử." Cửu ngưỡng đại danh, thanh âm thanh thúy, càng mang theo vài phần không nói ra được tiểu mị cùng ngũ lan, có chút hồn siêu phách lạc ý tứ. Diệp Tinh Hà vững tin chính mình cũng chưa từng gặp qua nàng, nếu mày hỏi, "Ngươi là?" "Tả tên Giải Diệu Nhan." "Giải Diệu Nhan?" Diệp Tinh Hà nghe nói qua cái tên này, Long Hổ Chiến Lực bảng bài danh thứ 6. Nhi Đồng lúc nàng cũng là Long Hổ Chiến Lực bảng vị trí thứ 10 phía trên, duy nhất một nữ tử. Giải Diệu Nhan nói ra chính mình tên về sau, liền chờ đợi Diệp Tinh Hà phản ứng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tinh Hà tất nhiên đầu tiên là kinh ngạc kinh ngạc, sau đó thì sẽ ân cần cùng mình bắt chuyện, bởi vì nàng được chứng kiến vô số nam nhân ở trước mặt mình cái dạng này, bọn hắn căn bản không có định lực đi cự tuyệt một người dáng dấp cực đẹp, đồng thời lại thực lực mạnh mẽ, xuất thân cao quý nữ tử. Sư nam nhân đều là một cái bộ dáng. Giải Diệu Nhan khẽ lắc đầu, nhưng để cho nàng thất vọng, Diệp Tinh Hà chẳng qua là vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, nhưng căn bản đều không có để ý tới nàng nữa. Giải Diệu Nhan sững sốt một chút, tiếp lấy trong mắt liền lộ ra một vẻ vẻ nổi giận. Nàng trong nháy mắt cảm giác chính mình trực tiếp bị không để ý tới, bỏ qua ta. đã bao nhiêu năm đều không người nào dám bỏ qua ta. Giải Diệu Nhan sớm thành thói quen bị mọi người truy phùng chen chúc. Bởi vậy, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Nàng con ngươi chuyển động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Diệp Tinh Hà công tử, nghe nói ngươi hồi trước, một người áp chế toàn bộ thành chủ phủ. Cái kia phong thái, khiến cho ta nghe chi tiện tâm trí hướng về, đáng tiếc không có thấy tận mắt đến. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, may mắn mà thôi. Hắn đối nữ tử này, bản năng liền có chút phản cảm, không muốn cùng chi có cái gì gặp nhau. Giải rượu nhan cười khanh khách nói, Diệp Tinh Hà công tử quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Lúc này mới tiến vào tác hạ học cung mấy tháng à, cũng đã là hạ viện đứng đầu nhất tuệ tiệt. Nàng tầm mắt quét qua mọi người, ta xem này long hổ chiến lực trên bảng củng giả chỉ sợ cũng không có mấy người là công tử đối thủ. Nay lời mặc dù công khai là tán dương, nhưng trong này lại giấu giếm huyền cơ. Diệp Tinh Hà nhữ mẩy nhìn về phía nàng, giống như cười mà không phải cười. Nữ nhân này là muốn đem ta hướng trên lửa nước A. Quả nhiên, làm giải rượu nhàn câu này lời vừa nói ra, trong nháy mắt có mấy đạo tầm mắt liền hướng về Diệp Tinh Hà nhìn qua. Ban đầu tất cả mọi người tại vì tiếp xuống sát hoạch làm chuẩn bị, không có người nghĩ vào lúc này nhấc lên chiến sự. Nhưng khi giải rượu nhăn câu này lời vừa nói ra, lại là không đồng dạng một tên cao gầy thanh niên trực tiếp đi tới, hắn màu da trắng nõn, tướng mạo có chút tuấn lãng, trên thân khí tức cũng là mạnh mẽ, một bộ hoa mỹ áo bào, tướng mạo có thể xưng được là là tuấn lãng, tuấn tú lịch sự, không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều là tràn ngập dị dạng vẻ mặt, nhìn về phía giải rượu nhan ánh mắt bên trong càng là tràn đầy ghen ghét, giải rượu nhan cái này hồ mị tử, mê lâu công tử thần hồn điên đảo, đúng đấy, rõ ràng nhiều người như vậy ưa thích lâu tử tấn công tử, hắn liền nhìn cũng không nhìn lướt mắt chẳng qua là ngày ngày đuổi theo giải rượu Nhan, Lâu Tử Tấn, Long Hổ Bảng đệ nhất, thực lực lại mạnh, tướng mạo lại tốt, hắn sau lưng càng là đứng đấy Thái Thượng trưởng lão. Lâu Tử Tấn đi ra phía trước, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra, Diệp Tinh Hà, dám nói năng lố mãng. Nhanh cho giải rượu Nhan tiểu thư nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, tự thiếu Phi tiểu nói, có anh hùng cứu mỹ nhân tới ra mặt, đối với này chút uy hiếp, Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý chút nào. Liên này mấy khối liệu. Hắn tiện tay liền ép chết rồi. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Tinh Hà nguyện ý bị người mưu hại. Giải Diệu Nhan này nói rõ liền là đang tính tính toán hắn, thậm chí lợi dụng hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhìn về phía Giải Diệu Nhan, mỉm cười nói: thú vị sao? Giải Diệu Nhan sừng sốt một chút: thú vị cái gì? Trông thấy nhiều người như vậy, vì ngươi tranh giành tình nhân, thậm chí ra tay đánh nhau, thú vị sao? Chương 399, Long Hổ Chiến Lực bảng đệ nhất rất đáng gồm sao? Giải Diệu Nhan bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chọc thủng trong nháy mắt vừa loạn, có chút thất thố, Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ngươi đừng ngậm máu phương người, ta ngậm máu phương người, Diệp Tinh Hà cười lạnh, Diệp Tinh Hà nhìn xem nàng, mỉm cười nói, ngươi xuất thân không sai, tướng mạo cực đẹp, thiên phú cũng không kém, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi đi, giải rượu nhan có chút đắc ý, ngươi cuối cùng nhìn thấy, bất quá Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, chắc hẳn ngươi đối bọn hắn, đều không có cái gì tình cảm, cũng là hết sức thích nhìn bọn hắn vì ngươi tranh giành tự nhân, nhưng cũng tiếc, hắn nhìn chăm chăm giải rượu nhan đừng đi theo ta một bộ này, dứt lời quay người đi ra ngoài, căn bản không thèm để ý giải rượu nhan, ta nhờ ngươi nói xin lỗi, không nghe thấy sao? Lâu tử tấn cảm rất mình vẫn như cũ bị Diệp Tinh Hà bỏ qua, vẻ mặt khó coi, ép tới đằng trước. Diệp Tinh Hà lắc đầu, chậm rãi xoay người lại, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, hắn mỉm cười nói, ta nếu là không xin lỗi đâu, không xin lỗi. Lâu tử tấn vẻ mặt băng lãnh, vậy ta đây cái Long Hổ Chiến Lực bảng xếp hàng thứ nhất, liền để ngươi biết cái gì gọi là đại giới. Long hổ chiến lược bảng thứ nhất, rất đáng gờ sao?" Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Lúc này Vũ Anh Thán, Trừ Nguyên Châu cũng là đều đi tới. Trong lòng hai người là ý tưởng giống nhau, nếu là bị Lâu Tử tấn chiếm được tiên cơ, đem Diệp Tinh Hà hạ gục, ta liền không có cách nào cầm Diệp Tinh Hà lập đi. Vũ Anh Thán cười ha ha nói, chỉ là nói xin lỗi cũng không đủ. Tiểu tử này dám mạo phạm Giải Diệu Nhan tiểu thư, nhất định phải quỳ xuống đất dập đầu mới được. Từ đó về sau nhìn thấy Giải Diệu Nhan tiểu thư, muốn cung kính hành lễ, đợi Giải Diệu Nhan tiểu thư rời đi mới có thể thẳng tắp thân thể. Trừ Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy trêu tức, nói bổ sung, tiểu tử, nhanh cho giải rượu nhàn tiểu thư nói xin lỗi. Ba người chúng ta bên trong tùy tiện một người, liền có thể đưa ngươi nhìn chết. Ngươi khẳng định muốn cùng ta ba người làm địch? Hai người trong lời nói tràn ngập ý vi hiếp. Mấy người kia rõ ràng đều đối giải rượu nhàn có chút cố ý, đồng thời cũng là long hổ chiến lực trên bảng người mạnh nhất. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt lạnh lùng mà hung ác. Mặc dù Diệp Tinh Hà thanh danh đại trấn Thương lô quận thành không ai không biết nhưng lại cũng có mấy người nhìn về phía hắn, tầm mắt đạm mạc. Thậm chí mang theo vài phần nhìn xuống, cũng không thế nào để ở trong lòng. Những người này đều chính là long hổ chiến lược trên bảng, bài danh cao nhất những cường giả kia. Mỗi một cái đều tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê, thực lực còn muốn thắng từng lúc trước hoắc kình vũ đáng người. Không sai, Diệp Tinh Hà Thanh danh là rất lớn. Thế nhưng bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, liền không thể nào tin được. Theo bọn hắn nghĩ, một cái không quan trọng mười mấy tuổi thiếu niên mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Có thể so với đến bên trên bọn hắn, những tu luyện này 20 năm cường giả sao? Có thể tiến vào tác hạ học cung, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Có thể leo lên long hổ chiến lữ bảng, càng là thiên tài trong thiên tài. Bọn hắn sẽ không dễ dàng phục người. Diệp Tinh Hà vẻ mặt, dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới, không nên ép ta động thủ, phải không? Hắn như động thủ, những người này coi như toàn bên trên, đều căn bản không đáng chú ý. Diệp Tinh Hà một người, cũng đủ để đem bọn hắn đều trấn áp nghiền chết. Nhưng là nếu như vậy, không khỏi sẽ khiến cho Lý Thuần Dương trên mặt không dễ nhìn. Dù sao đem mấy cái xác định vững chắc có khả năng tiến vào thượng viện thiên tài, cho trực tiếp đánh cho tàn phế. Diệp Tinh Hà cũng không muốn nhường Lý Thuần Dương có xử, nhưng mấy người kia lại không biết trời cao đất rộng, từng bước ép sát. Nhưng mà vào lúc này, đông nhiên cực xa chỗ, có một đạo mạnh mẽ uy áp cấp tốc tiếp cận. Trong nháy mắt, chính là đi tới gần. Người đến lại là một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, người mặc một bộ trường bào, trường bào tuyết trắng, phía trên nhưng lại có màu tím đường vân mọi người gặp trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Trương bao màu tím chính là thượng viện trưởng lão tiêu chí, mà áo bào trắng phía trên có màu tím đường vân thì là thượng viện chấp sự tiêu chí. địa vị chỉ so với thượng viện trưởng lão kém hơn một chút mà thôi. thượng viện trưởng lão số lượng thưa thớt địa vị tôn sùng rất ít lộ diện. đại bộ phận sự tình đều là chúng chấp sự tại xử lý. tên này thượng viện chấp sự nhìn về phía mọi người, tầm mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình. ta tên giang cao đặng, các ngươi đều đi theo ta. đúng rất nhiều đệ tử không dám sơ suất, rồi dập gật đầu đứng tiếng. Lâu tử tấn hung hăng trường diệp tinh hà lướt mắt, nhẹ giọng nói, coi như số người gặp may, nếu không phải giang cao đạm chấp sự kịp thời chạy tới, hôm nay ngay ở chỗ này nấu ăn ngươi. Vũ anh Thán, trừ nguyên châu, cũng là tầm mắt thật sâu. Diệp tinh hà lắc đầu, ba người này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Thật tình không biết giang cao đạm đến, là cứu được bọn hắn mới đúng. Nếu là mình ra tay, ba người bọn hắn đều sẽ bị phế bỏ. Một nhóm hơn trăm người đi theo giang cao đạm một đường hướng về phía trước, hết sức mau rời đi quảng trường phạm vi. đúng là tiến vào hậu sơn, theo bốn lượn đường núi chậm chậm tiến lên. đi đủ có mấy canh giờ, trước mặt đông nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa thật to sơn cốc. sơn cốc dài tới trăm dặm, rộng thùng thình hơn mười dặm. mọi người một đến nơi này, chính là hít sâu một hơi. nguyên lai like một tiến vào sơn cốc bên trong, lập tức liền có một cỗ cực kỳ hùng hồn sâm nhiên sát khí, đông nhiên ở giữa từ trên bầu trời hướng phía dưới rội mà ra. thấy ở đây về sau, nhiệt độ ngã mấy chục độ. Mọi người chỉ cảm thấy băng hàn vô cùng, lạnh lẽo cương phong lan tràn khắp nơi, cơ hội nhìn không được đều muốn run lẩy bẩy. Nhưng rất nhanh, mọi người chính là cảm giác được. Cũng không phải là bởi vì khí hậu trở nên lạnh lẽo, mà là bởi vì sát khí lạnh lẽo hạ xuống. Mọi người run sợ ngẩng đầu chính là thấy, tại sơn cốc trên trấn phương vài trăm mét độ cao, đúng là treo lấy một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này phương viên mấy chục mét, lít nháy lít nhít, toàn bộ đều do trường kiếm cấu thành. Trường kiếm bên trong đủ có mấy ngàn nắm nhiều. Mỗi một thanh trường kiếm đều là lộ ra vô cùng cường hãn uy lực, cùng với xâm nhiên sắc khí. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua, cũng là trong lòng nhảy một cái. Nay Trường Kiếm bên trong đẳng cấp thấp nhất một thanh, vậy mà cũng đạt tới cựu phẩm pháp khí. Cựu phẩm pháp khí, đây là cái dạng gì khái niệm? Hạ viện trong hàng đệ tử không có một cái nào có được bậc này đẳng cấp vũ khí, mà ở trong đó thì là có trọn vẹn mấy ngàn thanh, tạo thành này tỏa vô cùng lăng lệ, tràn ngập sát cơ đại trận. Mà mọi người ở đây đều nhìn lại thời điểm, đột nhiên nơi xa một vệt bóng đen hướng về đại trận cấp tốc tiếp cận. cái này người phát ra ha ha tiếng cùng thiếu. ta đơn hồng phi cầm trong tay đại tế diệu thủ lệnh. hôm nay sông này tiểu thần ma chu thiên trận. đại tế diệu tắc hạ học cung người mạnh nhất. nó địa vị tương đương với trưởng giáo môn chủ. tiểu thần ma chu thiên trận bên trong truyền tới một hờ hững thanh âm lạnh như băng. đơn hồng phi cầm trong tay đại tế diệu thủ lệnh làm thật có thể sông trận. tiếng nói vừa ra cái kia đơn hồng phi trong tiếng cười điên dại chính là nhào vào đến này tòa tiểu thần ma chu thiên trận bên trong. Hôm nay ta đơn Hồng Phi, chắc chắn trở thành từ ngàn năm nay sông trận thành công đệ nhất nhân. Ha ha ha, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy sợ hãi vẻ chấn động. Này đơn Hồng Phi từ nơi xa đạp không tới, rõ ràng ít nhất cũng là thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu trở lên cường giả, có thể đạp khắp hư không mà đi. Chương 400, kinh khủng tiểu thần ma chu thiên trận. Có người bỗng nhiên kinh thanh kêu lên, "Ta biết này đơn Hồng Phi." Lập tức tất cả mọi người tầm mắt rơi trên mặt của hắn. Cái này người rất có vài phân đắc ý, giơ giơ lên cái cảm, trầm giọng nói, Đơn Hồng Phi chính là thượng viện trong hàng đệ tử người nổi bật. Nghe nói thực lực đã đến thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu đình phong, tiếp cận thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Thực lực, cơ hồ có thể so với hạ viện trưởng lão. Cái kia thực lực này vô cùng đáng sợ. Đúng vậy à, hắn là thượng viện đệ tử, mấy trăm người bên trong nhất nhân vật đứng đầu, cái này người sông trận chắc hẳn có thể nhất cử thành công đi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Rõ ràng, cái này người nói không sai. Đang tại mọi người chờ mong thời điểm, không có qua ba cái hô hấp, đột nhiên từ cái kia đại trận bên trong. Một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm truyền đến, chính là đơn Hồng Phi thanh âm. Làm sao có thể? Sau một khắc, thanh âm hơi ngừng. Trên trời đầy trời huyết vũ vương vãi xuống, giọt tại trên thân mọi người. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phóng. Không cần phải nói chết người, chính là vừa rồi cái kia đơn Hồng Phi. Trừ hắn, còn có thể là ai? Mà hắn tiến vào pháp trận, bất quá ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, liền bị xoắn nát thành đầy trời huyết vũ, nhỏ xuống. Lao Thiên gia, ngay pháp trận cũng quá kinh khủng a tiếp cận thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả đều như thế. Giang Cao Đạm tựa hồ đã đối với chuyện này nhìn lắm thành quen, hờ hững nói ra, "Cũng đừng nhìn, đi thôi." Càng đi về phía trước, mọi người càng là rung động. Nguyên lai like cả tòa sơn cốc không thấy mảy may màu xanh lá, không có bất kỳ cái gì động vật tư vật, không có chút nào sinh cơ, chỉ có bừa bãi tàn phá sát khí, ở trong tung lũng này không ngừng đi xuyên. Lướt qua hư không, xẹt qua mặt đất. Nay pháp trận lại là đem những sát khí này, gấp mấy chục lần thành gấp trăm lần mở rộng. Tại pháp trận bên trong tiết ra Đêm này xung quanh trăm dặm lớn đại sơn cốc đều cho bao phủ ở bên trong. Toàn bộ sơn cốc không có một ngọn cỏ, một mảnh màu xám. Đúng là bị này lạnh thấu xương sắc cơ đè hóa thành đất cằn sỏi đá. Rộng dã trăm dặm, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Vô luận động vật vẫn là thực vật, cách vài trăm mét đều là cảm giác tựa hồ muốn bị sát khí này chém giết hầu như không còn. Có thể tưởng tượng này pháp trận uy lực được bao nhiêu mạnh. Nếu là xông vào này pháp trận trong có người thì thảo nói ra. Bên cạnh người cười nhạo, nếu là xông vào này pháp trận trong Dù cho ngươi là thần cương thập nhị trọng lâu, đều sẽ bị sinh sinh quấy thành bụi phấn. Trừ phi trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi là kim cương võ giả. Kim cương võ giả? Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Mọi người cũng là dồn dập truy vấn, này cùng kim cương võ giả lại có quan hệ gì? Chẳng qua là người kia lại là xương cứng họng, nói không nên lời. Hắn chẳng qua là tin đồn qua một câu mà thôi, làm sao biết trong đó tình huống cụ thể. Giang Cao Đạm lúc này nặng nề mở miệng, đều chớ đoán mò, ta đến đem cho các ngươi nói rõ lý do đoàn người đều dọc theo lỗ thay này pháp trận tên là tiểu thần ma chu thiên trận chính là chuyên vị sát hoạch kim cương võ giả sở thiết tòa đại trận này sau khi tiến vào hết thể vũ khí công pháp toàn đều không thể dùng thậm chí liền trong cơ thể ngươi thần cường cũng đều không thể vận dụng có người nhịn không được thất thanh hỏi cái kia có thể động dùng cái gì giang cao đạm mỉm cười chậm rãi phun ra bốn chữ mạnh mẽ thể xác đi vào bên trong về sau duy nhất có thể vận dụng liền là của ngươi cường hãn thể xác một khi có thể thành công bước ra này tòa pháp trận liền mang Ý nghĩa có trở thành kim cương võ giả tiềm lực. Trong trăm không có một kim cương võ giả, đem sẽ có được tông môn cực lớn coi trọng, thu hoạch được vô hạn tài nguyên, đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Có người giọng theo thể nói, kim cương võ giả lợi hại như vậy sao? Giang Cao Đạm ngang nhiên nói ra, dĩ nhiên. Ngươi có biết chúng ta tông môn đã ngàn năm chưa từng sinh ra một tên kim cương võ giả. Rất nhiều người đều là không hiểu ra sao, như thế nào kim cương võ giả? Giang Cao Đạm một bên hướng phía trước đi, vừa nói tiếp, con đường tu luyện, con đường môn vàn. Nhất võ giả bình thường, tên là luyện khí sĩ, cũng chính là các ngươi này loại hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành thần cương, tiến vào trong cơ thể. Mọi người dồn dập gật đầu. Loại thứ hai, chính là đồ vật chi tu sĩ. Nói thí dụ như đao tu kiếm tu, chính là luyện khí sĩ bên trong một cái đại phân chi, sau này độc lập ra tới, một thân tu vi đại bộ phận tại đồ vật phía trên. Mà cái thứ ba cũng là là thưa thất nhất một loại, thì là tên là đoán thể chi đạo. Nay loại đoán thể chi đạo là ba loại trong khi tu luyện, là thưa thất nhất một loại nhưng cũng là tương lai tương lai là rộng rãi nhất một loại. Thể tu, thường thường thân thể cứng hãn, mà lại luyện khí thiên phú cũng hoàn toàn không kém võ giả bình thường. Cho nên tại ngang cấp bên trong thường thường có thể lấy một chọi 10, sức một mình đối phó mười mấy cái ngang cấp võ giả, không tốn sức chút nào. Mọi người hít sâu một hơi, loại người này cũng quá biến thái, lấy một địch mấy trụ Giang Cao đạm chỉ chỉ đỉnh đầu tòa kia tiểu thần ma chu thiên trận, nay tòa tiểu thần ma chu thiên trận chính là vì sát hoạch thể tu mà thiết lập. Bên trong có thể đoạn tuyệt hết thể công pháp võ kỹ, thậm chí thần cương chỉ có thể dùng cường hãn thể lực tới ứng đối, hơn nữa còn có đặc thú biện pháp tới kích thích cường hãn thể xác. Chỉ nếu là có thể bước ra trận pháp, chính là có được kim cương võ giả thiên phú. Không ít người đều là trong lòng cực kỳ hâm mộ, càng âm thầm nghĩ, có thể hay không ta cũng có kim cương võ giả thiên phú đâu. Cái kia tinh trắng đại hãn bên cạnh chen trúc đệ tử, cười quyến rũ nói, muốn nói chúng ta bên trong có kim cương võ giả tiềm lực lợi, hẳn là cũng liền vũ anh thán lao đại rồi đi. Không sai. Một người khác tiếp lời cười nói, mấy ngày trước đó lúc Ta thấy Vũ Anh Thán sư minh luyện công thời điểm, từng tay không đem một tòa cao 7, 8 mét hòn non bộ, đều cho sinh sinh đánh vỡ, không có sử dụng bất luận cái gì thần cương. Mọi người nghe, đều là liên tục kinh hô. Vũ Anh Thán đã vậy còn quá lợi hại, đơn giản khủng bố, thân thể này lực lượng vô địch ta. Liên Lâu Tử Tấn đều là trong ánh mắt, lóe lên mấy phần kiên kỵ. Bực này thân thể, liền hắn, đều không có nắm chắc tất thắng. Vũ Anh Thán đắc ý cực điểm, cười ha ha, cất giọng nói, đợi ta bước vào thượng viện, tu vi có thành tựu về sau, chắc chắn người khiêu chiến tiểu thần ma chu thiên trận. Diệp Tinh Hà nghe âm thầm lập đầu, một tay đem cao 7-8 m cự thạch sinh sinh đánh vỡ. Đây là hắn long tượng chiến thể quyết tầng thứ 2 thời điểm, liền có công lực. Chớ nói chi là mình bây giờ đã là long tượng thân thể. Đừng nói tảng đá, coi như là cao mấy chục mét vách núi, cũng có thể một quyền đánh sập. Mà Vũ Anh Thắn lại còn ở nơi này đắc trí, không ai bị nổi. Rất nhanh, một đường đi vào sơn cốc phần cuối. Sơn cốc phần cuối xuất hiện một tòa thật to han núi, đen kịt một màu không thể nhìn thấy phần cuối. Trong sơn động, thỉnh thoảng truyền đến cường hãn kim loại va chạm thanh âm. Giang Cao đạm mặt hướng mọi người nói ra, "Chư vị, nơi này chính là các nơi hôm nay khảo hạch cải thứ nhất." Vừa dứt lời, bỗng nhiên nơi xa, một tiếng ưng gáy truyền đến, một đạo hắc hát kim tương giao thân ảnh hướng bên này cấp tốc tiếp cận. Phát ra trận trận thanh thủy kêu to, tiếng trấn khắp nơi, khí tức khổng lồ. Chương 401: Khiêu khích. Tiểu Tương học cung cường giả. Hắc hát ảnh xoay quanh mà xuống, càng ngày càng gần. Mọi người thấy Này đúng là một đầu khổng lồ yêu cầm. Dài tới 10 mét, dương cánh tiếp cận 20 mét, hình thể khổng lồ, cơ hồ có thể bắt sống hổ báo. Toàn thân chính là đen kịt một màu chi sắc, hai cánh phía trên thì là có số đạo kim sắc vằn, nhìn qua có chút mỹ lệ. Hắn xoay quanh tại mọi người vùng trời, khí tức đè xuống tới, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Đầu này khổng lồ yêu cầm, thực lực tối thiểu cũng tại thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở lên. Không sai, cơ hồ tương đương tại thần cương cảnh đệ thất trọng lâu nhân tộc võ giả nha. Này yêu cầm lai lịch ra sao? Có cái kia mắt sắc người kinh thanh kêu lên, "Xem, yêu cầm phía trên giống như có người." Yêu cầm xoay quanh tại cách đất mười mấy thước địa phương. Cái này người vừa dứt lời, phía trên chính là có một tiếng khinh thường cười nhạo tiếng truyền đến, quả nhiên là nông thôn không kiến thức đồ nhà quê. "Ha ha, đúng vậy a. Không quan trọng một thất vật cưới mà tôi, liền đem bọn hắn sợ đến như vậy." Một người khác cười nói. Cái thứ ba thanh âm cũng là vang lên, có chút trong sáng đêm hay. Nhưng bên trong mang theo khó tả ác ý cùng phúng có thể lý giải nha, dù sao cũng là một đám thương nô quận nông thôn đổ nhà quê a, không có gì hiểu biết, cũng là như thường. không sai, đối bọn hắn sao yêu cầu không thể quá cao, ha ha ha mọi người nhất thời ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. sau một lát, tại cái kia khổng lồ yêu cầm phía trên, liền có mấy đạo nhân ảnh nhảy ra ngoài, hết thảy bốn người, một người trong đó cũng là người mặc màu trắng thêu lên màu tím đường vân trường bảo, làm đến viện chấp sự cách ăn mặc, chính là một tên cao gầy mũi ương trung niên. ba người khác thì đều là hai mươi mấy tuổi thanh niên một nữ hai nam, nghiêng khỏe mắt nhìn xem mọi người, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ tiêu ngạo. Giang Cao Đạm nhìn về phía tên kia áo bảo tím trưởng lão, cao mày nói, ông Tinh Hải, ngươi đây là? Ông Tinh Hải cười ha hả, cười nhạt nói, xông chấp sự, là như vậy. Mấy vị này Thiên Tài Tuấn Kiệt, Khương Tuấn Sở, Văn Thiệu Nguyên, Tàng Dương Hú, đều là theo tiêu tương học cùng gia tới đệ tử. Bởi vì nguyên quán đều tại Thương ngô Chính Quận, cho nên sau khi đi ra liền đến chúng ta Tắc Hạ học cùng, qua sát hạch về sau liền là chúng ta thượng viện đệ tử. Tiêu tương học cung làm bốn chữ này nói lúc đi ra trong nháy mắt trong đám người tiến tính khoảnh khắc như thế. Tiếp theo liền có người hít sâu một hơi. Tiêu tương học cung là cái kia xương đại sở vương triều cao nhất võ đạo thánh địa tiêu tương học cung sao? Thật là đáng sợ, bọn hắn lại là tiêu tương học cung ra tới. Cũng là có người lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu tương học cung đó là cái gì? Trước đó người nói chuyện mang theo vẻ đắc ý cất giọng nói, tiêu tương học cung danh sưng đại sở vương triều đệ nhất võ đạo thánh địa. Đại sở Vương Triều quản lý bên dưới 49 cái quận, chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt, không khỏi là dùng tiến vào Tiêu Tương Học Cung làm náo. Toàn bộ Tiêu Tương Học Cung, hội tụ toàn đại sở Vương Triều tất cả thiên tài. Bên trong tùy tiện một người ra tới, liền thực lực không ít. Có người hơi có chút không phục, hỏi: "Chúng ta Tắt Hạ Học Cung, cùng Tiêu Tương Học Cung so đâu?" Người nói chuyện một tiếng cười nhạo, căn bản không so được, ta liền nói như vậy. Chúng ta Tắt Hạ Học Cung thượng viện đệ tử, đi đến Tiêu Tương Học Cung, đều chưa hẳn có thể tiến vào bọn hắn người chứa viện. Mọi người kinh hãi mà lại người kia đắc ý cười nói, bọn hắn cũng không phải chỉ có một cái viện, mà là nhân tự viện, chữ viện, thiên tự viện, giòn giã ba cái viện. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, này tiêu tương học cung cũng quá mạnh, chẳng phải là nói tiêu tương học cung yếu nhất đệ tử ra tới, đều so tất hạ học cung mạnh nhất đệ tử còn mạnh hơn, điều này có thể sao? Ngươi nói sai, là giòn giã bốn cái viện. Ba tên thanh nam bên trong đứng ở chính giữa, ôm cánh tay thanh niên, người mặc một bộ sáng hoàng y lìa sam, mặt mũi tràn đầy ngạo nệ. Khương Tuấn Sở cười ha ha một tiếng. Thiên tự viện phía trên, còn có Thương khung thượng viện. Bên cạnh hắn, tên tiêu mặt mũi tràn đầy tiêu căng gẩy còm máu lam thanh niên văn tiểu nguyên cười nói, đồng thời tiến vào tiêu tương học cùng vẫn phải có cực kỳ hiển hách thân thế. Giống là chúng ta này chút đỉnh cấp quyền quý mới có thể dùng tiến vào, đến cho các ngươi này loại hắn miết miệng, khinh thường nói ra, đợi này đều không trò vui. Ba người lướt nhau, cười ha ha. Này ba tên thanh niên đều là ngửa cầm lên, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên, nhìn về phía mọi người tràn ngập nhìn xuống, nhìn tới như sâu kiến mọi người lại bị nhục nhã, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng căn bản không dám đi theo ba người phát tác. thậm chí có người dương dương tự đắc, phản lại cảm thấy không bằng người ta, bị người ta nhục nhã là chuyện rất bình thường. cái kia khương tuấn sở đống nhiên trầm thấp cười một tiếng, nhìn về phía ông tinh hải cười nói, ông chấp sự, ta xem cũng đừng tham gia cái gì sát hoạch khảo nghiệm. đúng đấy, khiến cái này người cùng huynh đệ chúng ta ba cái qua một chiều, chỉ cần là có thể tại chúng ta thủ hạ đi qua ba chiêu, là có thể tiến vào thượng viện. văn thiệu nguyên cười ha ha nói, đại ca. Ngươi có thể đánh giá cao bọn hắn. Ba chiêu làm sao có thể? Ta xem vẫn là núi lỏng đến một chiêu đi. tăng Dương hú nhất miệng, một chiêu cũng là khi dễ người đoán chừng bọn hắn không có một cái nào có thể đi qua một chiêu. Nay liền đã không phải là làm đủ, mà là rõ ràng, một bạc hai, một bạc hai, phiến tại trên mặt của mọi người. Không ít người đều là dáng dấp đỏ bừng cả khuôn mặt, lại cắn răng không dám phát tác. Ông Tinh Hải cười mắng, các người ba tên này, thu liễm một chút. Nhìn như trách cứ, kỳ thực lại không có chút nào trách cứ chi ý rõ ràng đối bọn hắn bực này hành vi đều là ngầm đồng ý dung túng. Lúc này bỗng nhiên trong đám người vang lên một thanh âm, không phải liền là ba cái bị đối tiêu tương học cung nhập viện sát hạch xoạt xuống tới nhà, có cái gì tốt đắc ý? Lời này nghe xong, lập tức Khương Tuấn sợ bọn người là biến sắc, trong mắt liền lộ ra mấy phần đoán độc cùng hận ý tới. Tầm mắt hạ xuống, người nói chuyện chính là Lâu Tử Tấn, hắn là loại kia sốc nội tính tình, thấy mọi người đều quan tâm chính mình, lập tức có mấy phần dương dương đắc ý, lặng lẽ cười nói, người nào không biết ta? Ba người này thực lực tuy đủ mạnh, nhưng cũng chính là trung đẳng thượng viện đệ tử thực lực mà thôi. Bọn hắn bất quá đều là thương nô chín quận hiện hách đại gia tộc xuất thân, cho nên mới có thể đi phương pháp đi tiêu tương học viện. Có người hỏi cỡ nào hiện hách? So phủ thành chủ khả năng còn muốn hiện hách một điểm. Mọi người kinh hãi, này thân thế xác thực là không tầm thường. Lâu tử tấn tiếp lấy cười lạnh nói, bọn hắn là ỷ vào thân thế mới có thể đi tiêu tương học cùng tham gia nhập học khảo thí, nhưng căn bản không thành công liền trở lại. Ở chỗ này cùng chúng ta trang láo sói vây đuôi bị Lâu Tử Tấn bóc nội tình, Khương Tuấn Sở ba người thẹn quá hóa giận. Trung đẳng thượng viện đệ tử thực lực, đối phó ngươi cũng đầy đủ. Tang Dương hú cười u ám lấy, đơn nhiên ngón tay hướng Lâu Tử Tấn, không phải nói ta ba người chỉ đến như thế phải không? Cút ra đây đánh với ta một trận. Lâu Tử Tấn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai like hắn vừa rồi mặc dù cầu nhất thời nhanh miệng, nói ra câu nói này. Chương 402, các ngươi tác hạ học cung thật là một đám phế vật. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, chính mình căn bản không có thực lực cùng Khương Tuấn Sở đám người chống lại. Hiện tại Khương Tuấn sở nhường lối hắn động thủ, lập tức chính là sợ. Thế nào, không dám. Tăng Dương Hú cười ha ha nói, ta là ba người chúng ta bên trong yếu nhất, thế nhưng nghiền chết người cũng đầy đủ. Hắn nhìn về phía Lâu Tử Tấn, những mày quát lạnh nói, tới a, ra tới đánh nha. Lâu Tử Tấn vẫn là đứng ở đằng kia, ớp úng, lại động đều không dám động. Có muốn không như vậy đi. Thằng Dương Hú trên mặt, đống nhiên lộ ra một vệ khát máu chi sắc. Tay hắn chỉ hơi điểm ba lần, các ngươi ba cái, ta xem hẳn là thực lực tối cường, cảnh giới cao nhất các ngươi ba cái cùng một chỗ, ta để cho các ngươi ba cái cùng một chỗ đánh. trong nay mắt, không ít người bất ngờ biến sắc. nguyên lai like bị hắn điểm ba người kia, chính là lâu tử tấn, vũ anh thán cùng trừ nguyên châu. cái này người ánh mắt cũng là lớn độc, lập tức liền nhận ra ba người bọn hắn là thực lực mạnh nhất. lập tức ba người vẻ mặt đều là nhất biến, trong lòng thầm tiêu không may. càng là cực hận lâu tử tấn, nếu không phải hắn dẫn xuất việc này đến, như thế nào lại liên lụy đến hai người? giang cao đạm nhựu nhũ mày đang muốn nói chuyện, ông tinh hải lại là mỉm cười. Sông chấp sự, tiểu bối ở giữa sự tình, do bọn hắn đi thôi, chúng ta liền không cần can thiệp. Ông Tinh Hải tư lịch, thực lực, đều mạnh hơn Giang Cao Đạm một chút. Hắn nói như vậy, Giang Cao Đạm liền cũng không lại nói cái gì. Có ông Tinh Hải chỗ dựa, Khương Tuấn Sở mấy người càng là không kiêng nghệ gì cả. Văn Thiệu Nguyên cười lạnh nói, đều nhường ba người các ngươi cùng nhau, sẽ không vẫn là không dám A. Khương Tuấn Sở cười ha ha, ta xem như kiến thức đến tắc hạ học cùng những đệ tử này có khí, ha ha ha. Rất tốt, rất tốt A tất cả mọi người vẻ mặt đều là một mảnh khó xử, mà lâu tử tấn, vũ anh thán, trừ nguyên châu ba người thì đều là ruột đầu đứng ở nơi đó, sắc mặt lê ngô, không có phản ứng, hôn nhân không có nửa phần trước đó khiêu khích diệp tinh hà thời điểm ngạo mạn hung hăng cản quấy, giang cao đạm lạnh lùng nói, các ngươi ba cái bị người ta điểm danh mà, liền không ra sao? ba người lần này rốt cuộc tránh không khỏi lẫn nhau nhìn một chút, cắn răng đi ra ngoài, tăng dương hưu đứng ở nơi đó, trung môn mở rộng, không có chút nào phòng bị, tràn đầy khinh miệt quắc ngón tay, tới đi. Lâu tử tấn vũ anh thán trừ nguyên châu ba người, một tiếng hét lên, đồng thời đem mệnh hồn của mình phát động. Ba người mệnh hồn, đạo cũng đều là không tầm thường, đều là đạt đến hoàng cấp cửu phẩm. Nhất là vũ anh thán mệnh hồn, vậy mà chính là một ngụm chung. dây nặng chân ổn, có đồng tao chi sắc, đạt đến huyền cấp nhất phẩm trình độ. Trên thực tế, này chút tác hạ học cung hạ viện trong hàng đệ tử thiên tiêu, mỗi một cái mệnh hồn đều tương đương cường hãn, nếu không, cũng sẽ không đi đến hôm nay chi trình độ. U, còn dùng mệnh hồn a? Được a. Liên sợ các ngươi không dốc hết toàn lực. Thằng Dương Hú không để ý cười một tiếng. Sau một khắc, trên mặt ý cười thu liêm vô tung vô ảnh. Một tiếng gầm nhẹ bắt đầu. Mọi người ngừng thở. Này một trận chiến liên quan đến tác hạ học cung hạ viện đệ tử tôn nghiêm. Lâu Tử Tấn trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đón lấy Tăng Dương Hú. Tăng Dương Hú ha ha trong tiếng cười điên dại, hai quả đấm liên tục đánh ra. Trong nay mắt, trên không trung hình thành đầy trời quyền ảnh, trồng chất như núi. Mọi người còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nghe được một hồi thanh thúy vỡ tan thanh âm. Lâu Tử Tấn trường kiếm trong tay cắt thành vô số tiết, người từ trên không bay xuống dưới, lào đảo rơi xuống đất, vẻ mặt tạm đạo. Tiếp lấy một ngụm máu tươi rốt của gáp chế không nổi, trực tiếp bắn ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Lâu Tử Tấn thần cương cảnh đệ lục trọng Lâu Đình phòng, liền một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Thằng Dương Hưu khinh thường cười nói, cũng đã sớm nói, để cho các ngươi ba cái cùng tiến lên. Lâu Tử Tấn vũ anh thán ba người lướt nhau, tầm mắt ngưng trọng, chậm rãi hướng về phía trước. Thang Dương Hưu cười to, này mới đúng mà. Sau một khắc hướng về ba người chủ động đánh tới, quyền ảnh đầy trời. trong lúc nhất thời trong tâm mắt mọi người đều là này đầy trời quyền ảnh, đem ba người trực tiếp bao phủ. sau một lát, trừ nguyên châu tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, mệnh hồn trực tiếp bị chấn trở lại trong cơ thể. người cũng là tầng tầng bay ra nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, đứng lên cũng không nổi. chống đỡ thời gian dài nhất, ngược lại là vu anh hán. lúc này liền có thể nhìn ra được, thân thể mạnh mẽ chỗ lợi hại. hắn cũng là bị đánh trúng vô số quyền, nhưng thương thế lại không nghiêm trọng lắm đột nhiên Vũ Anh thắn một tiếng hét lên đỉnh đầu mệnh hồn hung hăng chính là hướng phía dưới bao phủ xuống tới trực tiếp đưa hắn sinh sinh khấu trừ ở trong đó cái kia đồng thau sắc dày chuông mệnh hồn trong nháy mắt chính là dung nhập vào hắn trong cơ thể lập tức liền cho hắn bên ngoài thân phủ thêm một tầng màu đồng cổ ánh sáng nhìn qua dày nặng tiên cô vô cùng vô phương phá hủy đây cũng là hắn áp đáy hòm mạnh mẽ chiêu thức Thang Dương Hú lại là cười lạnh quyền thế căn bản chưa ngừng trên thân thể lại là mấy chục cái thần khiếu hào quang phát sáng lên. Trên nắm tay cái kia màu bạch kim phong mang càng phát sáng rỡ sắc bén. Sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, chính là hung hăng đập xuống tại Vũ Anh Thán trên thân thể. Một tiếng chấn thiên triệt địa sắt thép va chạm, như là cái kia lớn chùy sắt lớn hung hăng đập xuống tại một ngụm trên trung đồng. Tiếp lấy thân ảnh kia chính là bổ xuống. Vũ Anh Thán một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái kia dung nhập trong cơ thể cổ trung mệnh hồn, trong nháy mắt nổi lên, phía trên đã là xuất hiện vô số cái nước Thang Dương hú nết miệng cười một tiếng, theo sát hướng về phía trước. Bành lại là một quyền, trực tiếp đem cái kia cổ trung mệnh hồn xinh xinh đánh tan. Sau đó quyền thứ ba, liền đem Vũ Anh Thán đánh phun máu tươi tung tóe, toàn thân đứt gân gãy xương, ngã xuống đất giống như chó chết, bộ đều không đứng dậy được. Mọi người kinh hô sốt sao, Vũ Anh Thán cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo cường hãn thân thể, tại Tang Dương Hú trước mặt tựa như chuyện tiếu lâm một dạng. Cái này là thực lực, thực lực tuyệt đối. Thực lực tuyệt đối áp chế, để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Tang Dương Hù thực lực, chỉ sợ đã đi đến đệ thất trọng lâu đi. Đến tận đây, Ba tên tắc hạ học cung hạ viện cường giả đều bị hắn hạ gục. Tăng Dương Hú ha ha cười lớn, nói các ngươi là một đám phế vật, còn không thừa nhận, hiện tại chịu phúc sao? Mọi người yên lặng, khó xử đến cực điểm. Tăng Dương Hú lời giống từng cái bạt thai một dạng, đánh vào trên mặt bọn họ. Nhưng bọn hắn vô phương phản bác, sự thật liền là như thế. Hạ viện trong các đệ tử tối cường ba người cộng lại còn không bằng người ta một cái, bị dễ dàng hạ gục. Chẳng qua là hắn lần này làm dáng, rơi ở trong mắt người khác là mạnh mẽ vô địch, rơi ở trong mắt Diệp Tinh Hà thì là phá lệ hài hước. Thằng Dương Hú động tác, hắn thấy rất rõ ràng, mà lại liếc mắt liền nhìn ra đến, Tạng Dương Hú thực lực chính là thần cương cảnh đệ thất trọng trong lầu kỳ. Nhưng, này một ít thực lực, làm sao lại bị Diệp Tinh Hà nhìn ở trong mắt? Mà vào thời khắc này, mọi người vắng vẻ im ắng thời điểm. Đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Ta tới đi." Mọi người đều kinh, quay đầu, tiếp lấy liền thấy một đạo cao gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm rãi hướng về phía trước, đứng tại Tạng Dương Hú trước mặt. Tất cả mọi người đợi thấy rõ ràng cái này người diện mạo về sau, đều là ngây mẩn cả người. Chương 403, ta nói ngươi không chịu nổi một kích, có vấn đề sao? Diệp Tinh Hà, hắn lại muốn ra tay. Hắn thực lực là rất mạnh, nhưng đều không nhất định là lâu Tử Tấn, Vũ Anh thán đối thủ, lại làm sao có thể địch nổi Tạng Dương vũ Liên đúng vậy à, ba người cộng lại cũng không bằng Tạng Dương vũ hắn lại muốn dùng một người đối địch Tạng Dương vũ đơn giản liền là cuồng vọng. Có người lạnh lùng cười nhạo nói, "Này Diệp Tinh Hà nghĩ đọ sức danh tiếng muốn điên rồi đi." Đây không phải muốn chết sao? Đúng đấy, ta đoán chừng hắn một chiêu đều không chặn được đến, liền phải trọng thương, thậm chí trực tiếp bị hố. Nhưng cũng có người đầy mặt không phẫn nộ chi sắc. Diệp Tinh Hà đây là làm chúng ta hạ viện đệ tử ra mặt, các ngươi nói những lời này thích hợp sao? Thanh âm quảng cu cuẹt như băng, chính là mục hàn tuyết. Mọi người phản ứng không đồng đều, nhưng không ai cho rằng Diệp Tinh Hà có thể là Tảng Dương Hú đối thủ. Vũ Anh Thắng trên mặt đất khạc một búng máu, âm dương quái khí nói ra: Diệp Tinh Hà, ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi ra cái gì đầu a? đúng đấy vừa mới không dám đánh với ta hiện tại đảo đông xuất hiện diệp tinh hà ngươi không chỉ thực lực không mạnh mà lại cũng quá ngu vũ anh Thán cũng là mở miệng chào phúng trừ nguyên châu ở bên cạnh lặng lẽ cười nói hắn muốn chết cái kia liền thành toàn hắn nha ba người bây giờ bị tàng dương hú dễ dàng hạ gục đã không tin cũng không nguyện ý tin tưởng người khác có thể hạ gục tàng dương hú thậm chí còn nóng trong diệp tinh hà chết càng thảm càng tốt mà diệp tinh hà trực tiếp đem ba người bọn hắn bỏ qua ba người này căn bản không đáng hắn đi quan tâm chẳng qua là nhìn về phía Tăng Dương Hú, Thản Nhiên nói, tới. Tăng Dương Hú cười hát hắt nói, vừa rồi lao tử Quyền Pháp nhìn thấy không. Hắn tràn đầy vẻ phách lối, Quyền Pháp này tên là Tinh Vân Thái Bạch Quyền, một quyển phân ra, có tới trăm quyền. Che đậy ngươi quanh người bốn phía, trên dưới trái phải, không chỗ có thể ngăn cản, không chỗ có thể trốn, sẽ trong nháy mắt bị ta đánh thành trọng thương. Thậm chí sắc mặt hắn dữ tợn nói, trực tiếp quanh sát ngươi. Có hoa không quả, chỉ có bề ngoài. Diệp Tinh Hà lắc đầu, Thản Nhiên nói, quyền thế phân tán. Nhìn như mạnh mẽ vô địch, tràn ngập vòng trời, kỳ thực không chịu nổi một kích. Nay vừa nói, thằng Dương Hú vẻ mặt trong nháy mắt khó xử đến đột điểm. Diệp Tinh Hà đây là trực tiếp đâm trúng nỗi đau của hắn. Trên thực tế, hắn so với ai khác đều rõ ràng tinh vân thái bạch quyền lực điểm. Thằng Dương Hú âm lệ cười một tiếng, càn rỡ vô tri hàng người. Ngươi trước chống đỡ được ta một chiêu lại nói, chết đi cho ta. Trong nháy mắt lao thẳng lên, đấm ra một quyền, đây trời quyền ảnh mê tán, mà lại so vừa rồi khí thế, càng mạnh mấy phần. Rõ ràng vừa rồi hắn chưa hết toàn lực, mà bây giờ ôm hận phía dưới thì đã là đem chính mình 10 phần lực lượng đều âm ầm buộc phát ra. Thần cương cảnh đệ thất trọng trong lầu kỳ thực lực, triển lộ không bỏ sót. Trẻ tuổi như vậy, lại có thần cương cảnh đệ thất trọng trong lầu kỳ a, thật không biết bọn hắn luyện thế nào. Xong, Diệp Tinh Hà chết rồi. Diệp Tinh Hà thì là đứng tại chỗ, động cũng không động, tựa hồ hoàn toàn không thấy cái kia đẩy trời quên ảnh. Mà Diệp Tinh Hà lúc này, thậm chí nhìn cũng không nhìn Dương hú liếc mắt, hoàn toàn không có đưa hắn tiến công để vào mắt. Ngược lại thành thôi quay đầu nhìn về phía lâu tử tấn ba người, các ngươi ba tên phế vật, thấy rõ ràng, tiếp lấy đấm ra một quyền. Thằng dương hú trên mặt nụ cười giữ tận đọc lại. sau một khắc, phanh một tiếng vang thật lớn, đầy trời quyền ảnh trực tiếp tiêu tán. Thằng dương hú giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, tầng tầng ngã trên đất. hắn rầy rủa ngồi dậy, nhìn trăm trăm diệp tinh hà viết đầy cực độ kinh ngạc cũng không dám tin. mọi người còn không có cái gì thấy rõ, mới phát hiện tất cả những thứ này đều kết thúc. sau một khắc, yến tĩnh, yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người là ngạc nhiên, đứng ở nơi đó, không dám tin nhìn xem một màn này. Sau một khắc, tiếng kinh hô liên tiếp, Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà chỉ dùng một quyền, liền đem Tạng Dương Hưu đánh thành trọng thương a. Thật là đáng sợ, Diệp Tinh Hà đến cùng là dạng gì tu vi? Chẳng lẽ đã đi đến thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu sao? Diệp Tinh Hà này còn là người sao? Năm nay một cái vừa mới tiến hạ viện đệ tử a, vẫn chưa tới 16 tuổi, liền có thực lực như vậy. Có người đầy mặt tằm nhưng chi sắc, nguyên lai không phải Diệp Tinh Hà quân vọng, mà là ta trở vô chi a mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà vẻ mặt cũng là thay đổi hoàn toàn, tại không nửa phần trước đó khinh miệt khinh thường, có chẳng qua là tràn đầy kính sợ, thậm chí như đối đại thần chỉ, thiếu niên này thật là đáng sợ, nhất là Mục Hàn Tuyết trong mắt tràn đầy sùng bái. Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn xuống Tăng Dương Hú, mỉm cười nói, ta nói ngươi quyền pháp này, không chịu nổi một kích, có vấn đề sao? Tăng Dương Hú ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run sợ, nửa ngày đều nói không ra lời. hắn vừa mới nói ra khoát lác, liền bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh mặt. lâu từ tấn. Vũ Anh Thán, trừ Nguyên Châu ba người, vẻ mặt đỏ như gan heo, so vừa rồi còn khó coi hơn gấp 10 lần. Vừa rồi chẳng qua là bị đánh bại, mà bây giờ thì là hung hăng bị quạt một bản thai A. Trong ngay mắt, ba người cảm giác mình liền như là một chuyện cười, và tìm không được một cái lỗ để chui vào. Túi đầu, trên mặt nóng rát. Diệp Tinh Hà ở đâu là không dám cùng chúng ta đánh nha, là hoàn toàn khinh thường nha. Đúng đấy, Diệp Tinh Hà thực lực khủng bố như vậy, một chiêu liền đem tàng dương hú hạ gục, đánh ba người chúng ta chẳng phải là như ép sâu kiến. Ba người chúng ta cũng xứng ở trước mặt hắn kêu gào. Chúng ta thật sự là hài hước. Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn về phía Tăng Dương Hú, hiện tại nói xin lỗi. Tăng Dương Hú sửng sốt một chút, đạo cái gì xin lỗi? Hướng hết thể tất hạ học cung hạ viện đệ tử dập đầu chịu nhận lỗi. Tăng Dương Hú ba một thoáng, vẻ mặt một mảnh xanh mét. Diệp Tinh Hà ngươi đừng quá mức. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta là đủ rồi? Ta đại ca Khương Tuấn sở thực lực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, ngươi còn dám bức ta nói xin lỗi, ngươi có tư cách kia sao? Hắn lúc này vẫn như cũ hung hăng càng quái. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần Khương Tuấn sở tại, như vậy Diệp Tinh Hà liền đối với mình không thể làm gì.